Hắn liền nói hắn này Dương Phu Tử sẽ không như vậy vô lễ mà tới cửa sao? Nhất định là có việc muốn nhờ. Nguyên lai căn bản không phải vì bân nhi sự, mà là vì nữ nhi sự. Chuyện này nhi hắn còn không có cùng âm thanh nhắc tới quá, trước mắt âm thanh được Phong Hàn, đang ở tu dưỡng, lúc này qua đi vạn nhất Phong Hàn tăng thêm làm sao bây giờ. Dương Phu Tử chuyện này nhi bản quan vẫn luôn nhớ rõ, bất quá ngài hôm nay tới thật sự là không khéo. Dương Phu Tử lập tức cảm giác không ổn, Nga. Chẳng lẽ nói Bạch Tiểu Thư không muốn đi? Như thế nào sẽ? Chỉ là ta kia nữ nhi trước đó vài ngày chứ Phong Hàn. Phong Hàn cầm liên tục tục một chút đều không thấy hảo. Trước mắt không có phương tiện đi thư viện làm pháp sự a Dương Phu Tử bừng tỉnh đại ngộ. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn đều đang chờ. Nghe nói này Bạch Tiểu Thư cũng không đi đoán đâu chúng đó. Lúc này mới không màng không quy củ đuổi lại đây. Không nghĩ tới thế nhưng là sinh bệnh. Như thế, nhưng thật ra nói quá khứ. Dương Phu Tử thất vọng nói. kia nói đến thật đúng là không khéo bạch chính hiền nhìn hắn lại nghĩ tới phía trước bạch bân nói với hắn quá lại có một tháng liền mười cái thư viện đại thi đấu nhật tử trước mắt các học sinh tâm không biết hay không yên ổn xuống dưới dương phu tử tự mình tới cửa khẳng định chính là các học sinh vô tâm đọc sách nếu làm âm thanh đi giống nhau có thể cho học sinh an tâm đọc sách cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt nhi chỉ là âm thanh bên kia dương phu tử chờ âm thanh hết bệnh rồi ta lại làm nàng tự mình đi tung sơn thư viện một chuyến trước mắt tiểu nữ thật sự là không nên ra cửa. Dương Phu Tử hôm nay tới cửa, vốn dĩ cũng đã là lô mãng, hiện giờ tự nhiên không hảo lại làm khó người. Là Dương mẫu đường đột. Còn thỉnh Bạch Đại Nhân vật quái, nếu Bạch Tiểu Thư không nên ra cửa, kia tại hạ liền cáo tử. hào thuyết, Bạch Bân cùng Bạch Chính Hiền tự mình đem Dương Phu Tử đưa ra môn. Nhìn Dương Phu Tử rời đi có chút cô đơn bóng dáng. Bạch Bân nhịn không được nói, lại có một tháng, chính là Thư viện Đại Bỉ. Đã nhiều ngày thư viện mấy cái phu tử đều thực xuất ruột. Chính là vài vị có tài hoa học trưởng lại nửa điểm không đội, ta còn nghe nói, có vài cái học trưởng đều phải chuyển tới mặt khác thư viện, ta tưởng phu tử nhất định là không có cách nào, cho nên mới sẽ nghĩ muốn thỉnh đường tỷ qua đi. Bạch Chính Hiền biết Bạch Bân là ở vì dương phu tử cầu tình, kỳ thật hắn cũng không phản đối âm thanh đi tung sơn thư viện cấp cách làm, cũng là một chuyện tốt nhi, nhưng là phu nhân nói âm thanh thật vất vả nghỉ ngơi một chút, tận lực không cần đi quay giày nàng. Vạn nhất thân mình rơi xuống bệnh gì đây chính là cả đời sự. Ở Bạch Chính Hiền trong lòng, cái gì đều không bằng nữ nhi thân mình quan trọng. Bân Nhi ngươi cũng biết ngươi đường tỷ mấy ngày nay cảm nhiễm phong hàn, thân mình liền vẫn luôn không dễ chịu. Ta cũng là lo lắng nàng thân mình, cho nên mới không cho nàng đi, chỉ cần ngươi đường tỷ thân mình hảo, ta tuyệt không ngăn đón. Bạch Bân cũng biết, hiện giờ đường tỉ sinh bệnh là đại sự, lúc này đích xác không nên ra cửa. Nhưng là nghĩ trong thư viện tình huống Bạch Bân vẫn là có chút khó xử. Vạn chút thời điểm Bạch Bân đi tới Mạn Hoa Các vấn an Bạch Huyền Âm. Bạch Bân nguyên bản là tới thử Bạch Huyền Âm, nhưng không nghĩ tới lại bị Bạch Huyền Âm nhìn ra huyền cơ, ra ba câu liền thử ra hắn ý đồ đến. "Ngươi trở về chuyển cáo Dương phu tử, liền nói ba ngày lúc sau ta sẽ đi một chuyến Tùng Sơn thư viện." Bạch Bân ánh mắt sáng lên, "Đường tỷ, ngươi thật sự đáp ứng đi?" Bạch Huyền Âm buồn cười nhìn hắn, nói giống như ta không muốn đi giống nhau. Bạch Bân ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Ta không phải cái kiểu ý tứ, chính là cảm thấy quá mức với phiền toái Đường tỷ." như thế nào sẽ phiền thoái đâu dù sao ta cũng thường xuyên đi ra ngoài đi nơi nào đều giống nhau tung sơn thư viện là người thư viện nếu có thể cho các ngươi an tâm đọc sách kia cũng là một chuyện tốt nhi bạch bân đi rồi bạch huyền âm không hề có buồn ngủ khoác quần áo đi tới tùng hạt đường nhi nằm ở trên giường như cũ hôn mê bất tỉnh bạch lao phu nhân bạch huyền âm nhịn không được thở dài giống như như vậy nằm bạch lao phu nhân so ngày xưa cái kia đối nàng kèn cá chọn canh tổ mẫu muốn càng thuận mắt một ít Hầu hạ bạch lão phu nhân ma nhìn đến nàng tới, vội vàng đứng dậy, nhị tiểu thương, ngài đã tới. Lão phu nhân hôm nay cái thế nào, nhưng có tỉnh lại. Mama mất mát lắc lắc đầu, từ lão phu nhân trúng độc lúc sau chưa bao giờ tỉnh quá, này dược mỗi ngày ăn, chính là chính là không thấy tốt dấu hiệu, cũng không biết khi nào là cái đầu. Hành y, y quán đố đại phu đã từng nói qua, tổ mẫu nhiều nhất có thể sống hai tháng, hiện giờ tổ mẫu hiện tại ấn đường biến thành màu đen, đại nạn buông xuống. Sợ là cũng rất không được bao lâu. Phần 286 chương 286 đêm khuya tiến đến, nàng bản thân tuổi liền lớn, phía trước vốn là bệnh, hơn nữa bởi vì bạch khỉ ngọc trở về đại hỉ đại bi, thân thể liền càng thêm không hảo, chẳng qua trên mặt không có hiện ra tới, kết quả chúng độc nhưng thật ra đem phía trước bệnh toàn cấp dẫn ra tới, người có thể hảo liền quái. Bạch huyền âm dặn dò ma ma hảo hảo chiếu cố bạch lao phu nhân, đi tới hậu hoa viên. Hoa viên rất nhỏ, nhưng là lại bị triệu thị làm cho thực hảo. Nơi này một thảo một mục đều là triệu thị tâm huyết, ngày thường không có việc gì thời điểm, triệu thị thường xuyên tới nơi này. Tiế Tô ở Bạch Huyền Âm phía sau đi theo. Đột nhiên, một bóng hình xuất hiện ở trước mắt hắn, tía Tô vui vẻ, theo sau lặng yên không một tiếng động lui xuống. Bạch Huyền Âm đã sớm phát hiện phía sau động tĩnh nhưng vẫn không có xoay người, chờ đến người tới trước mặt nhi. Mới nói, đã trễ thế này, vương gia không ở trong phủ đợi, tới nơi này làm gì. Một đạo cười khét thanh truyền vào bên hai. ngay sau đó bạch huyền âm biến cảm thấy trên vai một trọng một cái thật dày áo choàng khoác ở nàng bả vai áo choàng còn mang theo hắn dư ồn mặt trên có một cổ nhàn nhạt, nhạt đàn hương mùi vị nặng nề tiếng nói vang lên đương nhiên là tới xem bổn vương âm thanh quan tâm nói thế nào phong hàn có khá hơn có ngươi cực cực khổ khổ vì ta tìm tới dược như thế nào có thể không hào đâu hảo kia hắn liền an tâm rồi triều vương thực tự nhiên kéo qua bạch huyền âm tay làm nàng dựa vào chính mình trước ngực. Bạch huyền âm cũng không có nửa điểm ngượng ngùng, dù sao bọn họ hai cái đều đã tư định trung thân, còn để ý này đó tiểu tiết. Đã nhiều ngày triều đình phân loạn, chưa kịp xem ngươi, cũng không biết ngươi thế nào, hiện giờ nhìn đến ngươi mới xem như an tâm. Mấy ngày không thấy nàng, tối nay hắn thật sự là nhịn không được, không nghĩ tới nàng cũng tưởng chính mình. Này có phải hay không tâm hữu linh tế nhất điểm thông? Hai người rút vào cùng nhau, xem xét không trung tịch liêu ngôi sao. Trong lúc nhất thời ai đều không có mở miệng. Một lát sau. bạch huyền âm nước mắt hỏi đúng rồi lan thương nước sông hoạn nhưng xử lý thích đáng ta nghe nói tử thương không ít ba tánh không có lần này lũ lụt thế tới rào dạng đê đập đổ lại lầu, đã bạo phát hai lần thủy thai triều đình cứu tế ngân lượng cùng tiền vật cũng đều phái phát đi xuống nhưng là vẫn là hiệu quả cực nhỏ nếu là lại như vậy nháo đi xuống sợ là lan thương giang hạ du sở hữu ba tánh đều phải di chuyển đến địa phương khác bởi vậy an trí là cái vấn đề lớn chiêu vương không nghĩ bạch huyền âm cũng đi theo hắn lo lắng liền nói bất quá cũng may mặc dù là đã xảy ra lũ lụt cũng không có xuất hiện nạn dân bạo loạn hiện tượng nếu là nạn dân đi theo bạo loạn vậy phiền thoái thường thường thai năm ba cánh bạo loạn cũng là thái độ bình thường bất quá lúc này đây tình hình thai nạn triều đỉnh chút xuống toàn bộ lực lượng lại có các bộ phối hợp các ba cánh mặc dù không chiếm được không tốt an trí hẳn là cũng sẽ không nháo đến quá lớn tổng hội quá khứ muốn hay không ta giúp ngươi tính một quẻ. vẫn là không cần ngươi vẫn là đem thân thể dưỡng hảo lại nói thiên thai nhân họa nhân lực có thể đạt được. Mặc dù là ngươi tình đến, sợ là cũng vẫn là yêu cầu nhân lực tới giải quyết. Kỳ thật Bạch Huyền Âm cũng chỉ là khách khí một chút. Loại chuyện này liền nàng cũng không có cách nào, nàng có không phải thần, không thể cứu vớt mọi người. Lời nói mới rồi cũng là muốn chân an nàng, không nghĩ tới hắn nhưng thật ra nghi thoáng, kể từ đó, nàng nói liền cùng chưa nói giống nhau. Lan thương giang lũ lụt trong lúc nhất thời cũng giải quyết không được, Bạch Huyền Âm lại hỏi, mấy ngày nay thái tử nhưng có khó xử ngươi. Thái tử ngày ngày đều thượng thỉnh tội tấu chương, phụ hoàng đã bắt đầu động dung. Trong triều có không ít triều thần ở vì hắn lý do thoái thác, tin tưởng ít ngày nữa, phụ hoàng liền sẽ thả hắn ra. Tiêu Phượng Kỳ dừng một chút, nhìn Bạch Huyền Âm do dự mà nói, nghe Đông Cung người ta nói, Bạch Trác Phi bị tra tấn không nhẹ, nghe nói khoảng thời gian trước còn thắt cổ tự sát quá, bất quá không chết thành, kết quả bị Thái tử hành hung một đốn, Bạch Huyền Âm đã sớm đoán được, cho nên mặt vô biểu tình nói, nàng lúc trước một lòng muốn ở Thái tử trước mặt lập công. Hiện giờ còn ngược lại liên lụy thái tử bị hoàng thượng trách phạt, dựa theo thái tử tính tình, sao có thể dễ dàng buông tha nàng đâu. Mặc dù là nàng chịu lại đại khổ, ta cũng tuyệt đối sẽ không đồng tình, tổ mẫu còn có không đến một tháng thời gian, nàng chính là đã chết cũng là trừng phạt đúng tội. Tiêu Phượng Kỳ cũng cảm thấy cái này bạch khỉ ngọc không đáng đồng tình, như vậy nữ nhân cũng liền thái tử nhìn chúng, thật không rõ cùng tồn tại một cái trong nhà mặt lớn lên, tỉ muội tính tình như thế nào sẽ hoàn toàn tương phản. Bạch huyền âm từ tiêu phượng kỳ trên vai rời đi. Ta nghe nói quốc sư đã đã trở lại, huyền khải cùng huyền linh sự tình đâu. Ta vẫn chưa nghe nói này hai người bị cái gì trừng phạt, chẳng lẽ nói quốc sư không có đem này hai người mang về tới sao? Ta nguyên bản là không nghĩ làm ngươi quá mức sầu lo, mới không có nói cho ngươi, hiện giờ nếu ngươi hỏi, ta liền nói cho ngươi đi. Quốc sư là đã trở lại, bất quá lại không có đem huyền khải cùng huyền linh mang về tới, nghe nói hai người đào tẩu, quốc sư vì thế còn bị thương. Hoàng thượng nghiệm cập quốc sư bị thương cũng không có quá độ trách móc nặng nề hắn. Hiện giờ cả chiều trên dưới đều ở vì lan thương giang sự tình phát sầu. Nào có công phu phản ứng kia hai cái tiểu quỷ, Bồn Vương đã làm hình bộ hạ hải bắt công văn, chỉ cần có người phát hiện hai người kia nhất định thông suốt báo quan phủ. Mặc dù là hải bắt công văn sợ là cũng bắt không được hai người kia. Bọn họ hai cái là tu đạo người, nếu muốn ngụy trang nói, bình thường bá tánh sợ là phát hiện không được, hơn nữa hai người trên người còn có sử độc dùng độc bản lĩnh Người bình thường đụng tới bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quốc sư bản lĩnh ở hai người phía trên, vì sao không có đem hai người mang về tới? Chẳng lẽ thật sự cùng hắn cái kia sư huynh có quan hệ? Nếu là nói như vậy, hắn cái kia sư huynh cũng thật sự là quá mức với vô cớ gây rối. Quốc sư không có nói vì cái gì không có đem bọn họ mang về tới sao? Bổn vương trong lén lút cũng hỏi qua, bất quá quốc sư không có nói, xem hắn biểu tình, tựa hồ có cái gì lý do khó nói. Ta cảm thấy khả năng cùng thường thanh đạo trưởng có quan hệ. kia cũng không nên nha, mặc dù là thường thanh đạo trưởng ngăn đón, dựa theo quốc sư tính tình hẳn là cũng sẽ không liền như vậy chính mình trở về, khẳng định là đã xảy ra chuyện gì. Đúng rồi, ngươi nói quốc sư bị thương, chẳng lẽ là thường thanh đạo trưởng đánh? Cái này liền không được biết rồi, bất quá có thể tưởng tượng, có thể đem quốc sư đánh thành trọng thương người, cũng chỉ có thường thanh đạo trưởng, nguyên bản phụ hoàng ý tứ là muốn phái binh đi bao vây tiêu trừ thường thanh đạo quan. Lại bị quốc sư ngăn cản xuống dưới Ta xem quốc sư ý tứ Tựa hồ là có cái gì lý do khó nói Trước mắt triều đình cũng không có như vậy Nhiều binh lực đi thường thanh đạo quan Phụ hoàng cũng không muốn nháo đại Trên mặt sinh khí hỏi vài câu Nghĩ đến hai người còn phải tiêu giao một đoạn thời gian Bất quá ngươi yên tâm Chờ vội xong lan thương giang sự tình bổn vương sẽ tự bày ra thiên la địa vong đi chóc nã hai người Hai người kia giết như vậy nhiều người Còn suýt nữa hại âm thanh hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ Bọn họ hai cái vẫn là giao cho ta đi, nếu bọn họ phải dùng tà ma ngoại đạo ngươi những cái đó binh không một cái là bọn họ đối thủ, ngược lại còn sẽ bị bọn họ làm hại. Tiêu Phượng kỳ gật gật đầu, này cũng đúng là hắn lo lắng. Phần 287 chương 287 Tùng Sơn Thư Viện Ba ngày lúc sau, Bạch Huyền Âm dựa theo ước định đi tới Tung Sơn Thư Viện. Tung Sơn Thư Viện mấy cái phu tử đều ra cửa ngành đón, nhìn Bạch Huyền Âm như vậy tuổi còn trẻ, tưởng tượng không đến nàng đạo Pháp như thế cao thâm. Bọn họ cũng đều nhịn không được tò mò, càng nhiều cũng là muốn mượn này tới dính dính phúc khí, làm thư viện môn học sinh có thể an tâm đọc sách, chuẩn bị một tháng lúc sau các thư viện đại bỉ. Bạch Huyền Âm cùng phu tử khách khí một phen, theo sau liền thẳng vào chủ đề đi tới Tung Sơn thư viện phía trước kia xuất hiện tám cổ thi thể sân. Hiện giờ viện này đã bị quét tước sạch sẽ. Bất quá chính là không có người nguyện ý từ nơi này đi ngang qua, tổng cảm giác có vong hồn sẽ từ bên trong bay ra tới. Sự tình phát sinh lúc sau viện trưởng liền đem này ra sân cấp phong ngay cả chung quanh mấy chỗ học sinh ký túc xá cũng đều đóng cửa hiện giờ viện này phụ cận có thể nói là hoang vắng thực có thể nhìn ra được tới hẳn là trước tiên một ngày hoặc là trước tiên hai ngày quét tước bằng không viện này sẽ không như vậy sạch sẽ ngăn nắp ở tới phía trước nên chuẩn bị đồ vật bạch huyền âm đều đã làm bạch bân chuẩn bị nàng chỉ cần rửa tay đổi một thân đạo bảo là được bạch huyền âm tẩy xong rồi tay tuy ý bách hợp cho chính mình đổi hảo quần áo ta muốn bắt đầu cách làm Các người đều lui ra phía sau một ít. Dương phu tử đám người lập tức lui về phía sau liên tục, thẳng đến rời khỏi viện môn tài ăn nói dừng lại. Dương phu tử làm như vậy thật sự được không? Chỉ cần làm mấy tràng pháp sự, những cái đó các học sinh liền có thể an tâm đọc sách, tổng cảm thấy chuyện này có chút không quá đáng tin cậy. Dương phu tử khuôn mặt lạnh lùng nhìn mặt khác phu tử liếc mắt một cái, hiện tại các học sinh đều bởi vì phía trước án mạng mà trong lòng bất an, vị này bạch tiểu thư thanh danh vang dội lại là nhân sương phúc nữ. Chỉ cần nàng làm trận này pháp sự, ta tưởng những cái đó các học sinh hẳn là có thể yên tâm lại đọc sách, nói không chừng còn có thể đủ giúp một tay chúng ta thư viện của một củ này bất lương không khí. Bởi vậy, mặt khác mấy cái phu tử cũng liền không có nói cái gì nữa. Bọn họ ngay từ đầu cũng đều là tán đồng, bằng không pháp sự cũng làm không thành, chẳng qua là hiện giờ nhìn bạch huyền âm như vậy tuổi còn trẻ, có chút hoài nghi mà thôi. Các ngươi nói bạch tiểu thư tuổi còn trẻ, đạo pháp như thế nào sẽ như thế cao thâm đâu. Nghe nói này kinh thành quanh thân mấy cái đạo trưởng, đều không phải nàng đối thủ, hơn nữa này dân gian còn có một cái đồn đãi, nói nàng so với chúng ta quốc sư đại nhân còn không nhường một tấc đâu. Đối. Đúng đúng, ta cũng nghe nói, hơn nữa các ngươi có hay không nghe nói mặt khác một sự kiện nhi. Dương phu tử nguyên bản không muốn nghe những lời này, nhưng là cũng nhịn không được tò mò dựng lên lỗ thai. Ta nghe nói này bạch tiểu thư có nghịch thiên sửa mệnh bản lĩnh, có thể trợ giúp chiêu vương sửa lại này trời sinh tướng xui xẻo. Chuyện này biết đến người không ít, Dương Phu U Tử nhưng thật ra cũng nghe nói. Bất quá hắn đối với này đó nghịch thiên sửa mệnh chuyện này xác thật không quá tin tưởng, nhưng là nghĩ lại đối với Triều Vương từ nhỏ xui xẻo chuyện này, hắn xác thật tin tưởng không nghi ngờ. Có mấy lần hắn cũng là tận mắt nhìn thấy quá, chưa từng có gặp qua một người như hắn như vậy xui xẻo. Ngay sau đó người nọ lại nói. Hơn nữa ta còn nghe nói này Triều Vương cùng vị này Bạch Tiểu Thư đã tư định trung thân, chỉ cần Bạch Tiểu Thư có thể trợ giúp Triều Vương nghịch thiên sửa mệnh. Tương lai triều vương liền sẽ cưới nàng làm vợ, thậm chí còn có còn có thể làm nàng làm hoàng hậu. Việc này đề cập tới rồi triều chính, dương phu tử nhịn không được hò khan một tiếng. Không thể vọng nghị triều chính, triều vương cùng thái tử chuyện này vốn dĩ liền mẫn cảm, bởi vì ta chỉ cần đọc sách dục người, chuyện khác nhi không nên quá nhiều tham dự, làm người nghe song sợ là cũng không gây chuyện đoan. Nói chuyện vị kia phu tử vội vàng gật đầu đồng ý. Một cái khác phu tử nhịn không được nói, kỳ thật cái này đồn đãi ta cũng nghe nói. Lại còn có chuyện giống mô giống dạng, nghe nói, hiện giờ trong triều vài vị đại thần đều bởi vì cái này đồn đãi bắt đầu quay đầu đầu nhập vào triều vương. Nếu luận khởi lúc này mới có thể tới nói, triều vương nhưng thật ra so thái tử muốn tốt hơn nhiều, nhưng là ai kêu thái tử là chân mệnh thiên tử đâu. Quốc sư đã tiên đoán thái tử là tương lai thiên tử. Mặc dù triều vương có thể sửa lại này xui xẻo tuyến, sợ là cũng không có cách nào cùng thái tử đánh đồng. Thực rõ ràng, người này là xu hướng với đứng ở thái tử bên này. Trên triều đình đều chia làm hai phái, nhất phái duy trì triều vương nhất phái duy trì thái tử, dân gian tự nhiên cũng có hai loại bình luận, càng không nói đến là thư viện. Lời này nói tuy rằng không tồi, nhưng là không đến cuối cùng một khắc, ai có thể biết này triều vương không có bước lên ngôi vị hoàng đế mệnh đâu. Rồng sinh chính con, tử tử bất đồng. Theo ta thấy, triều vương năng lực so thái tử cường, hiện giờ ngay cả hoàng thượng đều yêu thương triều vương. Vắng vẻ thái tử, triều vương muốn bước lên ngôi vị hoàng đế cũng không nhất định có bao nhiêu khó. Lời tuy nhiên nói như vậy, không nhất định có bao nhiêu khó. Nhưng là khẳng định không đơn giản là được. Từ xưa đến nay, có thể bước lên ngôi vị hoàng đế người định là nhân trung long phượng, hơn nữa, cái nào không phải dẫm lên bạch cốt thượng vị. Dương Phu tử nhìn xuống nhìn thoáng qua đang tố pháp tuổi thanh xuân nữ tử, ánh mắt cũng trở nên thâm thúy lên. Nguyên bản hắn là không tin này đó thần quỷ nói đến, cảm thấy hơn phân nửa đều là gạt người, nhưng là đôi khi lại khó tránh khỏi không nhiều lắm tưởng. rốt cuộc vị này bạch tiểu thư chính là ở đấu pháp cầu trong mưa thắng cũng là nàng đuổi đi hạt bạn chẳng lẽ nàng thật sự có loại này nghịch thiên khả năng dương phu tử so người khác tưởng muốn nhiều một ít nếu vị này bạch tiểu thư có nghịch thiên khả năng có thể thay đổi chiêu vương này xui xẻo mệnh nhưng đó là không cũng có thể đem thái tử mệnh cách cấp sửa lại đâu kể từ đó ngôi vị hoàng đế chẳng phải liền nắm giữ ở tay nàng nàng muốn ai làm hoàng thượng ai là có thể làm hoàng thượng nay chờ nữ tử nếu là giáp tâm chính kia có lợi cho quốc gia xã tắc, nếu là tâm thuật bất chính, đã có thể hại nước hại dân. a á á cứu mạng A. Vài đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến. Dương Phu Tử lập tức nhìn qua đi, đi xem phát sinh chuyện gì, hiện giờ đúng là cách làm mấu chốt thời kỳ, cũng không thể làm những cái đó học sinh cấp nhiễu loạn. Một người tuổi trẻ Phu Tử lập tức rời đi. Chẳng được bao lâu, liền lảo đảo chạy trở về, vẻ mặt trắng bệnh, ở hắn phía sau còn đi theo mấy cái kinh hoàng thất loạn học sinh. Dương phu tử vừa muốn mở miệng gian dạy, thực mau mặt cương ở nơi đó cũng đều sẽ không động. Chỉ thấy bốn phía bay tới rất nhiều màu đen sương khói, tựa hồ còn sẽ động. "Này, này, đây là cái gì?" Trong đó một cái phu tử gian nan mở miệng. "Tiểu thư, ta cảm giác được có ác linh tới gần." Thu nương thanh âm truyền vào trong hai, Bạch Huyền Âm lập tức đình chỉ cách làm. "Không thích hợp, nàng như thế nào cảm giác có tà ác đổ vật đang tới gần đâu?" Liên ở ngay lúc này, Bạch bân chạy tiến vào. đường tỷ không hảo, có cái gì ở đuổi theo chúng ta, ta có mấy cái cùng trường đều bị thương. Bạch Bân vừa dứt lời, liền thấy một đoàn màu đen sương mù chính hướng tới hắn phía sau lưng đánh úp lại, Bạch Huyền Âm lập tức đánh ra một đạo phụ chú, phụ chú gặp được xương đen, hai người lập tức triệt tiêu, biến thành một mạt khói nhẹ biến mất không thấy. Bạch Bân chạy tới Bạch Huyền Âm trước mặt, Bạch Huyền Âm lập tức đem hắn kéo đến phía sau. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phần 288, chương 288 ác linh tập kích. Bạch Bân thở hồn hển nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chúng ta nguyên bản đang ở đọc sách đâu. Đột nhiên liền nghe được tiêu thảm thiết, theo sau liền nhìn đến có hảo chút đoàn xương đen từ dưới nền đất chui ra tới, chúng ta đều sợ hãi. Xương đen. Bạch huyền âm nhìn một chút mà, chẳng lẽ nói là ác linh, chính là không đúng, nơi này như thế nào sẽ có đông đảo ác linh đâu. Bạch huyền âm không kịp phản ứng, làm Bạch Bân ở chỗ này chờ. Nơi này nàng đã thiết hạ pháp đàn, giống nhau ác linh, vô pháp tới gần. Bạch Huyền Âm không yên tâm, lại bỏ thêm vài đạo, thẳng đến những cái đó ác linh ở cửa biến mất không thấy, Bạch Huyền Âm lúc này mới yên tâm. Tới rồi cửa, Bạch Huyền Âm nhìn đến hảo chút đoàn xương đen đang ở dây dưa các học sinh. Có mấy đoàn thật lớn xương đen đang ở dây dưa Dương phu tử đám người. Phá! Bạch Huyền Âm liền hướng tới Dương phu tử đám người đánh ra vài đạo phủ, đi tới bọn họ bên người. Dương phu tử thấy được Bạch Huyền Âm, tựa như thấy được cứu mạng rơm dạ giống nhau. hắn vẫn là bình sinh lần đầu tiên nhìn đến loại này quỷ quái nguyên lai đồn đãi đều là thật sự bạch bạch tiểu thư phu tử nhóm đừng sợ này đó chỉ là ác linh không gây thương tổn người tánh mạng các ngươi tới trước cái kia trong viện trong viện ta đã bắn hạ cấm chế này đó ác linh là vô pháp tới gần dương phu tử vội vàng gật đầu nâng dậy một bên té ngã trên đất phu tử lại tiếp đón mặt khác phu tử làm học sinh đi kia một chỗ sân các học sinh nghe được kêu gọi liền chen chúc hướng tới ở sân mà đi Bạch huyền âm một bên uống lui ác linh, một bên chỉ huy mọi người. Nhanh lên hướng bên này đi. mau đến bên này. Cứu mạng A. Trong nháy mắt, toàn bộ tung sơn thư viện đều như là loạn thành một nồi cháo, nháo cái cỏ ồn ào. Nhiều như vậy ác linh quang, giữa bạch huyền âm một người là không có cách nào tiêu diệt. Bạch huyền âm chỉ có thể dùng trăm thọ phúc túi thấy một cái thu một cái, nhưng mặc dù như vậy cũng rất là lãng phí thời gian. Tiểu thư, làm ta giúp ngươi đi. Chính là... Tiểu thư. Làm ta giúp ngươi đi, bọn họ chẳng qua là một ít ác linh mà thôi, lấy ta không có cách nào. Thu nương cấp ra tiếng, Bạch huyền âm nhìn thoáng qua chiếm cư ở trên bầu trời ác linh, cắn chặt răng, đem thu nương phóng ra. Lũ ác linh tựa hồ có cảm ứng, thu nương vừa ra tới, bọn họ liền hướng tới thu nương phương hướng chen trúc tới. Bạch huyền âm còn lại là xem chuẩn cơ hội, nhìn đến bọn họ lại đây. Trực tiếp dùng trăm thọ phúc túi đem bọn họ thu vào trong đó. Kể từ đó, một cái dẫn một cái thu. hai người đánh thập phần phối hợp, mắt thấy đại bộ phận ác linh đều phải bị bạch huyền âm cấp thu, mặt khác một bên hai người lại có chút sốt ruột. sư huynh chuyện gì xảy ra? những cái đó ác linh thế nhưng đều hướng tới nàng chạy tới. huyền khải nhìn lực ở bạch huyền âm bên cạnh suy yếu hồn phách xuất thần, sau một lúc lâu lúc sau trong mắt tinh quang đại trận là thuần tịnh linh hồn thể, không nghĩ tới bạch huyền âm bên người thế nhưng cũng có loại đồ vật này. đây chính là trăm năm khó gặp, không, ngàn năm khó gặp nha. huyền linh ở một bên cấp dậm chân. Sư Minh, này đó ác linh đều phải bị nàng thu sạch sẽ, nên làm cái gì bây giờ nha? Huyền Khải từ trong ảo tưởng phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy bạch huyền âm cái kia túi giống như lốc xoáy giống nhau, đem những cái đó ác linh đều thu đi vào. Trước mắt ngấn ná ở bên ngoài ác linh thiếu chi lại thiếu, bất quá so với này đó ác linh tới. Huyền Khải càng để ý chính là cái kia thuần tịnh linh hồn thể, còn có nàng trong tay cái kia phúc túi. Này hai dạng nhưng đều là bảo bối nha. Có cái kia thuần tịnh linh hồn thể hắn muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì thứ này có thể nói là thiên tài địa bảo nếu đem nàng hồn phách cắn nuốt luyện hóa với hắn tu vi cũng rất có trợ giúp huyền khải thử đối với thu nương ra tay thu nương dẫn đắc linh êm đẹp đột nhiên cảm giác được có thứ gì hút chính mình cùng lúc đó bạch huyền âm cũng phát hiện nói là muộn khi đó thì nhanh liền nhanh chóng đánh ra một đạo phụ chú phụ chú ở không trung biến thành băng nhận hướng tới hai người phương hướng sắc bén mà đến hai người không kịp phản ứng bị tia lưỡng đạo băng nhận cấp sát phá quần áo đi mau huyền khải lập tức lôi kéo huyền linh đi rồi hai người vừa đi bạch huyền âm liền không có áp lực khuynh khắc thời gian liền đem này tùng sơn thư viện ác linh đều thu không sai biệt lắm bất quá vì cẩn thận khởi kiến bạch huyền âm vẫn là khắp nơi đi rồi một phen thẳng đến không còn có ác linh mới xem như bỏ qua tiểu thư phía trước người kia rốt cuộc là người nào a hắn thế nhưng có thể cảm giác được ta tồn tại bạch huyền âm đi đến hai người biến mất địa phương Thâm trầm nói, còn không ngừng, hắn muốn thu ngươi, nhìn dáng vẻ hắn hẳn là xuyên qua thân phận của ngươi, muốn đem ngươi thu làm mình dùng, có lẽ này đó ác linh chính là người nọ làm ra tới. Phía trước bạch huyền âm vẫn luôn đều ở cùng thu nương nói nàng một khi đi ra ngoài sẽ gặp phải như thế nào nguy hiểm, những cái đó tu đạo người thậm chí yêu ma quỷ quái đều sẽ vì nàng mà tranh đoạt. khởi điểm thu nương căn bản là không tin, chính là thẳng đến vừa mới người nọ kia một chút. Làm thu nương hoàn toàn phản ứng lại đây. Nàng ở bên ngoài thật là rất nguy hiểm. Chính là tiểu thư, người kia vì cái gì muốn đem này đó ác linh dẫn ra tới. Vấn đề mấu chốt không phải người nọ vì cái gì đem ác linh dẫn ra tới, mà là em đẹp nơi này như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy ác linh. Bạch huyền âm cùng thu nương chú ý điểm không giống nhau, nhiều như vậy ác linh trừ phi là ở mổ, hơn nữa vẫn là hưởng mạng giả chiếm đa số mổ. Sau một lát, bạch huyền âm nói cho những cái đó ác linh đã tiêu diệt, làm cho bọn họ có thể ra tới. Các học sinh cảm giác như hoạch tân sinh giống nhau. Dương phu tử cũng chấn định xuống dưới, vội vàng làm người đi thỉnh đại phu, lại làm người đi thu thập tàn cục, nhìn xem có hay không người nào mất tích. Các học sinh chịu thương cũng không phải ác linh gây thương tích, mà là ở tránh né ác linh thời điểm gặp gần gây thương tích. Tổng thể tôi xem, cũng không có cái gì trở ngại. Bất quá này đó các học sinh như cũ dọa không nhẹ, đặc biệt là Dương phu tử đám người. Như vậy một dọa, sợ là bọn họ càng thêm vô tâm đọc sách. Nguyên bản bọn họ là hảo ý thỉnh Bạch Huyền Âm lại đây, làm này đó học sinh an tâm đọc sách, nào biết đã xảy ra loại chuyện này, hơn nữa vì sao trùng hợp cố tình liền phát sinh ở hôm nay đâu. Vài thứ kia rốt cuộc là vì sao mà đến. Tung Sơn Thư Viện nhiều năm như vậy chưa từng có từng phát sinh chuyện như vậy, mấy cái phu tử nhịn không được bắt đầu hoài nghi Bạch Huyền Âm. Bạch Tiểu Thư không biết vài thứ kia vì sao mà đến, em đẹp, Tung Sơn Thư Viện như thế nào sẽ xuất hiện mấy thứ này đâu. Ngay thường chúng ta cũng không phát hiện có cái gì dị thường a. Lời này liền có chút chú tâm, ngay cả Bạch Huyền Âm một bên Bạch Bân đều có chút nghe ra tới, bọn họ thế nhưng hoài nghi đường tỷ, Bạch Huyền Âm tự dễ cười, đã xảy ra chuyện như vậy, bọn họ hoài nghi chính mình là hẳn là, hơn nữa nàng cũng hoài nghi, này đó ác linh không phải hướng về phía này đó phu tử cùng các học sinh mà đến, chính là hướng về phía nàng mà đến. Nếu không như thế nào sẽ cố tình đuổi ở nàng ở chỗ này cách làm thời điểm, làm ra nhiều như vậy ác linh đâu. Đây là đáng tiếc nàng không có bắt lấy người kia. Tuy rằng chuyện này là nhân vi, nhưng cũng không thể phủ nhận tung sơn thư viện có thứ nhất định vấn đề. Phần 289 Chương 289 chôn cùng mộ. Bạch huyền âm nhìn dương phu tử đám người hỏi, những cái đó màu đen xương mù kỳ thật là đã chết nhiều năm ác linh. Theo lý mà nói, tung sơn thư viện sẽ không xuất hiện như thế đại quy mô ác linh, trừ phi tung sơn trong thư viện mặt có mộ địa, hơn nữa mộ địa bên trong người phần lớn đều là hưởng mạng, như thế mới có thể hình thành ác linh. Nếu là giống nhau đã chết người. Linh hồn giống nhau ở 7 ngày trong vòng liền sẽ tán loạn, hình thành ác linh, nhất định là bị hoàn chết hoặc là bị hại chết. Nhiều như vậy ác linh, nhất định là một cái quy mô rất lớn mộ địa, không biết vài vị có từng nghe nói tung sơn thư viện nội nhưng có lớn như vậy mộ địa. Bọn họ chưa bao giờ nghe nói trong thư viện mặt có đại mộ địa. Nếu có bọn họ sao có thể ở chỗ này đọc sách rụt người đâu. Dương Phu tử nhìn mọi người liếc mắt một cái, thấy bọn họ không có gì phản ứng liền nói, ta ở chỗ này dạy học cũng có mau 20 năm thời gian. Chưa bao giờ nghe nói qua Tung Sơn Thư Viện, kia có cái gì mộ điện. Chuyện này nhi có phải hay không còn chờ thương Thảo Nha? Nếu là làm người biết được Tung Sơn Thư Viện nội có cái gì mộ điện nói, sợ là này Tung Sơn Thư Viện liền thật sự khai không nổi nữa. Bạch huyền âm minh bạch dương phu tử lo lắng, nàng tự nhiên cũng hy vọng Tung Sơn Thư Viện hảo hảo. Nhưng là trước mắt xem ra, Tung Sơn Thư Viện đích xác có vấn đề, nhiều như vậy ác linh, nhất định là hoàn đã chết rất nhiều người. Dưới loại tình huống này, cũng chỉ có ở cổ đại trôn cùng mộ bên trong mới có thể thấy được. Chẳng lẽ nói này tung sơn thư viện phía dưới có đại hình trôn cùng mộ địa sao? Dương Phu Tử, ta thật sự không có lừa các ngươi. ta cũng biết các ngươi lo lắng, nhiều như vậy ác linh, nhất định không phải tiểu nhân mộ địa, có lẽ là các ngươi cũng không biết đâu. Dương Phu Tử trần chờ một chút, tung sơn thư viện thành lập đã có trăm năm lịch sử, chưa bao giờ nghe nói nơi này có cái gì mộ địa. Nếu không phải nhìn trước mắt này tiểu cô nương mi thanh mục tú, Dương phu tử đều cho rằng nàng là ở vì tẩy thoát hiểm nghi mà ở nơi này càng quái, nếu lúc trước nơi này có mộ điệu nói, ai còn lại ở chỗ này kiến thư viện đâu. Ta chờ thật sự chưa từng nghe nói qua, không biết bạch tiểu thư có cái gì chứng cứ sao. Dương phu tử ngữ khí lạnh xuống dưới, bạch huyền âm vừa nghe nàng xác thật không coi chứng cứ, bất quá nếu muốn tìm nói vẫn là có thể tìm được. Chờ đến những cái đó bị thương các học sinh đều giản xếp hảo lúc sau. Triêu vương cũng mang theo người lại đây. Hắn vừa nghe nói này tung sơn thư viện xảy ra chuyện nhi, liền vô cùng lo lắng chạy đến, cũng may âm thanh không có gì chuyện này. Em đẹp như thế nào sẽ xuất hiện ác linh đâu? Nếu ta không đoán sai nói, hẳn là huyền khải cùng huyền linh dở cho quỷ. Nguyên bản bạch huyền âm còn không quá xác định các, thẳng đến thu nương nói ra đối người nọ có như vậy một chút quen thuộc, bạch huyền âm biến nghĩ tới huyền khải, có thể làm thu nương sinh ra một chút quen thuộc cảm, Cũng cũng chỉ có kia hai người. Không nghĩ tới kia hai người thế nhưng còn dám ra tới. vừa ra tới liền tới tìm nàng thật đương nàng là dễ khi dễ tiêu phượng kỳ khí nắm chặt quyền lại là bọn họ hai cái quốc sư phía trước không phải nói bọn họ chạy trốn sao như thế nào sẽ xuất hiện ở kinh thành chẳng lẽ nói quốc sư cùng bọn họ là một đám rốt cuộc kia hai người cũng coi như là quốc sư môn đồ nếu quốc sư có tâm bao che cũng có khả năng bạch huyền âm nhẹ nhàng lắc lắc đầu ta cũng không biết bất quá hai người kia vừa xuất hiện liền tới tìm ta phiền thoái có thể thấy được là hận cực kỳ ta Vấn đề là nếu là hận cực kỳ nàng Trực tiếp tìm nàng thì tốt rồi Vì cái gì muốn liên lụy người khác Nhìn đông đảo bị thương học sinh Bọn họ nhưng đều là đọc đủ thứ thi thư người a. Nếu là thật sự dọa ra tốt xấu tới Vậy tội lỗi buồn vương này liền làm người toàn thành lùng bắt Nhất định sẽ đem hai người kia tìm ra Ta liền không tin bọn họ còn có thể cắm cánh bay không thành Bọn họ là người Tự nhiên sẽ không cắm cánh bay Nhưng là nếu bọn họ muốn trốn tránh Sợ là cũng tìm không thấy bọn họ Vẫn là trước đừng nói bọn họ hai cái, bọn họ hai cái tự nhiên từ ta tới đối phó, ta muốn cho ngươi đi tìm mấy cái tinh thông trộm mộ người lại đây. Trộm mộ. Chiêu vương luôn mãi xác nhận bạch huyền âm không có nói sai lời nói, quay đầu liền làm người đi tìm. Chẳng qua hắn vẫn là có chút không rõ, em đẹp vì cái gì muốn tìm trộm mộ nha. Bởi vì tung sơn thư viện xuất hiện như thế ác liệt sự kiện, cho nên những cái đó các học sinh liền đều sôi nổi về nhà, toàn bộ tung sơn thư viện tới rồi buổi tối cũng hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. có lẽ là bởi vì ban ngày náo loạn như vậy một hồi buổi tối chung quanh còn có chút lạnh veo veo, cho người ta một loại âm chắc chắc cảm giác mấy cái trộm mộ người ở trong thư viện mặt tả đào hữu đảo nơi nơi đảo thành động chính là đều không thu hoạch được gì bất quá ở bạch huyền âm kiên trì hạ bọn họ như cũ tìm kiếm rốt cuộc tìm được rồi mọi người vây quanh qua đi mấy cái trộm mộ người nhìn kia đào ra bùn đất sôi nổi thảo luận nếu là thời đại nào tiêu phượng kỳ cũng có chút khiếp sợ Tung Sơn Thư viện phía dưới thế nhưng sẽ có mộ địa. Người như thế nào biết nơi này có mộ địa? Rất đơn giản, có ác linh tồn tại địa phương, nhất định sẽ có đại lượng mộ địa. Ban ngày ta thấy như vậy nhiều ác linh, cho nên có thể khẳng định chính là, Tung Sơn Thư viện nơi này nhất định có mộ địa. hơn nữa niên đại hẳn là thật lâu xa. Cũng cũng chỉ có xa xăm triều đại mới có thể dùng người tới làm vật bồi táng. Tới gần này mấy cái triều đại đều đã dùng những cái đó tượng đất người tới làm cho cùng. cho nên quả quyết sẽ không có nhiều như vậy ác linh trừ phi là có sát nhân quần ma lập tức giết nhiều người như vậy đem bọn họ chôn ở chỗ này bất quá loại này khả năng tính cũng rất nhỏ có chuẩn xác vị trí tiêu phượng kỳ liền làm người khai phá suốt đào 3 ngày mới đem phía dưới mộ cấp đào ra tới ước chừng đào ra gần 400 cụ thi hải lớn như vậy quy mô chôn cùng đúng là hiếm thấy cũng có thể nhìn ra phía trước những người đó là cỡ nào tàn nhẫn bạch huyền âm nói được đến chứng thực chính là dương phu tử đám người lại là nửa điểm đều không cao hứng, Tung Sơn thư viện đào ra chôn cùng mộ tin tức đã truyền đi, thư viện này tự nhiên liền tổ chức không nổi nữa, chỉ có thể mặt khác tìm địa phương lại làm. Bất quá ở kinh thành muốn tổ chức một cái thư viện, nơi nào là đơn giản như vậy. Đây là thiên tử dưới chân, tức đất tơ vàng. Chuyện này nhi ngay cả hoàng thượng đều kinh động, ở Lan Thương Giang phát sinh lũ lụt thời điểm, đào ra chôn cùng mộ, cái này không phải cái gì cắt lợi sự. Trải qua Tiêu Phượng Kỳ luôn mãi giải thích Chỉ là cái ngoài ý muốn, các triều thần mới yên tâm một chút, bất qua kế tiếp chính là tung sơn thư viện dàn xếp một chuyện, toàn bộ thư viện là không thể lại dùng. Nhưng là nếu muốn muốn triều đình lại một lần nữa kiến một cái tung sơn thư viện cũng là không có khả năng. Hiện giờ triều đình bạc đều tăng cường thai nạn thượng, quả quyết không có khả năng lại lấy ra dư thừa bạc tới tu cái thư viện, cho nên duy nhất biện pháp chính là đem tung sơn thư viện học sinh phân phối đến kinh thành phụ cận mặt khác mấy cái thư viện. Kể từ đó, biện pháp là hảo. Nhưng là Tung Sơn Thư Viện lại không tồn tại. Tung Sơn Thư Viện có trăm năm lịch sử, liền như vậy hủy hoại, đúng là đáng tiếc Cuối cùng ở chiêu vương đề nghị một chút, Hoàng thượng đồng ý đem nội vụ phủ không phủ đệ nhường ra tới cấp Thư Viện, cuối cùng lựa chọn hộ quốc công phủ đệ. Phần 290 chương 290 gian xếp Cái này phủ đệ nguyên bản là khai quốc công hơn phủ đệ, là khai quốc hoàng đế vì một vị khác phái huynh đệ chuyên môn kiến tạo, toàn bộ hộ quốc công phủ so thân vương phủ đệ còn muốn lớn hơn gấp đôi dùng cái này phủ đệ tới dàn xếp tung sơn thư viện dư giả bất quá này cũng không phải kế lâu dài nhưng là nghĩ đến chờ đến này lan thương nước sông hoạn giải quyết triều đình có dư thừa ngân lượng liền có thể vì tung sơn thư viện tu sửa viện xá trước mắt cũng chỉ có thể trước tạm chấp nhận một chút nguyên bản liền khốn đốn dương phu tử đám người tự nhiên là sẽ không có dị nghị chỉ dựa vào bọn họ này mấy cái chỉ biết dạy học phu tử đột nhiên là không có cách nào lại thành lập một cái tung sơn thư viện hiện giờ triều đình nguyện ý hỗ trợ bọn họ tự nhiên rất vui lòng. Huống hồ, cũng không phải sở hữu học sinh đều nguyện ý rời đi tung sơn thư viện, tự nhiên còn có rất nhiều nguyện ý lưu lại. Hôm nay, khó được bạch chính hiền hạ chiều sớm nhi, bạch bân cũng không cần đi thư viện, cho nên người một nhà liền ngồi xuống ăn đốn cơm chiều. Tước chừng đợi bạch huyền âm nửa canh giờ, mới nhìn đến nàng một thân là thổ trở về. Cái này ngay cả vẫn luôn yêu thương nàng bạch chính hiền đều đi theo có chút ghét bỏ. Một nữ hải tử mọi nhà không miêu mi họa phượng cũng là được. Thế nhưng cả ngày một thân là thổ trở về, ai nguyện ý cưới a? Cũng may triệu thị đối này cũng tập mãi thành thói quen, vội vàng làm người đi chuẩn bị thủy, làm Bạch Huyền Âm rửa mặt trải đầu một chút. Bạch Huyền Âm đảo cũng mau, bất quá là một nén nhang thời gian liền đã trở lại. Nhưng là Bạch Chính Hiền đối này vẫn là rất có câu ván hận. Như thế nào ngươi lại đi tung sơn thư viện mộ điện? Cha ngươi đều đã biết, còn hỏi. Như thế nào ta còn không thể hỏi một chút? Bạch Chính Hiền ẩn ẩn có chút không vui. nhưng vẫn là săn sóc vì nữ nhi bỏ thêm một cái đùi gà. Bạch huyền âm nhìn đến nơi này, liền hướng tới hắn lộ ra một cái đại đại gương mặt tươi cười, Bạch chính hiền lúc này mới dễ chịu nhiều. Đương tỉ, có phải hay không tung sơn thư viện bên kia còn có chuyện gì nhi a Không có việc gì, bất quá, ta đây là cảm thấy thiếu điểm cái gì? Theo lý mà nói, lớn như vậy chôn cùng mộ chung quanh hẳn là sẽ có vương hầu chủ mộ mới đúng, chính là nàng làm người ở tung sơn thư viện đều đào biến, cũng không có đem chủ mộ cấp tìm ra. Đương nhiên, Bạch Huyền Âm không có khả năng là ham điểm này nhi vàng bạc châu báu, chẳng qua, là muốn nghiệm chứng một chút. Chỉ là đáng tiếc hắn cha xét rất nhiều thiên cũng chưa tìm được. Ngược lại mỗi ngày đều là một thân sám xịt. Âm thanh, ta xem này tung sơn thư viện chuyện này cũng đều giải quyết, thứ gì tìm không thấy cũng đừng tìm, dù sao cũng không liên quan chuyện của ngươi nhi. Ngươi nếu là muốn tìm, đại có thể cho người giúp đỡ ngươi tìm, không cần thiết chính mình đi, ngươi xem ngươi này mỗi ngày xám xịt trở về giống bộ dáng gì nha. Triệu thị cũng nhịn không được oán giận. Bạch huyền âm đành phải đáp ứng xuống dưới. Bất quá ngày thứ hai như cũ chạy tới tung sơn thư viện đi đào đào tìm xem. Mấy cái am hiểu trộm mộ người, đã nhiều ngày nhưng bị bạch huyền âm lăn lộn cái quá sức. Bạch cô nương, chúng ta cũng đều là đào hảo chút năm mộ, nơi này vừa thấy liền sẽ không lại có cái thứ hai mộ địa, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi nha. Nếu bàn về khởi trộm mộ tới, bọn họ kinh nghiệm tự nhiên là muốn cao hơn bạch huyền âm. bạch huyền âm lại tổng cảm thấy nhất định có chủ mộ cần thiết đem chủ mộ tìm được mới hảo các ngươi tới rồi nhiều năm như vậy mộ sẽ không điểm này nhi quy củ cũng không biết đi lớn như vậy một cái chôn cùng hố chung quanh khẳng định sẽ có một cái vương hầu khanh tướng đại mộ điệu nha khẳng định ở chỗ này cái kia đại mộ điệu nhất định không xa chúng ta tìm nhiều như vậy thiên cũng chưa tìm được nguyên nhân là cái gì đâu nên không phải là các ngươi cố ý không cho ta tìm được tưởng trộm tới nơi này cho mộ chiếm lấy bên trong vàng bạc tài bảo đi mấy cái trộm mộ nhân tâm hư tránh đi bạch huyền âm tầm mắt đừng nói vừa mới bắt đầu bọn họ thật là như vậy tưởng nhưng là sau lại tìm nhiều ngày như vậy chính bọn họ đều từ bỏ bạch tiểu thư không nói gạt ngươi chúng ta bắt đầu thật là như vậy tưởng chính là sau lại tìm nhiều thế này nhật tử cũng không có tìm được chút nào manh mối chúng ta cũng từ bỏ tung sơn thư viện thật sự không có cái thứ hai mộ địa nếu là có lời nói chúng ta đã sớm phát hiện bạch huyền âm hầu nghi đánh giá bọn họ Thấy bọn họ bộ dáng đảo không giống như là nói dối. Bất quá nàng chính là cảm thấy không thích hợp. Nói như vậy, như vậy đại hình trôn cùng mộ khẳng định sẽ có một cái đại mộ địa, đúng hay không? Vài người liên tục gật đầu, thật là như vậy, nếu không này trôn cùng mộ liền không có ý nghĩa. Bất quá bạch cô nương ngươi cũng nhìn, toàn bộ tung sơn thư viện liền lớn như vậy, các nơi chúng ta đều đã đảo qua. Cũng không có tìm được chủ mộ chỉ có một khả năng. Cái gì khả năng? Có lẽ là chủ mộ đã sớm đã bị người cấp đảo qua. cho nên chúng ta tìm không thấy đây cũng là một loại khả năng rốt cuộc này chôn cùng mộ có ngàn năm lâu Này ngàn năm chi gian ai biết phát sinh chuyện gì đâu tại đây trung gian bị người cấp đảo mộ đảo cũng có cái này khả năng nếu chủ mộ bị người cấp đảo lại chôn thượng các ngươi còn có thể phát hiện sao mấy cái trộn mộ người hai mặt nhìn nhau cuối cùng kia đi đầu người vẫn là nhịn không được nói mặc dù là chôn thượng cũng có khả năng phát hiện bất quá khả năng tính rất nhỏ bạch cô nương Ta khuyên ngươi vẫn là đường uổng phí cái này sức lực. Các ngươi cho rằng ta là muốn ham này mộ địa bên trong châu báo sao. Nếu không đem cái này chủ mộ tìm được nói, ta lo lắng ngày sau cũng sẽ người bị hại. Này đó ác linh đều đã bị nàng thu, bọn họ đều là làm vật bồi táng, chủ mộ bên kia nhất định sẽ có điều cảm ứng. Nếu này mộ bị người đảo, kia đảo còn hảo, nếu không bị người đảo, Sớm hay muộn cũng là mối họa. Nếu đều là mối họa, kia còn không bằng trước tiên đem mối họa cấp rút đâu. Bạch huyền âm lại liên tiếp tìm mấy ngày, chính là như cũ không có gì thu hoạch, cái này ngay cả nàng cũng từ bỏ. Có lẽ như bọn họ theo như lời thật sự, đã sớm bị người cấp đảo qua đi. Trong nháy mắt lại qua mười mấy ngày, Bạch Lao phu nhân lặp đi lặp lại phun ra rất nhiều lần. Hơi thở cũng thập phần bạc nhược Đỗ đại phu cũng tới xem qua vài lần, mỗi một lần đều là lắc đầu đi, chỉ nói làm chạy nhanh chuẩn bị hậu sự. Nên chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Chỉ là chờ đợi quá trình có chút dài lâu cùng làm người khó có thể tiếp thu. Đây là buổi tối, Bạch Chính Hiền từ Tùng Hạc Đường hồng con mắt trở về, triệu thị thấy được cũng không nói ra. Mỗi lần lao ra từ Tùng Hạc Đường trở về đều là cái dạng này, rốt cuộc đó là hắn thân sinh mẫu thân, hiện giờ người phải đi, khóc vừa khóc cũng là hẳn là. Đừng nói là lao ra, ngay cả nàng đi Tùng Hạc Đường đều nhịn không được rất nước mắt, và mẫu lại thế nào cũng là chỗ nhiều năm như vậy, hiện giờ người phải đi, vẫn là như vậy chịu đủ tra tấn đi. Tổng làm người thổn thức không thôi. Lao ra, có chuyện nhi, ta còn là muốn cùng ngươi nói một câu, nương cái dạng này, sợ cũng không có nhiều ít thời gian, nương này vừa đi, trong nhà con cái đều phải giữ đạo hiếu ba năm, người ta nhưng thật ra không có gì, nhưng là âm thanh cùng bân nhi hôn sự sợ là liền phải sau này đầy Bạch chính hiền xoa xoa khỏe mắt, từ bi thương cảm xúc trung ra tới. Phần 291 mươi 291 đính hôn Bân nhi không quan trọng, hắn năm nay mới 12 tuổi. Mặc dù là lại quá 3 năm cũng không không có việc gì, âm thanh bên này ta xem nàng cùng Triều Vương chuyện này, 1-2 năm cũng giải quyết không xong, mặc dù là đang đợi thượng 3 năm cũng không ngại. Triệu Thị cũng biết Triều Vương cùng âm thanh tính toán cầu sự tình không phải 1-2 năm có thể hoàn thành, chỉ là nàng đau lòng nữ nhi, rốt cuộc như vậy không danh không phận ở bên nhau, vạn nhất 3 năm lúc sau Triều Vương sửa chủ ý âm thanh còn có người muốn sao. Nhưng là Triệu Thị lại không nghĩ quá sớm cùng Triều Vương nhắc lên cái gì quan hệ. Tương lai vạn nhất xảy ra chuyện gì nhi cũng có thể bo bo giữ mình. Hài tương mâu thuẫn dưới triệu thị đã không có chủ ý lúc này mới nghĩ làm Bạch Chính Hiền lấy tới chủ ý, không nghĩ tới Bạch Chính Hiền thế nhưng là một bộ hồn nhiên không thèm để ý bộ dáng. Nay liền giống như một quyền đều phải đánh vào một chỗ đông thượng giống nhau. Lao ra, ngươi liền không nghĩ lại quá ba năm, âm thanh liền 19. Bạch Chính Hiền tự nhiên minh Bạch Triệu Thị lo lắng, bất quá lo lắng có ích lợi gì. Phu nhân, ta tổng không thể đi tìm chiêu vương. làm hoàng thượng hiện tại liền hạ chỉ tứ hôn đi một câu lấy ở triệu thị uy hiếp triệu thị nhịn không được oán giận nói này nếu là không có chiêu vương chuyện này a, ta nhất định phải cấp âm thanh định ra một cái tốt hôn sự chính là hiện giờ ra chiêu vương chuyện này muốn đính hôn sợ là cũng khó chỉ có thể phù hộ chiêu vương đến lúc đó không cần có mới nối cũ không cần nhà của chúng ta âm thanh thì tốt rồi phu nhân yên tâm đi chiêu vương là cái người có tình nghĩa hắn sẽ không làm như vậy huống hổ hắn chẳng lẽ sẽ không sợ gặp báo ứng sao âm thanh là cái dạng gì nữ tử nếu chiêu vương không cần hắn ngươi cho rằng nhà của chúng ta nữ nhi sẽ ngồi chờ chết, nhậm người khi dễ đây cũng là cho tới nay bạch chính hiền cũng không phải thực lo lắng nguyên nhân trí nhất nữ nhi bản lĩnh bãi tại nơi đó ai dám chọc nàng đến lúc đó không chừng không cần bọn họ ra tay cũng không cần bọn họ xuất đầu nữ nhi chính mình liền thu phục Huống hồ chiêu vương cũng chưa chắc ly đến khai nữ nhi như vậy vừa nói Triệu thị cũng bình thường trở lại. Một ngày này trời trong nắng ấm. Không khí có chút ấm lãnh, lập tức liền phải nhập trời đông giá rét, mọi người trên người quần áo cũng đều dày lên. Bạch huyền âm đi tới quốc sư phủ, bái phòng quốc sư, không nghĩ tới lại bị tiểu đạo cùng cự chi ngoài cửa. Bạch tiểu thư, sư phó của ta nói, ở hắn dưỡng bệnh trong lúc ai đều không thấy, ngươi vẫn là mời trở về đi. Ta nói, nói cùng ngươi tốt xấu cũng là cùng tiểu thư nhà chúng ta một ít nhật tử. Như thế nào có thể như vậy cùng tiểu thư nhà chúng ta nói chuyện đâu? Bách hợp không muốn nói, nói cùng cùng vừa nghe lộ ra vẻ khó xử, là sư phó phân phó, ta tổng không hảo cãi lời sư mệnh đi, Huống hồ sư phó thật là thâm bị thương nặng. Bạch huyền âm nhỏ giọng hỏi, quốc sư thương không quan trọng đi, thật là thường thanh đạo trưởng đả thương. Nói cùng khắp nơi nhìn thoáng qua, nơi này là cửa, bọn họ ở chỗ này nói chuyện cũng không có phương tiện, liền đem người thỉnh tới rồi bên trong. Ta cũng hỏi qua sư phó, sư phó chưa nói. Bất quá ta nhìn sư phó bộ dáng, đảo không giống như là bị đả thương, mà như là trúng độc, đáng tiếc mặc kệ ta như thế nào hỏi, sư phó đều không trả lời ta, hơn nữa sư phó chuyện này ta cũng luôn luôn không dám hỏi nhiều. Ta cũng là xem bạch tiểu thư ngươi người Mỹ thiện tâm, cho nên mới nói cho ngươi. Nói xong nói cùng chính mình đều ngượng ngùng đừng khai đầu. Bạch huyền âm nhìn cái này sẽ không nói tiểu nam hải nhi nhịn không được cười. Sư phó của ngươi sự tình ngay cả ngươi cũng không dám quản. Ta đây tự nhiên cũng không tư cách này quảng, huống hồ, hồ, nếu hắn không nói, ta đi còn nói, sợ là hắn cũng sẽ không cao hứng. Nói cùng ý tứ, thật là muốn cho Bạch Huyền Âm đi giúp một tay chính mình sư phó. Nhưng là trước mắt vừa nghe giống như cũng thật là có chuyện như vậy nhi. Ta lần này tới là vì huyền khải cùng huyền linh sự tình, Tung Sơn Thư Viện đột nhiên xuất hiện ác linh cùng đào gia chôn cùng hố sự tình ngươi đã biết đi. Nói cùng gật đầu không ngừng. Ta đã biết, nguyên bản còn nghĩ đi xem đâu. Nhưng là sư phó bên này không thể không có người. Tốt như vậy cơ hội đáng tiếc liền như vậy bỏ lỡ. Hắn chưa từng thấy quá ngàn năm trước chôn cùng hố đâu, nhất định thực long trọng. Bất quá nói cùng cũng không hối hận, vẫn là sư phó thân thể càng vì quan trọng. Ý của ngươi là nói, lúc này đây ác linh lại là hai người kia dẫn ra tới. Chính là bọn họ không phải đã chạy trốn sao, như thế nào lại sẽ trở lại kinh thành tới. Đây cũng là ta muốn biết, quốc sư đại nhân am hiểu truy tung chi thuật. Ta tưởng hai người kia hẳn là sẽ không không biết, chính là vì sao bọn họ nguyện ý mạo hiểm trở về đâu. Có phải hay không có thể khẳng định bọn họ cho rằng quốc sư nhất định tìm không thấy bọn họ. Ngươi là quốc sư đại nhân cao đồ, nói vậy ngươi biết nguyên nhân trong đó đi. Bạch huyền âm giống như sói xám giống nhau ơn cần thiện dụ, trên thực tế là nàng thử tìm hai người vô số lần, đều không có phát hiện, lúc này mới tới nơi này thử thời vận. Nói cùng nhịn không được những mày, minh tư khổ tưởng. Chẳng lẽ nói là bởi vì ẩn tức phủ ẩn tức phù. Đáng chết, nàng thế nhưng đem đơn giản như vậy phù chú đều cấp quyến mất. Trách không được ngay cả nàng đều tìm không thấy bọn họ, có nảy phù chú. Đừng nói là quốc sư đại nhân, ngay cả nàng muốn tìm người đều tìm không thấy. Bất quá này cũng khó trách, loại này phù chú là một loại thực phức tạp phù chú, không có gì đại tác dụng, người bình thường sẽ không biết, hơn nữa loại này phù chú tu luyện lên rất khó. Yêu cầu tiêu hao tự thân rất nhiều pháp lực. không có người sẽ vì như vậy một cái không có tác dụng phù chú mà tiêu hao tu vi nói cùng nghĩ sư bá thật là che chở hai vị sư tỷ sư huynh a thế nhưng không tiếp tiêu hao tự thân tu vi vì hai người chế tác gần tức phù cứ như vậy ngay cả sư phó đều tìm không thấy bọn họ chính là sư bá làm như vậy chẳng lẽ sẽ không sợ liên lụy chính mình sao hai người làm sự tình có mục đều biết hiện giờ sư bá mọi cách cản trở sư phó bắt lấy bọn họ hai người chờ đến ngày sau sợ là chính mình cũng có phiền phải đi Nói cùng chính xác nói, Bạch Tiểu Thư, nếu thật là ẩn tức phù nói, liền tính là sư phó của ta cũng không có cách nào, ngươi tìm hắn cũng là Bạch Tìm. Nếu ngươi cũng biết ẩn tức phù, vậy ngươi có biết hay không có biện pháp nào? Có thể phá giải rất nó. Loại này tiểu nhân phụ chú, Bạch Huyền Âm lúc trước liền không có để ở trong lòng, hiện giờ lại cũng nghĩ không gian nên như thế nào ứng phó sụp. Trải qua hơn ngàn năm diễn biến, rất nhiều phù chú đều đã xảy ra tương ứng thay đổi. Cái này ta phải đi về cha một cha thư tịch. chờ ta tra được lại phái người thông chi ngươi bạch huyền âm thấy hắn đáp ứng rồi cũng không có nhiều làm dừng lại đi rồi nói cùng còn có chút tiếc hận nghĩ nếu nàng lại kiên trì một chút hắn liền có thể coi đây là từ mang nàng đi gặp sư phó chỉ là đáng tiếc bạch tiểu thư thế nhưng một chút muốn đi gặp sư phó ý tứ đều không có nói cùng trở về trong viện lúc này vân vận đang ở hỏa liền bên cạnh ao lộng vân vũ trà nhìn đến hắn lại đây chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn tiếp xúc quá người sống vừa rồi người nào đã tới Sư phó là bạch tiểu thư đã tới, huyền khải cùng huyền linh hai vị lại đi tìm bạch tiểu thư phiền thoái, bạch tiểu thư là tới hỏi tham ẩn tức Phủ. đúng rồi, sư phó, ngươi biết nên như thế nào phá giải cái này phụ chú sao? Ta cũng chỉ là ở thư thượng nghe được quá, lại trước nay không có nhìn thấy quá. Phần 292 chương 292 chúng độc Khu khu Vân vận đột nhiên kịch liệt hò khan hai tiếng. Sư phó, ngươi không có việc gì đi. Nói cùng vội vàng chạy tới. còn không đợi nói cùng tới gần vân vận, liền bị hắn xua tay ngăn trở. Vân vận suy yếu nói, ta không có việc gì. Trên mặt nhiều hai mặt khác thường đỏ ửng. Gần nhất sư phó thường thường ho khan, xem hắn bộ dáng này sao có thể không có việc gì. Sư phó, nếu không vẫn là đi thỉnh ngựa y đi đến xem đi, ngài thân mình như vậy tổng muốn xem vừa thấy nha, liền như vậy đỉnh cũng không phải một chuyện, vạn nhất tiểu bệnh kéo thành bệnh nặng. Kia chẳng phải là phiên thoái, ngài phía trước thường xuyên báo cho đồ đệ muốn yêu quý thân thể. Như thế nào tới rồi ngài chính mình nơi này liền như vậy không yêu quý đâu. Vân vận nhìn không được quay đầu lại nhìn đồ đệ. Cái này đồ đệ từ nhỏ bị hắn nhận nuôi tại bên người, là cái gì tính tình, hắn nhất rõ ràng bất quá. ngày thường liền thích đem tâm sự giấu ở trong lòng, trước nay đều không muốn nhiều lời. Ngay cả hắn cũng là ngẫu nhiên dò hỏi mới biết được, hiện giờ hắn thế nhưng chủ động quản khởi chính mình chuyện này. Nhìn dáng vẻ này đó thời gian đi theo bạch huyền âm bên người học không ít. Thân thể của ta, ta chính mình rõ ràng. liền tính là thai ý thì cũng chỉ không hết này bệnh. Sư phó, vậy ngươi nói thế nào mới có thể chữa khỏi? Vân vận lắc lắc đầu. Này đọc so với hắn tưởng muốn bá đạo, một chốc hắn cũng không biết như thế nào giải, bất quá này đọc đến cũng muốn không được hắn mệnh, chẳng qua là có chút lăn lộn mà thôi. nay bệnh nhịn một chút cũng liền đi qua, ngươi cũng không cần lo lắng, xem ngươi thần sắc, trong khoảng thời gian này đi theo bạch huyền âm bên người nhất định học không ít. Nói cùng ngượng ngùng túi thấp đầu xuống, Cho rằng sư phó đây là ở trách cứ hắn hướng người khác học tập. Kỳ thật cũng không có học tập nhiều ít, chẳng qua bạch tiểu thư mang theo đổ nhi đi nhìn rất nhiều sự tình, đổ nhi cũng coi như là có điều thu hoạch, bất quá sư phó nếu là không thích nói, ngày sau đổ nhi không bao giờ đi gặp bạch tiểu thư. Có thể đi theo nàng học tập cũng là ngươi tạo hóa, huống hổ, nàng nguyện ý giao, ngươi cũng nguyện ý học. cớ sao mà không làm đâu. Nói cùng nhìn sư phó, sư phó luôn luôn không không phải thích nói chuyện tàng một nửa người. Sư phó hiện giờ nói không thèm để ý, đó chính là thật sự không thèm để ý. Nói cùng nhìn sư phó như vậy nhịn không được nhớ tới bạch huyền âm, nàng bản lĩnh cũng còn tính miễn cưỡng có thể, cũng không biết sư phó bệnh, nàng có thể hay không trị đến hảo. Hơn nữa sư phó bộ dáng này lại là bởi vì bạch tiểu thư sự tình, nếu sư phó nhìn thấy bạch tiểu thư có thể hay không vui mừng. Sư phó vừa mới này bạch tiểu thư lại đây, chính là vì do hỏi huyền khải cùng huyền linh chuyện này. Ngài muốn hay không trông thấy nàng nha? Rốt cuộc sư phò phía trước cũng đáp ứng nàng, nhất định sẽ đem hai người kia mang về tới, hiện giờ không có mang về tới, có phải hay không nên cho nàng một công đạo nha? Vân vận mặt lộ vẻ trần chờ chi sắc, theo lý mà nói hắn thật là nên cho nàng một công đạo, nhưng trước mắt hắn bộ dáng này lại không thể làm nàng thấy. Vì sư bộ dáng này không nên gặp khách, liền từ ngươi đi theo nàng nói, hai người kia rời đi đạo quan, từ sư huynh nơi đó mang đi không ít đồ vật. Trong đó có một quyển độc kinh là không ngoài chi truyền, mặt trên độc rất là bá đạo. làm nàng nhất định phải cẩn thận. Độc kinh. Nói cùng trong đầu siêu tầm này buồn nói, sư phó có phải hay không sư tổ tổng hải ngoại mang về tới kia bổn bí tịch A sư bá thế nhưng đem kia quyển sách cũng cho bọn họ, kia bổn bí tịch không phải không thể tu luyện tà vật sao, sư bá vì sao không có hủy hoại nó. Đại khái là không có để vào mắt đi. Sư huynh một lòng đều đang hỏi trên đường. Đối với bực này tà vật tự nhiên sẽ không đúng chàm, nhưng là lại sẽ không hủy diệt, có lẽ lưu trữ có chố lợi gì. Nghĩ đến huyền linh độc bá đạo như vậy, chính là bởi vì này bổn độc kinh. Chỉ tiếc độc kinh chỉ có một quyển Sư phó, ta tưởng trong tay bọn họ cầm độc kinh, có lẽ sẽ dùng độc hại người, vẫn là muốn sư bá lại đây mới có thể hàng phục trụ bọn họ, không bằng đồ nhi đi cùng sư bá giải thích đi, vạn nhất sư bá sẽ tin tưởng đâu. Vô dụng vân vẫn lắc đầu nhìn nói cùng, ngươi sư bá nghe lời nói của một phía hai người nói. Ai nói đều không tin, trừ phi tận mắt nhìn thấy đến, nếu không người khác nói lại nhiều. Trong mắt hắn cũng là châm ngòi ly gián. Nói cùng nhớ tới khi còn nhỏ gian sư bá ngoan cố, không nói đạo lý, nhịn không được run rẩy Muốn cho sư bá tin tưởng huyền khải cùng huyền linh phạm sai lầm thật đúng là khó. Cũng không biết sư bá tính tình này rốt cuộc ai có thể đủ trị chủ hắn. Nếu vẫn luôn tùy ý hai người kia làm ác nói, kia chẳng phải yếu hại càng nhiều người. Nói cùng há miệng thở dốc muốn khuyên bảo sư phó, chính là nghĩ nghĩ ngay cả sư phó đều lấy sư bá không có cách nào, huống chi là hắn. Mặc dù khuyên lại có thể thế nào đâu Sư phó liền như vậy đi cùng sư bà nói Chưa chừng sư bá lại sẽ đối sư phó vung tay đánh nhau đâu Sư phó hiện giờ đã bị thương Nếu là sư bá ở nhân cơ hội làm khó dễ nói Quản chi là muốn đả thương càng thêm bị thương Sư phó hai người kia làm ra này chờ ác sự Nếu đồ nhi nhìn thấy bọn họ Nhất định đem bọn họ chào trở về Vân vận nhìn nàng trong mắt chờ mong Lộ ra nhợt nhạt ý cười Cũng là hắn đem hắn nuốt ở trong phủ lâu lắm Làm hắn nhiều đi ra ngoài trông thấy cũng hảo. Hai người kia là ta phái bại hoại, vị sư liền nắm vững lấy bọn họ nhiệm vụ giao cho ngươi, chỉ cần nhìn thấy bọn họ, cần phải đem bọn họ trào trở về. Nay vẫn là vân vận lần đầu tiên cấp nói cùng phái nhiệm vụ, tức khắc nói cùng liền huyết khí dâng lên, là sư phó. Mặt khắc một bên vừa mới điên loan đảo phượng hai người. Lúc này rúc vào cùng nhau. Hai người bên cạnh có mâm đựng trái cây cùng rượu ngon, hưởng thụ không được. Huyền Linh ngậm nổi lên một viên quả nho. Dung khẩu độ tới rồi huyền khải trong miệng. Sư minh, hiện tại toàn bộ kinh thành người đều ở tìm chúng ta, chúng ta đã thay đổi vài cái địa phương, vẫn là sư huynh thông minh lựa chọn nơi này, ta tưởng bọn họ lại như thế nào tìm cũng sẽ không nghĩ đến chúng ta lại ở chỗ này. Huyền khải hộp ra hai viên quả nho hạn, tự hào nói, nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, nơi này cùng bạch phủ chỉ cách một cái phố, ta tưởng bạch huyền âm lại thông minh cũng sẽ không nghĩ đến chúng ta lại ở chỗ này, khiến cho bọn họ đi tìm đi. Dù sao chúng ta có ẩn tức phù bọn họ cũng tìm không thấy chúng ta, hơn nữa chúng ta còn có thể thường thường tính kế nàng. Huyền Linh đôi mắt xoay chuyển, chính là chính là như vậy tính kế nàng, khi nào mới có thể là cái đầu a? Nàng trong tay cái kia bảo vật thật sự là quá mức với lợi hại, cũng không biết là từ đâu ngõ tới túi, uy lực như thế to lớn, chúng ta nên tưởng một cái phá giải biện pháp mới là. Huyền Khải đứng dậy từ lúc một bên đổ một chén rượu, lo chính mình uống lên lên. Huyền Linh có chút khó hiểu mà ghé vào trên vai hắn qua lại cọ sát. Huyền Khải trên mặt lập tức đỏ. Cái kia đồ vật gọi là bạch thọ phúc túi là từ thượng trăm cái trường thọ người quần áo ghép nối mà thành, có thu nạp công năng, còn có đuổi quỷ trừ tà công hiệu. Ngươi phía trước trăm quỷ trận đúng là bị thứ này sở phá đi. Cũng không phải là sao. Bất quá cái này trăm thọ phúc túi thật sự uy lực lớn như vậy, liền không có biện pháp phá giải sao? Phần 293, chương 293 trăm thọ. trên đời trăm thọ người vốn là không nhiều lắm có thể thu thập đến thượng trăm vì trăm thọ người quần áo cũng đúng là hiếm thấy nghĩ đến nhất định là chiêu vương điện hạ giúp nàng lộng thứ này bị nàng bên người mang theo muốn hủy hoại thập phần gian nan bất quá cũng không phải không có cách nào chỉ cần đem xử nữ đến máu tươi tích ở mặt trên cái này phúc túi liền không có tác dụng có biện pháp liền dễ làm cái này phúc túi hủy hoại nàng trăm quỳ trận kia nàng liền hủy cái này phúc túi xem bạch huyền âm lấy cái gì tới phá giải chính mình trận pháp Huyền Linh quay đầu nhìn Huyền Khải, đột nhiên phát hiện sư huynh giống như đã hiểu rất nhiều, này đó nàng thế nhưng cũng không biết. Sư minh, ngươi như thế nào sẽ biết nhiều như vậy nha? Chẳng lẽ là sư phó nói cho ngươi? Sư phó như thế nào sẽ nói cho ta nhiều như vậy đâu? Ta chẳng qua đi thời điểm ở sư phó thư phòng mang đi mấy quyển thư, là thư thượng sở vân. Sư phó thư phòng thư thật đúng là bà bối. Sớm biết như thế, hắn trực tiếp đem thư tất cả đều mang đi, cũng không cần ở kia đạo quan khổ tu nhiều năm như vậy. Hiện giờ huyền khải không bao giờ đem bạch huyền âm để vào mắt, nàng bản lĩnh lại cao, sợ là cũng không có cách nào phá giải rất nhiều trận pháp. Chỉ cần hắn khổ tâm nghiên cứu, hắn liền không tin bạch huyền âm có thể cả đời như vậy may mắn. Trước mắt hắn ngay cả quốc sư đều không bỏ ở trong mắt, còn sẽ đem một cái nho nhỏ bạch huyền âm để vào mắt sao. Huyền linh lại hỏi, sư minh, kia một ngày ở nàng bên cạnh cái kia linh hồn là cái gì? Vì sao kia một ngày rất nhiều đoán linh đều hướng tới nàng mà đi? Kia chính là cái thứ tốt. là thuần tịnh linh hồn thể, ngàn năm đều ra không được một cái, bản thân chính là cái bảo, đối với yêu vật tới nói là thật lớn đồ bổ, đối với chúng ta người tu hành tới nói, cũng là tu luyện pháp khí pháp bảo. Tốt như vậy đồ vật thế nhưng sẽ ở Bạch Huyền Âm trên tay, Huyền Linh trong lòng nghĩ liền nhịn không được có chút chua sót. Tưởng tượng đến sư phó Lôi đỉnh kiếm ở đối phương trên tay, hiện giờ đối phương trên tay còn có trăm thọ phúc túi cùng bảo vật, thật là ông trời không có mắt, thế nhưng cho nàng nhiều như vậy đồ vật. Sư huynh, còn có một việc nhi Phía trước ta ở trong cung thời điểm biết được nàng ở luyện chế bách hoa lộ, bách hoa lộ có cái gì công hiệu, em đẹp nàng vì cái gì muốn luyện đến bách hoa lộ, nên sẽ không cũng là cái gì vũ khí bí mật đi. Huyền Khải nghĩ đến hai ngày trước ở kia bổn sách cổ thượng trô đã thấy một cái phương thuốc, hơn nữa kia thuần tịnh linh hồn thể, chẳng lẽ nói nàng là muốn giúp cái kia linh hồn thể trọng nắn chân thân. Này nhưng khói như lên trời, nàng thật sự sẽ làm như vậy. Muốn thật sự làm như vậy nói chẳng phải là quá đáng tiếc. huyền linh nhìn huyền khải không nói lời nào trong lòng nhịn không được có một loại cảm giác tự ti ngày xưa sư huynh có chuyện gì đều nguyện ý cùng nàng nói từ bọn họ hai cái từ đạo quan ra tới sư huynh rất ít cùng nàng nói lời thật lòng rất nhiều thời điểm sư huynh biết đến nàng cũng không biết sư huynh suy nghĩ cái gì nàng cũng không biết cứ thế mãi sư huynh còn xem muốn nàng sao nàng vẫn là phải làm ra một chút sự tình tới làm sư huynh nhìn đến chính mình mới là huyền linh nằm liệt huyền khải trên ủi yêu mị nhìn hắn Huyền Khải nhất thời tâm động. Trực tiếp túi đầu bắt được nàng miệng anh đào nhỏ. Hai người lại là một phen môi răng cọ sát. Sư Minh, hôm qua ta ở Độc Kinh Thượng phát hiện một cái biện pháp, có thể đem người sống luyện chế thành con rối. Luyện chế thành con rối tới có cái gì khó, Ngươi phía trước không phải cũng luyện qua sao. Con rối phần lớn xấu xí si khó coi, Huyền Khải một chút liền không có hứng thú. Huyền Linh vẫn chưa phát hiện, tiếp tục nói, kia không giống nhau. Phía trước những cái đó con rối đều là một ít cái xác không hồn. Ta nói con dối là có thể có ý nghĩ của chính mình, cùng người bình thường không có gì khác biệt, tương đương với một loại độc dược, nếu không phục dùng giải dược, liền sẽ chân chính biến thành cái xác không hồn. Nếu dùng con dối tới đối phó Bạch Huyền Âm nói, ta tưởng ngay cả nàng bản lĩnh lại đại hẳn là cũng không có cách nào. Rốt cuộc con dối chính là đánh không chết, hơn nữa loại này con rối trên người đều là độc. Đụng phải đều sẽ trúng độc. Nếu luyện thành, Bạch Huyền Âm nhất định không phải nàng đối thủ. Huyền Khải chán ghét con rối. nhưng cũng không ngại ngại hắn tính kế bạch huyền âm. Nếu muốn luyện chế con rối vậy muốn tìm một cái đối nàng hận thấu xương người. Không thể không nói, hai người đôi khi thật là có như vậy một chút tâm linh tương thông. Ở huyền linh nói thời điểm, huyền khải liền đại khái đã đoán được. Đó là đương nhiên, ta trước mắt liền có một ứng cử viên rất phù hợp bảo đảm nàng sẽ ngoan ngoãn nghe chúng ta lời nói. Ta đây liền rửa mắt mong chờ. Hai người thực mau lại lại lần nữa lăn đến cùng nhau. Không qua mấy ngày, lão phu nhân bệnh tình liền càng thêm tăng thêm ban đêm phun quá vài lần huyết người như cũ không có thanh tỉnh bộ dáng tất cả mọi người biết bạch lao phu nhân số tuổi thọ buông xuống cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu trước mắt ra loại tình huống này bạch huyền âm tự nhiên cũng không thể lại đi đoán đâu chúng đó mỗi ngày liền ở trong phủ mặt đẩy suy tính tính thuận tiện nghiên cứu chế tạo một ít phụ chú tiểu thư vừa mới thái tử phủ bên kia phái người tới truyền tin nói là bạch Chắc phi đã chết bạch huyền âm dưới ngòi bút một đốn Đây là đã sớm đoán được sự tình. Đã biết. Nghĩ nghĩ, Bạch huyền âm lại nói, làm người nhìn điểm nhi đại thiếu gia, kia dù sao cũng là hắn thân tỉ tỉ, mặc dù phía trước ở hận nàng. Hiện giờ người đã chết, vẫn là hận cũng đã biến mất, Bạch khỉ ngọc tuy rằng bị Bạch gia đuổi đi ra ngoài, nhưng rốt cuộc cũng coi như là Bạch gia người, chuẩn bị một ít tiền giấy thiêu cho nàng, này cũng coi như là Bạch gia có thể vì nàng làm cuối cùng một chút việc nhi. Đúng vậy. bạch chính hiền cùng triệu thị biết bạch khỉ ngọc đã chết đều không có quá nhiều biểu tình cũng là cùng bạch huyền âm giống nhau làm người ngầm thiêu một ít tiền giấy liền hiểu rõ nếu đã gả tới rồi hoàng thất người kia tự nhiên liền táng đến hoàng thất phần mộ đi bạch bân nhưng thật ra khóc hai chàng bất quá không quá mấy ngày cũng hảo năm ngày sau bạch lao phu nhân rốt cuộc đi rồi đi phía trước cũng không mở mắt ra nhìn một cái cáo mệnh phục bạch lao phu nhân đời này tầm tâm niệm niệm chính là dựa vào nhi tử hoặc là cháu gái có thể lên làm cáo mệnh phu nhân đến lúc đó cũng phong cảnh một hồi chính là lâm trung lên làm chính mình lại không hưởng cái gì phúc liền đi rồi toàn bộ bạch phủ đều treo lên vải bố trắng quan bảy ngày mỗi ngày đều có người tới phung viếng bảy ngày qua đi bạch lao phu nhân liền hạ táng chính là không nghĩ tới không bao lâu thái tử đã bị hoàng thượng trước tiên phong ra nguyên nhân là hoàng hậu bệnh nặng tâm tâm niệm niệm thái tử hoàng thượng vì hoàng hậu bệnh tình chỉ có thể đem thái tử thả ra bất quá lại không có đồng ý lập tức vào triều tham dự triều chính chỉ cần thái tử bị thả ra, hắn khẳng định sẽ không an an phận phận sinh hoạt, khẳng định còn sẽ làm ra một chút sự tình tới. vị ương cung, mẫu hậu, người thân mình hảo chút sao? hoàng hậu miễn cưỡng ở cung nữ nâng hạ ngồi thẳng thân mình, nhìn hồi lâu không thấy thái tử, rốt cuộc lộ ra ý cười. người cuối cùng là ra tới, cũng không hướng mẫu hậu ngày ngày đi cầu người phụ hoàng. hiện giờ nếu ra tới, nhưng đừng quên phía trước là như thế nào bị nhốt lại. tiêu phượng dục trong mắt hiện lên hung ác nham hiểm chi sắc, mẫu hậu yên tâm. Nhi thần sẽ không quên. Vậy là tốt rồi. Phần 294. Chương 294 ai đều đoạt không đi. Hiện giờ ngươi phụ hoàng tuy rằng không có đồng ý ngươi vào triều tham dự triều chính, nhưng tốt xấu ngươi cũng ra đông cùng, trong triều những cái đó đại thần cũng đến đi lại, các nơi phương người cũng đến kéo, ta nơi này liền không nhiều lắm lưu ngươi, trở về ngẫm lại chính mình nên làm cái gì, vị trí này là của ngươi, ai đều đoạt không đi. Tiêu Phượng dục thật mạnh đồng ý, liền rời đi. Ra cung phía trước, tiêu phượng dục ở cửa cung gặp tiêu phượng kỳ nhìn tiêu phượng kỳ này một thân mãng bảo tâm sinh phẫn hận chiếu như vậy đi xuống sợ là cái này thái tử chi vị đều phải bị hắn đoạt đi rồi tham kiến thái tử tiêu phượng dục ghế ẩm nói chiêu vương có lễ chiêu vương đây là đánh chỗ nào tới nha tiêu phượng kỳ nhìn thoáng qua hắn tới khi phương hướng nghĩ đến hắn hẳn là đi xem qua hoàng hậu nương nương vừa mới cùng ngụy thừa tướng thương lượng một chút lan thương giang cứu tế sự tình thái tử chính là từ vị ương cung lại đây cũng không biết hoàng hậu nương nương bệnh tình như thế nào. tiêu phượng kỳ đúng lúc tỏ vẻ một chút đối hoàng hậu quan tâm. ngụy thừa tướng, hắn nhưng thật ra hảo bản lĩnh, có thể được đến ngụy thừa tướng thân lãi, cả triều văn võ ai không biết vì ngụy thừa tướng là phụ hoàng tâm phúc đại thần, hắn phía trước cũng nhiều lần mượn sức hắn. nhưng là nghề hà cái kia láo thất phu giống như là hầm cầu cục đá giống nhau, lại sú lại ngạnh, mặc kệ nói cái gì, đều là một bộ chính trực không tư bộ dáng. tiêu phượng dục trong mắt hiện lên ghen ghét chi sách. thực mau lại thoải mái cười mẫu hậu bệnh tình vẫn luôn khi phản khi phục theo lý mà nói hoàng hậu nương nương cũng là người mẫu hậu nhưng ta như thế nào nghe nói từ hoàng hậu nương nương bệnh nặng lúc sau chiêu vương chính là một lần cũng chưa đi xem qua hay là ở chiêu vương trong lòng cũng không đem hoàng hậu nương nương coi như là mẫu hậu hắn đương nhiên sẽ không đem nữ nhân kia coi như mẫu hậu nữ nhân kia hại hắn mẫu phi lại hại hắn nhiều năm như vậy mẫu hậu nàng đảm đương nổi sao thái tử điện hạ hiểu lầm không phải buồn vương không đi xem hoàng hậu nương nương mà là phụ hoàng có chỉ hoàng hậu nương nương bệnh nặng bệnh trùng không nên quấy dày chẳng những ta không cần đi ngay cả hậu cung đối hoàng hậu nương nương thỉnh an đều miễn ta ngẫm lại cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an đều là một kiện hy vọng xa vời sự tiêu phượng kỳ phía sau viên hoàng nhịn không được túi thấp đầu xuống triều vương lời này nói có thể nói thập phần chu tâm hoàng cung trên dưới ai không biết hoàng hậu nương nương nhất thiên vị thân sinh nhi tử thái tử giống nhau hoàng tử đến nàng trước mặt nhi đều là một ít châm chọc nghĩa mai nói đại bộ phận hoàng tử công chúa đều không muốn đi thấy hoàng hậu nương nương tiêu phượng rục cắn chặt răng phải không nghe chiêu vương lời này trung ý tứ rất là tưởng nghiệm mẫu hậu kia không bằng ngày khác bổn cung làm người hướng đi mẫu hậu cầu cái tỉnh cũng làm trong cung một chúng hoàng tử công chúa đi thăm một chút mẫu hậu cũng coi như là liêu biểu bọn họ hiếu tâm đi nghĩ đến hoàng đế hoàng mội nhóm nếu là biết việc này cũng nhất định sẽ cao hứng đến lúc đó người nhiều cũng náo nhiệt náo nhiều đi xem hoàng hậu nương, nương. nói không chừng hoàng hậu nương nương này bệnh thì tốt rồi đâu hoàng hậu nương nương bệnh khi tốt khi xấu buổi tối có khi thường ác mộng liên tục tháng này đã liên tục triệu thái y bảy tám trở về trong cung trên dưới ai không biết hoàng hậu nương nương yêu cầu tính dưỡng lúc này ngay cả hoàng thượng đều không cho người quấy rầy, thái tử lại khoác lác làm người đi cấp hoàng hậu thỉnh an nếu đến lúc đó hắn không có hoàn thành chuyện này nhi chẳng những sẽ rơi xuống mặt mũi còn sẽ làm người cười nhạo nhưng là nếu hắn làm thành chuyện này Đến lúc đó cái cỏ ẩm ý cũng bất lợi với hoàng hậu dưỡng bệnh. Tiêu phượng rục lại không tưởng nhiều như vậy, chỉ là nghĩ người nhiều náo nhiệt. Nói không chừng đến lúc đó mẫu hậu liền sẽ không giống phía trước như vậy sợ hãi. Hơn nữa cũng là thời điểm làm hậu cung những cái đó hoàng tử hoàng muội nhóm biết một chút, hắn ở trong cung địa vị, miễn cho bọn họ chỉ biết chiêu vương, không biết hắn cái này thái tử, phân không rõ chủ yếu và thứ yếu, phân không rõ đích thứ. Cũng là thời điểm làm cho bọn họ lập lập uy, miễn cho tương lai còn dài. cũng sinh ra mơ ước chi tâm tiêu phượng kỳ không đi xem tiêu phượng dục thái tử canh giờ không còn sớm bùn vương còn có chuyện quan trọng phải làm liền trước cáo tử cũng hảo vừa vặn bổn cung cũng có một số việc phải làm này liền đi trước nói xong thái tử giống như giận dỗi giống nhau ngồi trên kiệu liễn nguyên bản chiêu vương xe ngựa ở phía trước chính là vì tránh né thái tử kiệu liễn đành phải bị chạy tới bên cạnh bởi vậy thái tử thấy như vậy một màn trong lòng về điểm này khí nhi cũng tiêu không ít không nghĩ tới này hết thể bị tiêu phượng kỳ xem ở trong mắt bất quá là một chuyện nhỏ hắn nếu muốn đi trước vậy đi trước gia cung viên hoàng nhắc nhở nói điện hạ vạn nhất đến lúc đó hoàng hậu nương nương thật sự làm cái ngài đi thình an ngài khẳng định sẽ bị hoàng hậu nương nương làm khó dễ vạn nhất lại giống như phía trước kia vài lần va chạm hoàng hậu nương nương bị phạt đến hoàng lăng đi tư quá thái tử khẳng định lại phải đắc ý ngài vẫn là chạy nhanh tưởng cái biện pháp đi ngươi cho rằng hiện tại hoàng hậu còn có thể gặp người sao Liên tính là nàng cường chống thân mình gặp người, cũng không dám quá mức xử phạt bổn vương. Hơn nữa bổn vương cũng sẽ không tùy ý nàng đắn đo. Viên hoàng nghĩ nghĩ, quá vãng điện hạ thập phần xui xẻo, mỗi lần đi cấp hoàng hậu Thỉnh An hoặc là mừng thọ, đều phải đã chịu một phen trách phạt, ngược lại trở thành này lục cung chung trò cười. Nhưng là, gần một năm tới, Triều vương trên người chưa từng có phát sinh quá xui xẻo chuyện này. Nghĩ đến đến lúc đó hoàng hậu nương nương hẳn là cũng sẽ không quá mức với làm khó dễ điện hạ, điện hạ hiện tại bộ dáng Sợ là Hoàng hậu cũng làm khó dễ không được hắn. Đêm khuya tĩnh lặng là lúc, Bạch Huyền Âm cùng nói cùng hai người cùng nhau rơi xuống xuyên qua ở phố lớn ngõ nhỏ trong vòng. Tốc độ cực nhanh, làm người chỉ có thể nhìn đến một cái tan ảnh. Đông. Hai người thực mau liền rơi vào một hộ nông gia, này nông gia thoạt nhìn thập phần một mạng, lúc này trung quanh đại bộ phận người đều đã đi vào giấc ngủ. Nói cùng thập phần cảnh giác nhìn phong trong, thấy một bên Bạch Huyền Âm thế nhưng đều không né tránh, liền thẳng tắp đứng ở nơi đó. bạn nhất bị người phát hiện nhưng như thế nào hảo. Nói cùng vội hướng về phía nàng đưa mắt ra hiệu, nhưng là bạch huyền âm lại hoàn toàn không màng, ôm hai vai nhìn hắn. Nói cùng không có biện pháp, sợ sẽ kinh động trong phòng mặt người, đành phải dẫn đầu sông đi vào. Thu nương nói, tiểu thương, ngươi như thế nào không nói cho hắn này trong phòng mặt không có người a? Nói với hắn hắn cũng chưa chắc sẽ tin, không bằng như vậy làm chính hắn đi xem một cái. Tối nay nguyên bản là nói cùng tìm được rồi huyền khải cùng huyền linh nơi. Mời nàng cùng nhau lại đây bắt lấy hai người, nhưng là ở tiến vào kia trong nháy mắt, Thu Nương cũng đã nói cho Bạch Huyền Âm, này trong phòng không có một bóng người. Thực mau nói cùng ra tới. Hắn nhìn Bạch Huyền Âm, ngươi có phải hay không đã sớm biết trong phòng này mặt không có người. Bạch Huyền Âm thành thật gật đầu, đúng rồi. Nơi này không có nữ nhân son phấn hương, ta phía trước cùng huyền linh đánh quá giao tế, nàng thích dùng giày đặc son phấn hương, cách rất xa là có thể đủ nghe đến, chính là nơi này lại không có bất luận cái gì mùi hương. Thật không biết người lạ như thế nào tìm được cái này địa phương. Nói cùng thử người người chính là lại cái gì đều không có đoán được. Hắn như thế nào sẽ biết huyền linh trên người có cái gì son phấn hương. Thật là đáng giận. Phần 295 mươi 295 Thái tử khiêu khích. Ta là theo bọn họ tung tích lại đây, nhưng là khả năng bọn họ đã sớm đã đi rồi. Bạch huyền âm cho hắn một ánh mắt, làm chính hắn thể hội. Nay đã là lần thứ hai, phía trước hắn cũng chạy tới tìm chính mình. Làm hắn đi theo hắn đi tìm hai người, chính là cuối cùng vẫn là người nào đều không có. Nguyên bản bạch huyền âm là muốn từ bỏ, chính là nhìn tiểu đạo cùng chưa từ bỏ ý định, cũng chỉ hảo đi theo hắn lại đây, nàng cũng thật lo lắng bạn nhất tìm được hai người. Nói cùng không phải bọn họ đối thủ. Bọn họ hai cái trên người có ẩn tức phủ cái kia đồ vật có thể hoàn hoàn toàn toàn ẩn nấp một người tung tích, ta tưởng ngươi cái gọi là tìm được tung tích. Hẳn là bọn họ cố ý lộ ra tới, bọn họ chính là muốn thông qua loại này phương pháp tới làm ngươi sinh khí. Hoặc là ở trong đó một chỗ thiết hạ bấy dập dẫn chúng ta qua đi, ta xem lần sau mặc dù ngươi phát hiện bọn họ tung tích, cũng vẫn là không cần quá khứ hảo, vạn nhất chúng bấy dập đã có thể mất mặt ném quá độ. Nói cùng vốn dĩ liền bởi vì không có bắt lấy hai người kia có chút sinh khí. Hiện giờ nghe được bạch huyền âm lời nói lạnh nhạt, liền càng thêm cảm thấy một hơi đổ ở ngực. Trắng nón trên mặt cũng nhiều bởi vì sinh khí mà sinh ra hồng. Cái gì gọi là mất mặt, tìm không thấy nhân tài xem như mất mặt đâu. Nói nữa. Ta đây cũng là vì ngươi hảo, nếu một ngày không bắt được bọn họ hai cái, bọn họ hai cái liền sẽ đang âm thầm tính kế ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng sợ hay sao? Thật không biết nàng là nghĩ như thế nào, rõ ràng nhất tính kế người kia là nàng, ngược lại lại như là cái giống như người không có việc gì. Ta có cái gì hảo lo lắng sợ hãi, bọn họ hai cái bản lĩnh lại cao cũng coi như kế không được ta, hơn nữa bọn họ là các ngươi sư môn phản đồ, lý nên nên từ các ngươi tới thanh lý môn hộ mới đúng. Tổng không thể hy vọng ta đem người trảo qua đi, cho các ngươi thanh lý môn hộ, này thiên hạ gian nào có như vậy tốt chuyện này à? Nói cùng muốn phản bác, lại phát hiện hắn nói thế nhưng là đúng, hơn nữa hắn còn tìm không đến phản bác nàng lý do. Huyền khải huyền linh đã trở thành này nhất phái phản đồ, tự nhiên hẳn là đem bọn họ bắt lại. Giao cho sư phó xử trí. Cũng giống như đích xác cùng nàng không có gì quan hệ. Vậy được rồi, về sau chóc nã bọn họ hai cái sự tình liền giao cho ta, ngươi liền không cần phải xem vào khó mà làm được bọn họ hai cái chính là hại quá ta ta nhất định phải làm hai người kia bầm thây vạn đoạn làm cho bọn họ được đến ứng coi trừng phạt người bắt bọn họ là vì thanh lý môn hộ ta chảo bọn họ là vì báo thù riêng chúng ta hai cái nhưng không giống nhau đến lúc đó liền xem ai bản lĩnh đại ai trước bắt lấy hai người kia trong chốc lát muốn bắt người trong chốc lát lại không bằng lòng bắt người thật không biết này đó nữ nhân trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào nói cùng dẫn đầu nhấc chân đi ra ngoài Bạch huyền âm lại tại đây trong viện lại đánh giá một phen, lúc này mới rời đi. Trên đường trở về, hai người không tiện đường tự nhiên liền tách ra. Bạch huyền âm một người đi ở yên tĩnh trên đường cái chung quanh, đều là một mảnh ô mênh ngông, miễn cưỡng có thể nhìn đến lộ. Người bình thường đã sớm sợ hãi, chính là bạch huyền âm lại một chút đều không sợ hãi. Tiểu thư ta ở kia trong viện thật là cảm giác được huyền khải cùng huyền linh hơi thở. Nhưng là không biết vì sao, trong nháy mắt bọn họ liền biến mất không thấy. lần trước cũng là nói cùng thật là tìm đúng rồi địa phương cũng không biết hai người có cái gì bản lĩnh trước tiên biết trước tiên rời đi như vậy có cái gì hảo nghi hoặc a ta tưởng ở kinh thành nhất định có người ở chợ giúp bọn họ nếu không chỉ bằng vào hai người kêu bản lĩnh hẳn là trốn không xong quân binh, còn có nói cùng trước sau truy tung nói cùng tuy rằng có chút bản lĩnh nhưng rốt cuộc vẫn là tuổi quá nhỏ hơi có vô ý liền sẽ bị kia hai người lừa gạt kia tiểu thư nhưng có biện pháp nếu tùy ý hai người kia ở bên ngoài nói kia bọn họ nhất định sẽ hại rất nhiều người, ta nhớ rõ hai người có rất nhiều thủ đoạn. Tóm lại, bọn họ ở nơi tối tăm, nếu muốn tính kế tiểu thư nói. Chúng ta đây cũng khó lòng phòng bị A, nếu muốn cái biện pháp đem bọn họ bắt được mới hảo. Đạo lý này, bạch huyền âm như thế nào sẽ không rõ đâu. Nhưng mặc dù là minh bạch, nàng tạm thời cũng không có công phu tới đối phó hai người kia. Một cái nho nhỏ ẩn thân phủ liền đem nàng cái này ngọc hư chân nhân đều cấp vây khốn. Bạch Huyền Âm cũng không nghĩ tới một ngày kia nàng sẽ bị như vậy một cái nho nhỏ phù chú sở trở ngại. Bất quá nói đến cùng, nàng cũng vẫn chưa đem hai người kia quá để vào mắt, kiếp trước so này hai người đại gian đại ác đồ đệ, nàng đều gặp qua. Hai người kia nhiều nhất cũng liền tính là một cái tiểu lâu lâu, đã qua đi nhiều năm như vậy, trưởng môn nhân là quốc sư, chuyện này hẳn là từ quốc sư tới xử trí. Nói lên quốc sư tới, nghe nói cùng ngữ khí, hắn hẳn là được bệnh nặng, cũng không biết này bệnh có phải hay không hảo. Bạch huyền âm kỳ thật trong lòng vẫn luôn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, tỷ như Triêu vương mệnh cách chuyện này. Hắn có phải hay không đi theo tham dự? Lại tỷ như, hắn phía trước rốt cuộc làm cái gì nghịch thiên cử chỉ, có phải hay không liền chỉ chính là Triêu vương chuyện này nhi? Sư Minh, nói cùng thật là quá phiền nhân, chúng ta đã bị hắn tìm được hai lần, lại như vậy đi xuống. Chúng ta sợ là sớm muộn gì sẽ bị bọn họ trảo, không bằng tưởng cái biện pháp đem hắn giết đi. Không được. Huyền Khải không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nói cùng là quốc sư duy nhất thân truyền đệ tử, nếu hắn có chuyện gì nhi, quốc sư nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Kia thì thế nào, chúng ta trên người có ẩn tức phủ, mặc cho quốc sư cũng tìm không thấy chúng ta. Người biết cái gì, chúng ta hiện tại bình yên vô sự, là bởi vì quốc sư căn bản không có đem chúng ta để vào mắt, quốc sư chính là so sư phó còn muốn lợi hại người, nếu hắn thật sự muốn bắt chúng ta, chúng ta hai cái sợ là cũng trốn không thể trốn. hiện giờ còn không phải là bởi vì chúng ta cũng không có chạm đến đến quốc sư điểm mấu chốt sao. Lúc này nếu giết nói cùng, quốc sư tức giận, người ta đều hảo không được. Huyền Linh không thể phủ nhận thở dài, chỉ hận chính mình bản lĩnh vô dụng, muốn nơi trốn bị quản chế với người, như vậy giống như chuột chạy qua đường nhật tử, cũng không biết khi nào mới có thể đến cùng. Huyền Khải nhìn Huyền Linh hỏi, người cái kia con rối luyện chế thế nào? Còn không có luyện hảo, nàng phía trước thương quá nặng, còn cần dùng độc vật tới luyện thể. Thế nào cũng đến một ít thời gian, sớm biết rằng lúc trước nàng như thế gầy yếu, ta nên lại chọn lựa một người. Ngươi cũng đừng nóng nội, người này tuyển sao có thể là nói tìm được liền tìm đến sao? Trước mắt thái tử đã bị giải cấm túc, ta tưởng chúng ta cũng là thời điểm đi gặp một lần thái tử. Huyền Linh kinh ngạc nhìn sư huynh, lúc trước thái tử chính là bởi vì bọn họ bị liên lụy, cho nên mới bị cấm túc. Hiện giờ triều đình đối bọn họ đều phát ra bất lệnh, lúc này đi tìm thái tử, vạn nhất thái tử đem bọn họ bắt hiến cho hoàng thượng. Vậy nên làm sao bây giờ nha? Sư Minh, ngươi nên không phải là hồ đồ đi, thái tử như thế nào sẽ giúp chúng ta đâu? Thái tử không phải giúp chúng ta, mà là ở giúp hắn chính mình, Chiêu Vương bên kia có một cái Bạch Huyền Âm, thái tử bên này những cái đó tu đạo người lại đều không phải Bạch Huyền Âm đối thủ, phía trước ngươi ta sự tình cũng là thái tử sai sự, ta tưởng thái tử hẳn là không đến mức hồ đồ đem chúng ta đuổi ra ngoài. Phần 296. Chương 296 Huyền Khải tính toán. Quan trọng nhất chính là Bọn họ chỉ có đáp thượng Thái tử này tuyến mới có thể trốn đến quá quốc sư. Rốt cuộc Thái tử có như vậy một thân phận ở, tương lai hắn muốn đương quốc sư cũng nhất định yêu cầu Thái tử. Huyền Linh cũng ở ngay lúc này nhớ tới Hoàng hậu Nương Nương. Cũng không biết trong khoảng thời gian này Hoàng hậu Nương Nương thế nào, lúc trước vì không cho Hoàng hậu Nương Nương vứt bỏ chính mình, nàng còn ở Hoàng hậu Nương Nương tẩm cung thiết hạ một cái trận pháp, làm nàng không rời đi chính mình. Thời gian dài như vậy, vì sao Hoàng hậu Nương Nương bên kia một chút tin tức đều không có? Huyền Khải muốn đáp thượng Thái tử này tuyến, Huyền Linh tự nhiên cũng muốn đáp thượng Hoàng hậu nương nương này tuyến. Nếu có thể được đến hai người kia che chở, kia bọn họ cũng không cần lại giống như như bây giờ trốn trốn tranh tránh. Bất quá nhất quan trọng chính là bọn họ như thế nào mới có thể đủ nhìn thấy bọn họ. Hơn nữa lại như thế nào làm cho bọn họ trợ giúp chính mình đâu. Thái tử cấm túc mới vừa giải, vào lúc ban đêm hắn khiến cho triệu công công tìm mấy cái như hoa như ngọc tiểu nha đầu lại đây phong thích, hảo hảo tàn sát bừa bãi một hồi. Thân thể thượng buồn bực xem như ra, nhưng là trong lòng khí xác thật càng ngày càng nhiều. Nhớ tới hôm nay triều vương như vậy, còn có trên người mãng bảo thêm thân, thái tử nhịn không được tính, hắn hiện tại chính là phong cảnh khẩn a. Triệu công công đi đến, liền nhìn đến nằm ở trên giường vai ngọc nửa lộ thái tử. ngâm linh tinh nằm mấy cái nữ tử, lúc này đều là đã hít vào nhiều thở ra ít, trong không khí còn tràn ngập một loại cực hương hương vị. Như vậy tình cảnh, triệu công công thật sự là quá mức với quen thuộc. Rất quen thuộc làm người tiến vào đêm này đó nữ tử nâng đi ra ngoài. Theo sau lại tự mình tiến lên cấp thái tử rót rượu. Thái tử điện hạ, hoàng hậu nương nương lại bị bệnh, trong thời gian ngắn sợ là không có cách nào làm hậu cung người đi thỉnh an. Em đẹp mẫu hậu đi lại bị bệnh, có phải hay không thái y viện đám kia thái y đi bất tận tâm đâu. Triệu công công cười gượng một tiếng, thái y viện thái y xưa nay đều là như vậy, hoàng hậu này bệnh kéo thời gian dài như vậy, khi đoạn khi tủ, nói đến cùng cũng là tâm bệnh Cùng các thái y ghi nhưng thật ra không có quá lớn căn hệ, bất quá lời này hắn tự nhiên là không dám nói. Hoàng hậu nương nương bộ dáng này rõ ràng chính là tâm bệnh, tâm bệnh còn cần tâm dược y ghi nhưng là này tâm bệnh, đi nơi nào tìm tâm dược. Các thái y ghi cũng đều tận tâm hầu hạ, nhưng là nề hà hoàng hậu nương nương như cũ ác mộng liên tục, chấn thần an bình dược vật tặng một đám lại một đám. Còn thay đổi vài cái quan âm, đạo đức chân quân, chính là đều không làm nên chuyện gì. Nô Tài nghĩ muốn hay không lại đi tìm một cái nữ đạo sĩ tiến cung làm bạn hoàng hậu nương nương, có lẽ hoàng hậu nương nương có người làm bạn, này bệnh là có thể hảo. Này thiên hạ gian chẳng lẽ là đạo sĩ nhiều, nhưng là nữ đạo trưởng lại thiếu chi lại thiếu, đặc biệt vẫn là có bản lĩnh nữ đạo trưởng, vậy càng không nhiều lắm thấy. Bất quá ở không nhiều lắm thấy cũng phải đi tìm. Chỉ cần có thể đem hoàng hậu bệnh chữa khỏi, lại khó người, cũng đến tìm tới. Mẫu hậu không thể lại như vậy bệnh đi xuống. Ngươi mau chóng đi tìm một cái đạo Pháp cao minh nữ đạo trưởng, làm nàng tiến cung làm bạn hoàng hậu nương nương, phía trước cái kia kêu huyền linh, nhưng thật ra thực cùng mẫu hậu tâm ý, nhưng là nàng sư huynh cùng nàng làm việc bất lợi, còn hại buồn cung. Điện hạ, hôm nay nô tài đi ra ngoài giúp ngài làm việc nhi thời điểm, nhưng thật ra gặp hai người kia. Nga, ngươi như thế nào sẽ gặp được bọn họ? Hiện giờ toàn bộ triều đình vẫn là có quốc sư kia nhất phái người đều đang tìm kiếm bọn họ, bọn họ nhưng thật ra thật to gan. Thế nhưng chạy trốn tới kinh thành nơi này tới, bọn họ nếu tìm ngươi, nên không phải là muốn ngươi giúp bọn hắn đi. Triệu công công vừa nghe này lời nói không cao hứng, vội vàng quỳ xuống, sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh cũng theo cái chán chạy xuống dưới. Điện hạ, nô tài làm sao dám đâu. Nô tài chỉ là nghĩ hai người kia, tuy rằng được việc thì ít, hoặc việc thì nhiều, nhưng là bọn họ hai cái cũng coi như là triều vương cùng kia huyền âm quận chúa tử địch, nếu có thể hảo hảo lợi dụng một chút. Đối thái tử điện hạ cũng là một loại trợ giúp. Tiêu Phượng dục đôi mắt xoay chuyển. Trước mắt hắn bên người thật là khuyết thiếu đắc lực tu đạo người. Hai người kia nhưng thật ra có chút bản lĩnh. Nghĩ đến đây, Tiêu Phượng dục liền dựa nghiêng trên rộng thùng thình gối đầu thượng, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Triệu Công Công, bọn họ hai người nhưng cùng ngươi nói cái gì? Triệu Công Công vừa nghe hấp dẫn, liền đánh bạo nói, bọn họ nói là triêu Vương cùng Bạch Huyền Âm đem bọn họ hại thành như vậy, bọn họ cùng hai người kia thế bất lưỡng lập không đội trời chung. Bọn họ hiện giờ đã từ bọn họ sư phó nơi đó học được chân chính bản lĩnh. Có thể trợ giúp thái tử điện hạ vĩnh trừ hậu hoạn, nhưng lại yêu cầu thái tử điện hạ, che chở bọn họ. Che chở hai người mà thôi, đối với thái tử tới nói dễ như trở bàn tay. Chẳng qua hắn hiện tại muốn biết hai người kia còn có hay không che chở tất yếu. Hai người kia hiện giờ đã trở thành quốc sư một mạch phán phản đồ, nếu che chở bọn họ khó bảo toàn sẽ không làm quốc sư ghi hận thượng. Hắn tuy rằng không thế nào thích quốc sư, nhưng là không thể không thừa nhận. Quốc sư ở phụ hoàng trong lòng cũng có rất quan trọng địa vị, nếu quốc sư ở phụ hoàng bên thai nói hắn không tốt lời nói, phụ hoàng sợ là sẽ vắng vẻ hắn, càng có khả năng phế đi hắn. Quốc sư có rất nhiều tín ngưỡng giả, hắn một câu tháng qua chính mình trăm ngàn câu. Người như vậy như vô tất yếu, thật sự là không thể đắc tội. Gần nhất có không ít ngự sử đều ở tham dân sớ cung hành vi không hợp. Nếu hai người kia có tâm, liền trước đem những cái đó lao ra hỏa xử trí một chút đi. Triệu công công biết đây là thái tử cho bọn hắn khảo nghiệm. La, nô tài quay đầu lại liền đi nói cho hai người kia, đến nỗi bọn họ có thể hay không làm tốt chuyện này, đó chính là bọn họ chuyện này, dù sao điện hạ đã cho bọn họ một con đường sống. Bọn họ nếu có thể chảo trụ, kia tự nhiên là tốt, nếu chảo không được, cũng quái không đến điện hạ trên đầu tới. Tiêu phượng Dục nhìn thoáng qua hiểu chuyện triệu công công, tiếp tục bắt đầu uống rượu. Ngày mai cái lại tìm mấy cái tuổi còn nhỏ lại đây. Thừa dịp nhàn hạ công phu, bạch huyền âm cố ý làm người làm một ít điểm tâm. Tự mình đưa đến hành y y y, -y, -y, -y, -y quán. Từ bạch gia xảy ra chuyện nhi lúc sau. Đỗ đại phu không thiếu đều có thể trợ giúp bạch lao phu nhân xem bệnh. Tuy rằng cuối cùng bạch lao phu nhân vẫn là đi rồi. Nhưng là đỗ đại phu y dự thuật cao mình cũng là không tranh sự thật. Hành y dự -y, -y, -y, y quán bên trong mỗi ngày đều có không ít người bệnh. Trừ bỏ đỗ đại phu bên ngoài. Còn có mặt khác vài cái ngồi công đường đại phu. Mỗi người đều có một cái tiểu cách gian. Xem bệnh người liền ở bên ngoài bài đội gọi vào mới có thể đi vào. Lại nói tiếp. Này vẫn là từ bạch huyền âm nơi này học được kinh nghiệm, phía trước bạch huyền âm sợ hai đoán đâu chúng đó, cửa người quá nhiều nháo sự nhi, cho nên mới nghĩ ra làm cho bọn họ dựa theo dãy số đi vào ý tưởng. Cũng là ngẫu nhiên, hành y, y, y quán quản sự thấy được, cũng chọn dùng phương thức này. Đừng nói, thật đúng là rất dùng được, ít nhất hiện tại hành y, y, y quán nội sẽ không giống phía trước như vậy phản loạn, cũng không cần phái chuyên môn người ở bên ngoài nhìn. Nhìn nhiều người như vậy đều là tới xem bệnh. Bạch Huyền Âm cũng không tính toán quái dày Đỗ Đại Phu, đem điểm tâm giao cho điếm tiểu nhị muốn đi. Phần 297 chương 297 cảm tạ Lại không thành tưởng lúc này Đỗ Đại Phu đưa bệnh hoàn ra, tự mình ra cửa, thấy được nàng. Bạch Tiểu Thư như thế nào tới, chẳng lẽ nói là trong phủ có việc nhi. Đỗ Đại Phu ở chỗ này nhìn đến Bạch Huyền Âm rất là kinh ngạc. Hắn đi qua Bạch Phủ vài lần, đối với cái này tiểu cô nương ấn tượng rất khắc sâu. Đỗ Đại Phu khách khí. ta lần này là chuyên môn lại đây cảm tạ ngươi phía trước tổ mẫu bệnh nặng ít nhiều ngày ra tay lại nói tiếp cũng là tại hạ không bản lĩnh chỉ có thể đủ giữ được nàng hai tháng tánh mạng cuối cùng người vẫn là đi rồi bạch huyền âm biết độc thập phần nan giải huống hồ lúc ấy như vậy liệt độc đỗ đại phu có thể ở diêm vương phía dưới đoạt người đã là rất khó đến đỗ đại phu qua khách khí tổ mẫu tuy rằng cuối cùng đi rồi nhưng là lấy nàng số tuổi thọ cũng coi như là trường thọ hơn nữa tổ mẫu đi thời điểm thực can tưởng Mệnh đều đối đại phu, ngài liền không cần chối tử. Bất quá là trong nhà mặt chính mình làm một ít điểm tâm. Nghe nói đố đại phu viết hoan uống trà, cho nên cố ý làm người bỏ thêm một ít hoa trà, hoa trà bánh ngọt thanh giải nhị, lại còn có có thể chỗ phóng vài ngày thời gian. Đại phu cho người ta khám bệnh thời điểm, nhàn hạ khe hở cũng có thể nếm thử, cũng coi như là ta một chút tâm ý. Thường lui tới đố đại phu cho người ta xem bệnh, khi rảnh rỗi có bệnh hoạn trở về tặng đồ. Một ít tầm thường bá cánh đưa một ít gà vị thịt cá gì đó, càng có cực đưa mấy cái trứng gà, đều là một ít tâm ý, cũng có một ít đại quan quý nhân nhóm trở về đưa ngân lượng, bất quá đố đại phu cũng đều là thích tướng thu. Hôm nay cái vẫn là lần đầu tiên thu được hoa trà bánh, cũng không biết ra sao hương vị. Bạch cô nương có tâm. Bạch huyền âm nhìn bên ngoài còn có rất nhiều bệnh hoạn, đố đại phu nói vậy còn có bệnh hoạn muốn xem, ta liền trước cáo tử. Đại phu, cầu xin các ngươi cứu cứu ta tôn nhi đi. Một cái người mặc quần áo rách dưới Lão Phụ Nhân ôm một cái 6-7 tuổi tiểu Nam Hải Nhi chạy tiến vào, tiểu Nam Hải Nhi trên người đồng dạng là ăn mặc rách nát quần áo, hai người trang điểm càng như là đầu đường khất cái. Lão Phụ Nhân vừa tiến đến liền cuống quýt mà đánh giá khóc. Có không ít người đều tránh ra lộ, Đỗ Đại Phu vừa thấy liền hướng Bạch Huyền Âm cáo tội một tiếng, hướng tới kia Lão Phụ Nhân đi qua. Vị này phu Nhân đừng có gấp, đem hải tử cho ta xem. Lão Phụ Nhân vừa nghe đến Đỗ Đại Phu thanh âm Liền giống như nghe được âm thanh của tự nhiên giống nhau Vội vàng đem hải tử tiếp qua đi Hải tử lúc này hai mắt bạch phiền Mặt cũng tiếp cận với xanh tím sắc Còn có khổ hạnh nhân hương vị Đỗ đại phu vừa thấy Bộ dáng này rõ ràng là trúng độc Hơn nữa chúng độc còn không cạn nha Mau đem trên tủ giải độc đan lấy lại đây Lại đi ngao một ít trẻ đậu xanh Nói Đỗ đại phu liền đem hải tử ôm tới rồi phòng trong Bạch huyền âm vốn dĩ không nghĩ thấu cái này Náo nhiệt muốn chạy Chính là quay đầu vừa thấy kia phụ nhân trên người quần áo, sợ bọn họ cũng không có tiền tới mua thuốc, nghị nghĩ, liền đi tới trên tủ, tiểu nhị. Dược đồng nhìn bạch huyền âm như vậy đẹp nữ tử, ngữ khí cũng phá lệ hảo, cái này cô nương muốn mua cái gì dược sao? Không phải, muốn cho ngươi giúp một chút. Chờ lát nữa mặc kệ này đối tổ tôn tiêu phí nhiều ít đòi tiền, quay đầu lại ngươi chỉ lo đi bạch phủ đòi tiền là được. Trên tủ dược đồng nhìn thoáng qua bên kia lào phụ nhân liền cũng minh bạch, cảm thán vẫn là vị cô nương này thiện tâm. Đa tạ cô nương chỉ là không biết, cô nương là cái nào bạch phủ. Gia phụ đại lý tự khanh, đại lý tự khanh trí nữ, kia chẳng phải là phúc nữ sao? Chẳng lẽ cô nương chính là phúc nữ? Bạch Huyền Âm mỉm cười gật đầu, ý bảo hắn nhẹ giọng một ít. Dược Đồng vội bưng kín miệng, mãn nhãn đều là ngôi sao giống nhau nhìn Bạch Huyền Âm, hắn thế nhưng thấy được trong truyền thuyết phúc nữ. Bạch Huyền Âm lại dặn dò cái kia Dược Đồng một tiếng liền rời đi. Trên đường trở về, tiểu thư thật là bồ tát tâm địa. lấy nô tỳ xem kia tổ tôn hẳn là không có tiền vừa rồi nô tỳ nghe đỗ đại phu cấp kia hài tử dùng giải độc đan phía trước đỗ đại phu đến trong phủ thời điểm cũng từng cấp lao phu nhân dùng quá một viên giải độc đan liền yêu cầu 5 lượng bạc người thường ra một năm sợ là cũng thu không đến 5 lượng bạc huống chi là kia đối tổ tôn đâu cái này bạch huyền âm nhưng thật ra không có nghĩ tới chỉ là đơn thuần ngày hành một thiện quay đầu lại ngươi nói cho người gác cổng nhìn chằm chằm điểm nhi nếu là hành y, y, y quán có người tới bắt tiền liền trực tiếp cho bọn hắn Ngàn bạn không cần khó xử bọn họ. Tiểu thư, yên tâm đi, người gác cổng hiện tại là Hồ Lão Nhân Nhi nhìn. Hồ Lao Nhân Nhi người này nhất dễ nói chuyện, chưa bao giờ sẽ vì làm khó người khác. Vậy là tốt rồi. Bạch huyền âm về tới trong phủ, liền bắt đầu sao chép kinh Phật. Bách hợp nhìn xuống kỳ quái nhìn tía tô. Tía tô không rõ nàng vì sao như vậy nhìn chính mình, nghi hoặc nhìn nàng. Bạch hợp khí trận trắng mắt, nhìn kia kinh Phật nhìn hai mắt. Tía tô lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, cũng nhìn không được kỳ quái lên. tiểu thư ngày xưa giống nhau đều là vẽ tranh hoặc là luyện một ít thơ tử nhưng hôm nay như thế nào sẽ túm lên kinh phật tới đâu bách hợp ý bảo tía tô hỏi tía tô lại ý bảo nàng tới hỏi hai cái nha hoàn liền ở bạch huyền âm trước mặt là mặt quỷ các ngươi hai cái đây là làm sao vậy tiểu thư ngày hôm nay cái như thế nào hêm đẹp túm lên kinh phật lại còn có muốn rửa tay dân hương này kinh phật là sao cho ai nha nay kinh phật là tặng người hảo các ngươi hai cái không cần ở chỗ này xảo ta Đều đi ra ngoài đi, ta không cứ gọi các ngươi. Các ngươi đừng tiến vào. Bách hợp còn muốn hỏi đã bị tía tô lập tức kéo đi ra ngoài. Mãi cho đến đem cửa phòng đóng lại, bách hợp nhịn không được oán giận Ngươi như thế nào liền không hỏi xem tiểu thư, này kinh Phật là sao cho ai nha? Khó được nhìn thấy tiểu thư như vậy nghiêm túc, cùng dĩ vãng bất đồng. Ngươi quản tiểu thư là sao cho ai đâu? Nếu tiểu thư không cho chúng ta ở bên cạnh quấy giày, chúng ta liền không thể nhiều chuyện nhi Còn nữa nói... Chờ tiểu thư sao xong rồi tặng người lúc sau, chẳng phải sẽ biết là ai sao, người như thế nào như vậy sốt ruột. Bánh hợp điệu môi, không phải sốt ruột, mà là nhàn hoảng. Từ lao phu nhân qua đời lúc sau, tiểu thư liền đem kia đoán đâu chúng đó cửa hàng cấp đóng, mỗi ngày đi theo tiểu thư ra phủ thời gian rất ít, đại đa số đều tại đây trong viện, một tháng hai tháng còn hành, nhưng thời gian dài, cảm thấy xương cốt đều nữa Cố tình đại ca còn muốn bên người bảo hộ đại thiếu gia, nàng liền cái luận bàn người đều không có. Thật vất vả tìm được rồi như vậy một sự kiện nhi, hỏi nhiều hai câu làm sao vậy? Ta cũng không tin người không hiếu kỳ. Tía Tô khơi mào cầm nhìn nàng, tò mò lại làm sao vậy? Tiểu thư không cho chúng ta hỏi, chúng ta liền không thể hỏi, lại tò mò cũng đến nghẹn ở trong bụng. Nói tía Tô sợ bách hợp nháo ra động tinh quay dày đến Bạch Huyền Âm lôi kéo hắn liền đi rồi. Mãi cho đến hai người thanh âm hoàn toàn biến mất, Bạch Huyền Âm khỏe miệng mới lộ ra cười, thu nương cũng thừa dịp cái này công phu từ hồn châu bên trong ra tới. Nàng đi theo tiểu thư bên người cũng không ngắn, đối với tía tô cùng bách hợp cũng không chút nào xa lạ. Tiểu thư, ngày này kinh Phật là đưa cho Duyên Đại Sư đi. Bạch huyền âm thừa dịp chấm mặc công phu hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Phần 298 chương 298 sao chép kinh Phật Tiểu thư sao chép kinh Phật bên trong ẩn chứa pháp lực, làm người nhìn liền cảm thấy vui vẻ thoải mái, như thể hồ quán đỉnh giống nhau, thời gian dài nhìn có trợ giúp tu vi. Có thể làm tiểu thư như thế hao phí tâm thần sao chép kinh Phật, nhất định là quan trọng người, căn cứ ta suy đoán, người này nhất định là Phật ra người, nghĩ đến tiểu thư chính là vì đi chùa linh ẩn làm chuẩn bị đi. Thu nương đi theo bạch huyền âm bên người nhiều, tự nhiên biết đến cũng so người khác nhiều. Kinh Phật thật là đưa cho Duyên Đại Sư, chưa bao giờ đã gặp mặt liền tìm người mượn xá lợi tử, nhân ra như vậy khẳng khái, nếu là không lấy điểm đồ vật tới cửa, thật đúng là nói không nên lời. Bạch huyền âm nghĩ tới nghĩ lui cũng cũng chỉ có dùng này kinh Phật tới mở cửa lễ. Bất quá nàng năng lực hữu hạn, như là duyên đại sư loại này đắc đạo cao tăng, chỉ có thể xem như một cái tiểu lễ vật. Đại tuyết bay tán loạn. Trong nháy mắt liền vào đông, kinh thành cũng khó được hạ tuyết. Lan thương giang sự tình cuối cùng vẫn là không có xử lý quá hảo. Bất quá vào đông, nước sông bị đông lạnh trụ. Lũ lụt tự nhiên cũng liền sẽ không lại phát sinh. Bất quá vì bảo hiểm khởi kiến cái này du ba tánh vẫn là bị di chuyển tới rồi phụ cận huyện nha. kể từ đó, liền có không ít người bắt đầu chạy nạn. Kinh thành quanh mình mỗi ngày đều có không ít dân chạy nạn, rất nhiều gia đình giàu có đều bắt đầu mở cháo liều, miễn phí tặng y hề thi dược. Nạn dân số lượng như cũng là có tăng vô giảm, triệu thị cũng ở bạch phủ trước cửa thiết trí cháo liều, bạch huyền âm cũng mỗi ngày lại đây hỗ trợ. Nhìn nhiều như vậy đói khổ lạnh leo ba tánh, mỗi người trong lòng đều không không phải quá hảo quá. Bạch Chính Hiền hôm nay hồi phủ sớm, nhìn trước phủ bài nổi lên thật dài đội ngũ, cũng tiến lên hỗ trợ đứng ở triệu thị bên cạnh hỗ trợ đánh cháo. Triệu thị xoay người cho người ta phát màn thầu thời điểm, phát hiện bên người thế nhưng đứng là Lao Gia, nhịn không được có chút kỳ quái. Lao Gia, ngươi như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại, chẳng lẽ nói nha môn bên kia không có việc gì? Không nên nha. Hiện giờ đại lượng nạn dân dũng manh vào trong thành, Lao Gia đã vội vàng mấy ngày, xử lý những cái đó đánh nhau hầu đả việc nhỏ nhi. hiện giờ cũng nên cũng ở nha môn vội lúc này mới đối như vậy đột nhiên trở về chẳng lẽ là ra chuyện gì tiểu thư lão ra đã trở lại thía tô ở bạch huyền âm bên cạnh nhắc nhở bạch huyền âm cũng cảm thấy kỳ quái cha như thế nào sẽ ở ngay lúc này trở về vì tay đem cái thìa giao cho bách hợp nàng còn lại là hướng tới triệu thị đã đi tới bạch đại nhân mặt vô biểu tình cấp nạn dân màn thầu một bên nhìn thê nhi nói hôm nay hầu ngự sử ở trên triều đình ngã bệnh Mấy cái đại nhân cũng đều bị bệnh, hoàng thượng liền hưu triều. Triệu thị cùng Bạch Huyền Âm nhìn nhau liếc mắt một cái. Là hưu triều mà thôi, đại lý tự nhưng không nghỉ ngơi à, hắn như thế nào không đi đại lý tự về nhà tới hỗ trợ. Cha nơi này tương đối lãnh, cha vẫn là đi vào uống ly trà đi, ta bồi cha đi vào. Nói, Bạch Huyền Âm liền lôi kéo Bạch Chính Hiền đi rồi. Về tới trong phủ, quản gia liền lập tức thượng trà. Uống lên mấy khẩu trà nóng, Bạch Chính Hiền lúc này mới cảm thấy không như vậy lạnh. Bất quá sắc mặt như cũ là có chút nặng nề Bạch huyền âm nhìn ra hắn có tâm sự. Mới nhất việc nhiều nửa là cùng triều đình có quan hệ. Cha có phải hay không hầu ngự xử sự, sự tình làm ngươi nghĩ nhiều. Bạch chính hiền ngẩng đầu nhìn bạch huyền âm liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi, cuối cùng biến thành một tiếng thở dài. Bộ dáng này rõ ràng chính là có việc nhi. Cha, ngươi nên sẽ không liền nữ nhi đều không tín nhiệm đi. Như thế nào sẽ đâu. Bạch huyền âm nhìn không trước mắt nhìn bạch chính hiền. Bạch Chính Hiền do dự trong chốc lát nói, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự nhi, hôm nay, hầu ngự sử ở trên triều đình té xỉu. Theo ta được biết, chỉ là này một tháng liền có vài cái văn thần võ tướng trước sau bị bệnh, bệnh trạng đều thập phần tương tự, đều là đột nhiên bạo bệnh. Ta vừa rồi ở trở về trên đường biết được có hai vị lao đại nhân đã ly thế, ta tổng cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc. Bạch Chính Hiền ở đại lý tự nhiều năm, phá án tử so người khác muốn nhạy bén nhiều, hắn nếu cảm thấy chuyện này có vấn đề. kia tám phần mười chính là có vấn đề. cha ý tứ là hoài nghi có người hạ độc. nếu là người khác, bạch chính hiền nhất định phủ nhận. nhưng là trước mắt mỗi người là hắn nữ nhi, bạch chính hiền tự nhiên là tín nhiệm. ta cảm thấy chuyện này sự có kỳ quặc. nhưng là nếu thật sự giống như ta phỏng đoán như vậy, chuyện này nhất định là cái đại sự nhi, nháo không tốt. chỉ sợ muốn khiến cho sóng to do lớn. bạch Huyền âm cũng đi theo trầm xuống dưới. nếu thật sự giống như phụ thân mới tưởng như vậy, chuyện này thật đúng là rất nghiêm trọng. Người nào sẽ đối nhiều như vậy văn thần võ tướng hạ độc? Lại là vì cái gì? Chẳng lẽ nói là lan thương giang nạn dân? Lại hoặc là cái nào giang hồ nhân sĩ? Những người khác cũng liền thôi, hầu ngự sử chính là cương trực công chính hạng người, có tiếng thanh liêm, triều đỉnh trên dưới ai không biết. Liên tính yếu hại cũng không có đạo lý còn như vậy một cái lao đại nhân. Cha, nếu ngươi không có phương tiện nói, chuyện này không bằng giao cho nữ nhi, đem nữ nhi đi một chuyến hồ ngự sử ra, khoảng thời gian trước tổ mâu mất thời điểm. Hầu ngự sử phu nhân cũng từng tới tế bai quá, hiện giờ hầu ngự sử sinh bệnh. Chúng ta cũng lý nên làm người đi xem, nương mỗi ngày vội vàng mở cháo đều, lo liệu không hết quá nhiều việc, khiến cho nữ nhi đi thôi. Bạch chính hiền tưởng tượng, nếu âm thanh đi tự nhiên là tốt, vàng âm thanh bản lĩnh tất nhiên có thể nhìn ra kỳ quặc. Nếu chỉ là bởi vì nhiễm bệnh gì, kia đảo còn hào thuyết, chính là nếu thật là bị người làm hại, vậy hay nói. Triều Vương Phủ, biểu ca này bên ngoài nhi thiên quá lạnh, Ta nảy lô thai thiếu chút nữa bị đông lạnh rớt. Lục Trương An vừa tiến đến liền dựa vào bếp lò nhảy nhót lung tung đến sửa ấm. Quản gia nhìn Lục Trương An, thấy hắn lô thai đích sắc hồng hồng, liền làm người đi pha trà nóng lại đây. Thế tử đây là đánh chỗ nào lại đây nha? Lục Trương An một bên xoa xoa lô thai, một bên thử nhìn thoáng qua đang ở viết đồ vật tiêu phượng kỳ nói. Hoàng thượng lo lắng ngoài thành nạn dân sẽ nhân cơ hội nháo sự nhi, liền làm chúng ta Tây Sơn Đại Doanh cùng Tuần Thành quan binh nhìn bọn họ, tuần tra một vòng. Bắt mấy cái cướp bóc tiểu tặc đem bọn họ giao cho đại lý tự, ta nhìn không thú vị, liền đã trở lại, biểu ca ngươi đây là ở viết cái gì đâu. Nói cho ngươi, ngươi nghe hiểu được sao. Lục Trương an biểu môi, tiếp nhận quản gia đưa qua trà, liền hung hăng uống lên hai khẩu. Lúc này tiêu phượng kỳ cũng buông xuống bút. Đây là ta sửa chữa cuối năm đuôi tế sở yêu cầu đồ vật, năm nay bất đồng ngày xưa, yêu cầu tiết kiệm một ít, ngươi lập tức đem cái này đưa đến hộ bộ thượng thư đại nhân trong tay. Đúng vậy. Quản gia đi ra ngoài. Lúc này Lục Trường An cũng ấm áp qua thân mình, chính phủ một chồng tử điểm tâm, ăn mùi ngon. Biểu ca, này tình hình thai nạn đều cái dạng gì? Hoàng thượng như thế nào còn nghĩ cuối năm đuôi tế, không nên đem ta bạc tỉnh ra tới cấp nạn dân sao? Cuối năm đuôi tế là đại sự Nhi, khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hòa, cũng là vì làm nạn dân nhóm an tâm, huống hồ liền điểm này Nhi bạc xa xa giải quyết không được tình hình thai nạn. Lục Trường An gật gật đầu, điều này cũng đúng. Phần 299 Chương 299 cuối năm đuôi tế Mỗi năm cuối năm đuôi tế thời điểm đều là nhất náo nhiệt thời điểm, nếu là năm nay thiếu này một đạo, có lẽ nhưng thật ra làm nhân tâm hoang mang rối loạn. Hơn nữa này hoàng gia rất nhiều sự tình đều coi trọng bề mặt, chính mình khổ đó là ngầm chuyện này, không thể làm người ngoài nhìn khổ chính là. Đúng rồi, biểu ca, ta nghe nói hồ ngự sử ở trên triều đỉnh té xỉu, này đã là bị bệnh đệ mấy cái đại nhân. Nói lên hồ ngự sử. Lục Trường An cùng hắn xem như quen biết đã lâu, nhiều năm như vậy hồ ngự sử nhất quán là cương trực công chính. Lục Trường An lại thường xuyên bên đường phóng ngựa, gặp phải không ít chuyện nhì, cho nên hồ ngự sử liền thường thường nhìn chằm chằm hắn. Cách mấy ngày sẽ có một phong tấu trương nếu là hiểu thấu đáo Lục Trường An, nhưng là mỗi lần Lục Trường An cũng đều không tức giận, ngược lại đối cái này lão ngự sử thập phần kính trọng. Bất quá ngầm vẫn là hận ngứa răng. biểu ca, hồ ngự sử tuy rằng là cái lão thất phu đi, nhưng là thân thể lại khá tốt. Còn có như thế nào thật nhiều người đều dùng sẽ ngã bệnh? Trong chiều liên tiếp có đại thần bị bệnh, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Chuyện này Nhi Phụ Hoàng đã làm người ngầm điều tra. Tiêu Phượng kỳ nói, nhưng là cũng tra xét chút thời gian, lại cái gì cũng chưa điều tra ra. Vài vị đại nhân chứng bệnh giống nhau, thật giống như là đồng thời nhiễm bệnh gì, lại hoặc là đồng thời bị hạ độc giống nhau. Hạ độc. Lục trường an lỗ hai dựng lên, cũng không rảnh lo ăn điểm tâm. Biểu ca nếu là hạ độc nói, kia trong chiều mặt khác đại thần chẳng phải cũng nguy hiểm. Đúng là bởi vì như thế, mới chỉ có thể lén điều tra, không thể rút dây động dừng. Hiện giờ ngay cả hầu ngự sử đều bị bệnh, nếu là ngụy thừa tướng những người đó cũng đi theo bị bệnh, kia chiều chính liền rối loạn. Cố tình các ngự y y cũng cha không ra khỏi cửa nói tới, chỉ là từ mạch tượng tượng xem, là ngẫu nhiên cảm phong hàn, nhưng là này phong hàn, lại là càng chậm càng nghiêm trọng. Hiện giờ đã chết hai cái đại thần. Kỳ quái là này đó té xịu đại thần còn đều là đứng ở hắn bên này. Cứ như vậy, làm chiêu vương không thể không nghĩ nhiều. Lục Trường An nghiêng đầu tưởng. Biểu ca, ngươi nói sẽ là người nào làm đâu. Này đó các đại thần ngã bệnh, đối người kia có cái gì trợ giúp? Lục Trường An nói đã hỏi tới tiêu phượng kỳ tâm khẳng thượng. Những người này đủ, tự nhiên liền có người khác bổ thượng. Hiện giờ kia mấy cái đại thần liên tiếp bị bệnh, liền có người khác bổ thượng. Mà bổ thượng, những người này cố tình lại đều không phải người của hắn. Lục trường an đôi mắt qua lại chuyển, nghĩ rồi lại nghĩ, nhịn không được đem chuyện này cùng thái tử liên hệ đến cùng nhau. Loại này sau lưng hạ độc phong cách thật sự là cùng thái tử nhiều năm như vậy tới hành vi phương thức rất giống. Ở hồi tưởng một chút, hình như là thái tử bị giải trừ cấm túc lúc sau. Trong chiều cửa hàng có đại nhân liên tiếp ngã bệnh. Kể từ đó, này thái tử hiểm nghi thật đúng là chính là không nhỏ A. Biểu ca, có thể hay không là thái tử làm người làm. Trước mắt mới thôi còn không có bất luận cái gì chứng cứ chỉ hướng thái tử, hơn nữa cũng tra không ra những cái đó đại nhân rốt cuộc vì sao sinh bệnh, thái y ghế viện có vài vị thái y ghế nghiêm tra xét mấy ngày, đều không thu hoạch được gì. Thái y ghế viện những cái đó thái y ghế nhưng thật ra có chút bản lĩnh, nếu ngay cả bọn họ đều tra không ra, kia thật đúng là khó tra. Lục Trương An nhịn không được trước mắt sáng ngời. Biểu ca, chúng ta có thể tìm bạch tiểu thư nha. Thái y ghế viện thái y ghế không được. Chưa chắc bạch tiểu thư liền không được a Tiêu phượng kỳ cho hắn một cái ngu ngốc ánh mắt, âm thanh chỉ là sẽ đạo pháp, cũng sẽ không xem bệnh cứu người. Hơn nữa nếu là nàng có thể trị bệnh cứu người nói, hắn đã sớm tìm nàng. Biểu ca ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Lục Trương an hậu chi hậu giác chính mình lại nói, ta nhưng thật ra đã quên, này bạch tiểu thư giống như sẽ không trị bệnh cứu người a chẳng lẽ nói ngay cả nàng cũng đối này bệnh không có cách nào? Vậy xong rồi. Ngay cả Bạch Tiểu Thư cũng không biết sao lại thế này, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Lục Trương An cũng không biết những cái đó đại thần đại bộ phận đều là chiêu vương người, dù sao ôm sự không liên quan mình thái độ, lại một lần ăn xong rồi điểm tâm. Tiêu Phượng Kỳ lại nhìn châm châm thiêu đốt bếp lò phát ngốc, lại như vậy đi xuống. Sợ là trong chiều lại sẽ có rất nhiều người đến loại này quái bệnh, đến lúc đó hắn thật vất vả kinh doanh lên thế lực sợ là liền phải bị thái tử cấp tán giã. Mắt thấy thời tiết chuyển tình. Bạch phủ trước cửa nạn dân cũng không bằng phía trước như vậy nhiều. Bạch huyền âm thấp thiệp đến hồ gia, được đến đồng ý, lúc này mới tới cửa. hầu ngự sử hai cái nhi tử hiện giờ đều ngoại phóng làm quan. Trong nhà chỉ có lao thêm một người, còn có mấy cái hầu hạ nha hoàn hạ nhân. Hồ phu U nhân vừa thấy đến bạch huyền âm tới, liền thập phần thân thiết lôi kéo hắn nói chuyện, như vậy nhiệt tình đã không phải người đầu tiên. Từ bạch huyền âm bị truyền ra có phúc nữ thanh danh. tới mỗi người quan thái thái nhìn thấy bạch huyền âm đều là so nhìn thấy thân nữ nhi còn muốn thân đâu hồ phu Ú nhân không cần khách khí như vậy ta lần này tới là đại biểu gia phụ đến xem hồ ngự sử nghe nói hồ ngự sử bị bệnh không biết này bệnh có khá hơn hồ phu Ú nhân tươi cười cứng đờ buông lòng ra bạch huyền âm tay quay đầu liền méo khăn lau nước mắt này bệnh khi tốt khi xấu đại phu đều nói không nhất định có thể trị hảo nói thật nhà ta lão nhân a sợ là căng không được bao lâu hồ phu Ú nhân đại phu nói như thế nào hồ đại nhân rốt cuộc là đến bệnh gì a hồ phu nhân xoa xoa khỏe mắt nước mắt hồng con mắt nhìn bạch huyền âm hành y duy quán đố đại phu chỉ nói lão gia nhà ta đây là được phong hàn lại dẫn phát rồi năm xưa bệnh cũ cho nên mới bệnh nguy kịch cũng không biết có thể hay không kéo dài tới ăn tết từ hồ ngự sử bị bệnh lúc sau hồ phu nhân cả người cả ngày lo lắng đề phòng cố tình bên người lại không có người ta nói lời nói lời này cũng không biết cùng ai nói Hiện giờ nhìn đến Bạch Huyền Âm như vậy đẹp nha đầu, lại cảm thấy nàng thân cận, mới đem này trong lòng lo lắng nói ra. Đỗ đại phu y nghệ thuật, Bạch Huyền Âm tự nhiên là tin được, ngay cả Đỗ đại phu đều nói như vậy, nhìn dáng vẻ Hồ Ngự Sử thật là bệnh nguy kịch. Hồ phu nhân, ngươi cũng đừng quá quá lo lắng, Hồ đại nhân các nhân tự có thiên tướng, nói vậy nhất định có thể căng đến quá khứ, huống hồ này Đỗ đại phu cũng là nghệ thuật cao minh, so trong cung Ngự Y đều không kém, có hắn cứu trị nhất định có thể trị hảo Hồ đại nhân. Nhìn một cái ta, cùng ngươi cái này nha đầu nói nhiều như vậy làm gì? Hồ phu nhân nói có chút hơi xấu hổ. Nàng cũng không biết như thế nào, vừa thấy đến bạch huyền âm liền cảm thấy thân thiết, vừa lơ đáng liền nói nhiều như vậy nói. Nếu là giống nhau tuổi trẻ tiểu bối, sợ là đã sớm nghe không kiên nhẫn. Phu nhân khách khí, phu nhân, không bằng ngài mang ta đi nhìn xem hồ đại nhân đi. Hảo! Bạch huyền âm đi theo hồ phu nhân tới xem hồ ngự sử, hồ ngự sử vẻ mặt trắng bệnh nằm ở trên giường bệnh. Cùng người bình thường hô hấp không có gì hai dạng, bất quá bạch huyền âm lại chú ý tới hắn giữa mày nhiều một mạt màu đỏ tươi. Lao gia tử từ, từ bị bệnh lúc sau liền vẫn luôn như vậy, cả ngày hôn mê bất tỉnh, uy nhiều ít dược đều không làm nên chuyện gì, nếu là lại không được sợ là liền vẫn chưa tỉnh lại, nửa năm phía trước, nằm khắp nơi trên giường chính là ta, hắn còn cùng ta nói muốn cùng ta bạch đầu dai lao sao. Hiện giờ hắn lại biến thành như vậy. Phần 300 chương 300 Hồ Ngự Sử chúng Độc Hồ Phu Nhân nói Biên lại một lần mặt nổi lên nước mắt. Bạch Huyền Âm nhẹ giọng an ủi, đem nàng đỡ tới rồi một bên, chính mình đi tới trước giường, nhìn chằm chằm Hồ đại nhân bộ dáng. "Thu nương, ngươi nhưng cảm giác được Hồ đại nhân có cái gì bất đồng sao?" "Tiểu thư, Hồ đại nhân trên người giống như không quá thích hợp nhi." Bạch Huyền Âm cũng cảm giác được, Hồ đại nhân tựa hồ thật sự có chút không quá thích hợp, người bình thường mặc dù là bệnh chung cũng sẽ có chút độ ấm. Chính là nàng cảm giác Hồ đại nhân trên người giống như một chút độ ấm đều không có. thật giống như là một cái khối băng giống nhau rõ ràng này nhà ở thực cấm áp không nên như vậy mới đúng hơn nữa nhìn hồ đại nhân này giữa mày kia một viên điểm đỏ nhi bạch huyền âm tổng cảm thấy giống như đã từng quen biết bạch huyền âm đáp thượng hồ đại nhân mạch đập từ mạch tượng thượng xem nhưng thật ra nhìn không ra cái gì tới cùng tầm thường mạch đập không có gì hai dạng chẳng qua là có chút suy yếu mà thôi hồ phu Ú nhân nhìn bạch huyền âm bộ dáng trong lòng bốc cháy lên vài phần hy vọng đều nói phúc nữ là người có phúc thả bản lĩnh cao cường hay là nàng có biện pháp có thể cứu hảo lao ra hồ phu nhân không dám ra tiếng sợ quấy dày tới rồi bạch huyền âm bạch huyền âm lại ở hồ đại nhân trên người tìm tìm kiếm kiếm như vậy lỗ mãng nếu đổi thành giống nhau người đã sớm quát lớn nàng nhưng là hồ phu nhân sinh sôi chịu đựng không có ra tiếng tùy ý bạch huyền âm ở nơi đó la lộn ngay cả nha hoàn muốn nhắc nhở đều bị hồ phu nhân cấp đánh gãy rốt cuộc bạch huyền âm ở hồ đại nhân ngón tay thượng phát hiện hai cái điểm đen hồ phu nhân hồ đại nhân này trên tay thương là khi nào làm cho nào có thương a lão gia phía trước chưa từng chịu quá thương a hồ phu nhân tiến lên nhìn kia hai cái điểm đen nhi cũng đi theo có chút nghi hoặc xoay người hỏi người hầu các ngươi thường xuyên đi theo lão gia lão gia này tay là khi nào bị thương đi theo Hồ ngự sử người hầu lúc này nói hồi phu nhân nói ta cũng không biết lao gia trên tay thương là như thế nào làm cho cũng vẫn chưa nghe lão gia nói hắn tay đau a ngươi cả ngày đi theo lão gia bên người Như thế nào lao ra trên tay bị thương người cũng không biết. Thật là vô dụng. Người hầu lập tức túi đầu, chấm tư suy nghĩ hắn thật là chưa từng chú ý tới lao ra khi nào bị thương A. Lao ra ngày thường không phải ngự sử đài xử lý triều chính, chính là thượng triều, về nhà lúc sau cũng chính là đọc sách, này trên tay khi nào nhiều thương, hắn thế nhưng cũng không biết. Hồ Phu Nhân quay đầu nhìn Bạch Huyền Âm, cảm giác nàng chính là chính mình một viên cứu mạng dâm dạ. Bạch Tiểu Thư, ngươi có phải hay không sẽ xem nhà của chúng ta Lão ra bệnh A? này bệnh ta nhưng thật ra sẽ không xem đây là cảm thấy hồ đại nhân bộ dáng này có chút kỳ quái không bằng các ngươi vẫn là đem hành y dữ y thì quán đỗ đại phu kêu lên đến đây đi không nghe thấy sao còn không mau đi đem đỗ đại phu mời đi theo bạch huyền âm nhìn hồ phu nhân như thế phối hợp cũng không nhiều lời chờ đến đỗ đại phu đến thời điểm bạch huyền âm lại ở hồ đại nhân trên người phát hiện mấy cái tiểu hắc điểm có điểm như là bị kim đâm quá giống nhau đỗ đại phu vừa thấy bạch huyền âm ở chỗ này cũng không kịp chào hỏi Chỉ tưởng hồ đại nhân bệnh tình nghiêm trọng Chính là tiến lên một kiểm tra cùng hắn lần trước đi Thời điểm là giống nhau như lúc Vẫn chưa tăng thêm bệnh tình A Một khi đã như vậy Tiêu kêu hắn lại đây có gì dùng A Đỗ đại phu Ta ở hồ đại nhân trên người phát hiện một ít không giống bình thường điểm đen nhi Không biết hay không cùng hồ đại nhân bệnh tình có quan hệ Làm phiền ngài lại đây nhìn xem Đỗ đại phu để sát vào vừa thấy Điểm đen nhi tuy rằng tiểu Nhưng là nghiêm túc xem nói vẫn là có thể nhìn ra được tới Hơn nữa này điểm đen nhi tuyệt đối không phải nguyên bản có, đến như là bị kim đâm quá, bất quá giống nhau bị kim đâm lưu lại đều là điểm đỏ nhi. Như thế nào sẽ là điểm đen đâu? đỗ đại phu có một loại sơ suất có lỗi, hắn thường xuyên tới vì hồ đại nhân xem bệnh, thế nhưng đều không có phát hiện này đó điểm đen. Thật sự là hổ thẹn. đỗ đại phu, ngươi có biết này điểm đen nhi là thứ gì lưu lại? Ta xem hồ đại nhân này bị bệnh là cùng thường lui tới phong hàn không giống nhau, rất là kỳ quái. Ta không tinh thông y học này một loại, cho nên đố này không có gì nắm chắc, chỉ phải kêu ngài lại đây." Đỗ đại phu hướng tới Bạch Huyền Âm gật đầu, theo sau lại nói, "Hồ đại nhân bộ dáng đích sắc không giống bình thường Phong Hàn, nhưng là vô luận là từ mạch tượng vẫn là bề ngoài tới xem, đều cùng Phong Hàn không có xuất nhập, đến nỗi Hồ đại nhân trên người này điểm đen nhi, đạo như là bị cái gì độc trùng cấp căn quá giống nhau." Vừa nghe độc trùng, Hồ phu nhân biến thân thể quắc cơ. "Đỗ đại phu, lão gia hắn này rốt cuộc là bị cái gì sâu cấp cắn nha phu nhân đừng có gấp ta chỉ nói là khả năng chờ ta đổi cái phương thuốc các ngươi cấp hồ đại nhân dùng lúc sau nhìn nhìn lại hồ đại nhân phản ứng đỗ đại phu nói xong liền khai một liều phương thuốc hồ phu nhân vội vàng làm người đi bắt dược sát thuốc trong lúc này đỗ đại phu lại cấp hồ đại nhân tiến hành rồi một cái kiểm tra bạch huyền âm vẫn luôn ở một bên nhìn liền ở ngay lúc này nàng nghe đỗ đại phu nhỏ giọng nói thầm một câu chẳng lẽ nói mặt khác mấy cái đại nhân cũng là như thế Đỗ đại phu ngươi vừa rồi nói cái gì Đỗ đại phu quay đầu lại nhìn thoáng qua Bạch Huyền Âm lúc này mới phát giác nàng vừa mới vẫn luôn liền đứng ở chính mình bên cạnh Bạch Huyền Âm lại hỏi một lần Đỗ đại phu ngươi vừa mới đang nói cái gì cái gì gọi là kia mấy cái đại nhân cũng là như thế Đỗ đại phu ngày xưa liền nhìn Bạch Huyền Âm rất là thân thiết hơn nữa lúc này đây là Bạch Huyền Âm phát hiện Hồ đại nhân chứng bệnh có điều bất đồng liền nhiều vài phần cảm tạ Nếu cuối cùng hồ đại nhân thật sự đã chết, kia chẳng phải là hắn biến thành lang băm. Ta cũng không gạt bạch tiểu thư, đã nhiều ngày ta cũng đi qua vài vị đại nhân trong nhà. Bọn họ bệnh trạng cùng hồ đại nhân cơ hồ là giống nhau như lúc. Nếu nói hồ đại nhân phong hàn không phải đơn giản như vậy nói, kia có lẽ kia vài vị đại nhân phong hàn cũng không giống nhau. ngươi nói chính là trên triều đỉnh tế xỉu kia vài vị đại nhân. Chẳng lẽ bọn họ cũng đều cùng hồ đại nhân giống nhau. Cơ hồ là giống nhau như lúc. Vừa dứt lời. đỗ đại phu vội hỏi nói ta nghe nói bạch tiểu thư đạo pháp cao thâm không biết bạch tiểu thư hay không cũng học quá y y thuật nhìn ra cái gì kỳ quặc đỗ đại phu quá đề cao ta ta bất quá là lược hiểu một chút y y thuật mà thôi so ra kém đỗ đại phu ta chỉ là cảm thấy hắn giữa mày cái kia điểm đỏ có chút không quá thích hợp nhi nếu là chúng độc nói đỗ đại phu cảm thấy đây là giống nhau độc trùng việc làm vẫn là nói là có người đầu độc nếu là độc trùng có thể là ngoài ý muốn nhưng nếu là đầu độc nói Kia vấn đề liền nghiêm trọng. Đỗ đại phu thường xuyên xuất nhập đại nhân phủ đệ, tự nhiên minh bạch ngôn nhiều tất thất, có chút lời nói không nên nói, nhưng là trước mắt này bốn phía không người Bạch Huyền âm lại nếu hỏi như vậy, Đỗ đại phu nghĩ nghĩ, đành phải đem trong lòng nói ra tới. Bằng ta nhiều năm làm nghề y kinh nghiệm tới xem, hồ đại nhân bộ dáng đảo như là bị người đầu độc, theo ta được biết, trên đời này cũng không có một loại độc trùng có thể đạt tới hiệu quả như vậy, dù sao ta là không có nhìn thấy quá, hơn nữa vài vị đại nhân trước sau bị bệnh lại đều là đồng dạng bệnh trạng. Phần 301 Chương 301 phát hiện kỳ quặc Nếu nói vài vị đại nhân cộng đồng uống rượu ăn cơm, tia đảo còn có khả năng, nhưng là vài vị đại nhân ngày thường cũng chưa từng có nhiều giao thoa, sinh hoạt thượng cũng không có cùng loại hành vi, cứ như vậy, tiếp xúc đến một loại độc trùng khả năng tính liền nhỏ, duy nhất giải thích chính là bị người hạ độc cám hại. Hạ độc sự tình ta sẽ làm người đi tra, giải độc sự tình liền dựa ngài, không biết này độc ngài có thể hay không giải. Đỗ đại phu chết khởi mày, thả trước nhìn xem đi. Loại này độc ta chưa bao giờ nhìn thấy quá, muốn giải sợ là có chút khó khăn. Liên tính là lại có khó khăn, này độc cũng đến giải. Thực mau dược liền ngao hảo. Hai người cùng nhau đem này dược cấp hồ đại nhân rót đi xuống, chính là không bao lâu, hồ đại nhân liền nắm lấy muốn phương ra, lại còn có hộp ra một ngụm máu đen. Hồ phu nhân ở một bên sợ tới mức đều khóc, bạch huyền âm an ủi nàng, mặt khác một bên Đỗ đại phu nhìn hồ đại nhân xông ra máu đen. cầm ngân châm thử nghe nghe lại đem dính độc huyết ngân châm để vào nước trong bên trong nước trong trở nên vần đục chẳng được bao lâu liền biến đen nhưng là lại qua a trong chốc lát này thủy lại trở nên thanh triệt đây là có chuyện gì nhi cuối cùng đỗ đại phu lại chơ mắt đem tia chén nước trong ngã vào một bên bùn hoa trùng, bùn hoa liền nhanh chóng khô héo biến thành màu đen đỗ đại phu nhịn không được cảm khái này độc thật là hảo sinh lợi hại nha kia làm sao bây giờ đỗ đại phu ngươi là thần y gì trên đời ngươi nhưng nhất định phải cứu cứu nhà của chúng ta láo ra nha hồ phu nhân khóc lóc thỉnh cầu đỗ đại phu cắn chặt răng cau mày trói chặt ta cũng chỉ có thể tận lực thử một lần bất quá có thể hay không cứu được hồ đại nhân vẫn là không biết chi số ta cũng không có quá lớn nắm chắc hồ phu nhân cảm thấy thiên đều sụp gắt gao mà nắm lấy bạch huyền âm tay bạch huyền âm cảm giác được căn đau chính là nhìn đến hồ phu nhân như vậy cũng không phải để ý ngược lại đỡ nàng có bạch huyền âm nâng hồ phu nhân nhưng thật ra ổn định không ít nhìn như vậy tuổi trẻ nha đầu so với chính mình còn muốn chấn định hồ phu U nhân có chút tự biết xấu hổ hôm nay thật là đa tạ bạch tiểu thư nếu không phải bạch tiểu thư phát hiện lão gia nhà ta có vấn đề chỉ sợ này độc một chốc còn phát hiện không được đâu nói không chừng đến cuối cùng nhà của chúng ta lão gia đều phải độc phát thân vong phu nhân đừng có gấp trước mắt còn cần ngài tới chống ngài nếu là ngã xuống hồ đại nhân nên làm cái gì bây giờ ngươi nói đúng ta không thể ngã xuống không bao lâu tiêu phượng kỳ được đến bạch huyền âm đưa tin cũng chạy đến hắn vẫn luôn liền cảm thấy chuyện này không đúng hiện giờ rốt cuộc có manh mối tiêu phượng kỳ tự mình đã đến hồ ra người đều thập phần khẩn trương đỗ đại phu cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ đem Triều vương dẫn lại đây nhưng là cẩn thận tưởng tượng lại minh bạch trong triều đã xảy ra chuyện như vậy sợ là chiêu vương sớm đã có sở phát hiện đi vừa nhớ tới trên phố nghe đồn bạch tiểu thư cùng Triều vương chuyện này đỗ đại phu liền càng thêm đích xác nhận Nguyên lai đồn đãi là thật sự. Bạch huyền âm đem hồ đại nhân chúng độc sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói cho tiêu phượng kỳ. Bất quá này độc lạ như thế nào chung, này độc nên như thế nào giải, cuối cùng nên làm cái gì bây giờ bạch huyền âm cũng không biết. Chỉ có thể đem bọn họ biết đến nói cho tiêu phượng kỳ, này đó đối với tiêu phượng kỳ tới nói đã đủ rồi, tiêu phượng kỳ vội vàng lại làm người đi trong cung đem ngự y để chuyển tới. Nói đến cùng. tiêu phượng kỳ vẫn là càng thêm tin tưởng trong cung mặt ngựa y thái y y ở viện trung lưu thái y y được đến tin tức lúc sau liền lập tức vội vàng chạy đến bất quá lại không có làm cho giống trống khước chiêng mà là một người cải trang sâu đêm tiến đến lưu thái y cùng đỗ đại phu cũng coi như là quen biết đã lâu hai người cũng từng lén giao lưu qua y y thuật có hai người ở cứu trị hầu ngự xử sự tình tự nhiên liền rơi xuống hai người trên đầu tiêu phượng kỳ cũng không nói lời nào a chỉ cho bọn hắn lưu ra không gian làm cho bọn họ đi nghiên cứu hắn còn lại là hỏi hồ đại nhân bên cạnh người hầu đại nhân bên người nhưng phát sinh cái gì kỳ quái chuyện này hồi chiêu vương điện hạ nói ta mỗi ngày đều đi theo lão gia bên người chưa từng có phát giác lão gia có cái gì kỳ quái nếu là có lời nói tiểu nhân đã sớm nói hồ phu nhân ở một bên nhìn cũng nhịn không được vì người hầu cầu tình chiêu vương điện hạ người này đi theo lão gia bên người cũng có hơn 20 năm trung thành và tận tâm Điểm này ngài không cần hoài nghi. Hồ phu Ú nhân hiểu lầm, ta chỉ là muốn hỏi rõ ràng Hồ đại nhân trúng độc nguyên nhân, cũng không có hoài nghi hắn, Hồ phu Ú nhân cả ngày cùng Hồ đại nhân ở bên nhau, liền không có phát giác cái gì kỳ quái chuyện này. Hồ phu Ú nhân cũng cau mày suy nghĩ rất nhiều, chính là suy nghĩ nửa ngày, như cũng là không thu hoạch được gì. Lão gia cùng thường lui tới giống nhau không có gì bất đồng, lão gia người này sinh hoạt cơ bản chính là giống nhau, sự tình gì đều không cần người khác đi nhắc nhở, giờ nào làm chuyện gì nhi? Lão gia chính mình trong lòng đều rành mạch, Lao ra sinh bệnh phía trước cũng không có phát sinh cái gì bất đồng. Trong phủ cũng không có bất luận cái gì bất đồng, cho nên ta thật sự không biết Lao ra nhà ta rốt cuộc là khi nào chúng độc Tiêu Phượng Kỳ nhìn thoáng qua Bạch Huyền Âm nói, nhưng thật ra cùng mặt khác vài vị đại nhân trong nhà giống nhau, xảy ra chuyện phía trước đều không có phát sinh cái gì đặc biệt chuyện này, nhưng là người hêm đẹp cứ như vậy ngã bệnh, ai cũng nói không nên lời cái nguyên cơ tới. Nếu là cái dạng này lời nói, kia có lẽ vài vị đại nhân chúng độc thời điểm cũng không phải ở trong nhà. Nghĩ nghĩ. Đột nhiên Tiêu Phượng Kỳ cùng Bạch Huyền Âm nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người cùng thời gian nghĩ tới, nếu nói này vài vị đại nhân không phải ở trong nhà chúng độc nói, vậy rất có khả năng là ở bọn họ làm công địa phương. Vài vị đại nhân đều là văn thần, hơn phân nửa thời gian đều là ở ngự sử đài hoặc là sáu không công tác, buồn vương này liền làm người đi cha. Từ từ, nếu kém như vậy nói, rất có khả năng sẽ rút dây động rừng. Tiêu phượng kỳ hậu chi hậu giác, đều do hắn vừa rồi nhất thời lô mãng. Nếu chuyện này là đầu độc nói, kia sau lưng nhất định sẽ có người nhìn chằm chằm. Như vậy đi, quay đầu lại ta làm thái y đi ở viện thái y đi liền lấy kiểm tra thân thể vi tử, làm cho bọn họ đi cấp này đó các đại nhân kiểm tra, đến lúc đó, ở làm người âm thầm nhìn xem có chỗ nào có kỳ quặc. Hiện giờ trong chiều ra nhiều như vậy đại nhân sinh bệnh sự tình, làm hắn bệnh viện thái y, y cẩn thận một ít, đảo cũng coi như là tình lý bên trong. nghĩ đến cái này lý do cũng sẽ không có quá nhiều người hoài nghi. Bạch Huyền Âm gật gật đầu. Mãi cho đến đêm khuya Đỗ Đại Phu cùng Lưu Thái Y ỉa cũng không có đối Hồ Đại Nhân loại độc. Tra ra cái nguyên cớ tới, bất quá Hồ Đại Nhân bộ dáng nhưng thật ra so với phía trước Hảo rất nhiều. Bọn họ phía trước cấp Hồ Đại Nhân dùng một ít thường dùng giải độc dược, Hồ Đại Nhân cũng hộp ra một ít, nhưng là trung quy vẫn là vô pháp giải độc. Muốn giải độc vẫn là muốn tìm được Hồ Đại Nhân trúng độc nguyên nhân. Chỉ cần tìm được rồi độc nguyên, có lẽ độc liền như giải. Không quá hai ngày, Hoàng thượng liền ở triều đình trên dưới chỉ làm thái y, y ở viện người hiệp trợ lục bộ vài vị đại nhân hảo hảo kiểm tra thân thể, vài vị đại nhân ở trên triều đình liên tiếp té xỉu. Chuyện này ở lục bộ bên trong đã sớm đã ngầm nhân tâm hoàng sợ, hiện giờ Hoàng thượng phái thái y, y cho bọn hắn kiểm tra, bọn họ đáy lòng đối Hoàng thượng cũng nhiều vài phần cảm kích. Phần 302 chương 302 ngụy Trang Dược Đồng Chỉ có thái tử lúc này nhìn nhiều chiêu vương mặt, mắt thấy hắn thần sắc cũng không dị thường, cũng không để ở trong lòng. nghĩ đến bọn họ cũng cha cũng không được gì ngày đó buổi chiều thái y ở viện mấy cái thái y đi liền chia làm mấy sóng đi trước lục bộ bạch huyền âm cải trang giả dạng một phen đi theo lưu thái y đi bên người lưu thái y chẩn bệnh đều là lục bộ thượng thư trở lên nhất nhị phẩm quan to hắn bản thân là thái y ở viện viện chính ngày thường liền chuyên môn cấp hoàng hậu cùng hoàng thượng xem bệnh có thể làm hắn xem bệnh người tự nhiên cũng đều là quyền cao chức trọng vài vị đại nhân ngày thường không nhiều lắm tiếp xúc lưu thái y cho nên đối với hắn bên người dược đồng cũng không có kỳ quái đầu tiên là ngụy thừa tướng lưu thái ý kiên nhẫn vì hắn bắt mạch bạch huyền âm cũng ở một bên nhìn chằm chằm này trong truyền thuyết cương trực công chính ngụy thừa tướng ngụy thừa tướng qua tuổi 40 mà thôi tóc lại sớm đã hoa ráp bất quá khuôn mặt thanh tú có thể nhìn ra được tới tuổi trẻ thời điểm nhất định là một cái soái khí cố tình công tử hơn nữa ngụy thừa tướng đã từng còn đi theo hoàng thượng đi qua chiến trường tự nhiên là võ nghệ siêu quẩn tuy rằng làm văn thần Chính là trên người cũng không thay đổi võ tướng cương nghị. Đứng ở hắn bên người, là có thể đủ cảm giác được trên người hắn phát ra huy nghiêm. Bạch huyền âm chỉ là nhìn nhiều ngụy thừa tướng hai mắt, kia chỉ ngụy thừa tướng tầm mắt liền dừng ở nàng trên người. Như vậy bạch huyền âm thật sâu cảm giác được, vị này ngụy thừa tướng thật đúng là chính là cảnh giác nha. Ngụy thừa tướng vừa mới liền cảm thấy có chút không đúng, giống như có người nào ở đánh giá hắn, lại vừa thấy, lại phát giác là lưu thái ý ở bên người dược đồng. Cái này dược đồng tuổi còn trẻ nhưng thật ra có một đôi cực kỳ đẹp đôi mắt, như vậy đôi mắt ở trong cung đều không nhiều lắm thấy, nghĩ đến hẳn là không có vào cung bao lâu, cho nên mới thích nơi nơi loạn xem. Chỉ là trong cung quy củ nghiêm ngặt, nếu là vẫn luôn như vậy lỗ mãng, sợ là sẽ va chạm quý nhân. ngụy thưa tướng có tâm nhắc nhở, nhưng tưởng tượng đến đối phương là lưu thái ý người cũng không tiện mở miệng. Một lát sau, lưu thái ý thu hồi tay. ngụy thưa tướng thân thể cũng không lo ngại, chẳng qua là mấy ngày nay làm lụng vất vả. quay đầu lại ăn hai tể thuốc bổ cũng là được ý ngoài lời ngụy thừa tướng cũng không có chúng độc ngụy thừa tướng đảo cũng thông khoái cáo cảm tạ một tiếng liền đi xử lý triều chính ngay sau đó là binh bộ thượng thư tào đại nhân tào đại nhân là gặp qua bạch huyền âm cho nên bạch huyền âm lại xem nó thời điểm có chút trộm dạng cố tình để thấp đầu cũng may tào đại nhân cũng không có phát hiện nàng kiểm tra xong tào đại nhân lưu thái y thì hướng tới bạch huyền âm lắc lắc đầu tào đại nhân cũng cũng không lo ngại Kế tiếp là mặt khác lục bộ thượng thư, một phen kiểm tra xuống dưới, thế nhưng không có một cái có việc nhi. Lưu thái ý nghĩa nếu bọn họ đều không có việc gì nhi, đó có phải hay không thuyết minh nơi này cũng không lo ngại. Cái này cũng không thể bảo đảm, trong chốc lát đi gặp vài vị đại nhân làm công địa phương. Bất quá ta tưởng à, nếu này vài vị đại nhân đều không có việc gì nhi, kia nghĩ đến bọn họ làm công địa phương cũng sẽ không có cái gì kỳ quặc, nếu không này vài vị đại nhân đã sớm đã trúng chiêu, từ mạch tượng xem. Vài vị đại nhân cũng không lo ngại, trừ bỏ ngày thường không chú ý có một chút tiểu thai họa ngầm bên ngoài, cơ hồ là cùng phong hàn chiều không bên trên nhi. Nay vài vị trong triều đại thần không có chuyện nhi, theo lý mà nói bạch huyền âm hẳn là tùng một hơi. Chính là thực mau lại nghĩ đến một vấn đề. Đi đâu mà tìm cái này độc người còn có độc nguyên đâu. Nay đó chúng độc đại thần bên trong, cũng cũng chỉ có hầu ngự sử chức quan tương đối cao, dư lại đều là một ít ba bốn phẩm quan viên. Có lẽ cái này độc người không dám đối nguyện thừa tướng chờ đoàn người hạ độc. Lưu Thái y túi đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy thật là có đạo lý. Này đó trong triều trọng thần, ngày thường bên người liền có rất nhiều người người thủ. Nếu bọn họ xảy ra chuyện nhi, Hoàng thượng cũng nhất định sẽ trả rõ. Này sau lưng người hiểu được dùng loại này bí ẩn độc, chính là cái cẩn thận người. Cho nên hắn ở chọn lựa người xuống tay thời điểm cũng nhất định sẽ thập phần cẩn thận. Quả nhiên, bọn họ đến ngự sử đài phía dưới quan viên hành chính địa phương. Phát hiện hai cái được đồng dạng phong hàn đại nhân, bọn họ hiện tại còn không có té xỉu, bất quá giữa mày đã nhiều một mặt màu đỏ tươi. Lưu Thái Ý cùng đỗ đại phu đã lén thảo luận qua, này giữa mày màu đỏ tươi khả năng chính là chúng độc lúc sau một cái bệnh trạng. Bởi vì không biết này độc có phải hay không sẽ lây bệnh, cho nên ở cha ra hai vị này đại nhân lúc sau. Lưu Thái Ý, ý liền quả quyết dứt khoát, làm hai vị này đại nhân về trước phủ nghỉ ngơi. Bạch huyền âm lại đi theo Lưu Thái ý, ý đi hai vị này đại nhân làm công địa phương. Mỗi cái đại nhân làm công địa phương chính là một cái bản, hơn nữa trong phòng mặt có hảo những người này. Trên bản sách đều bãi cái địa phương trình lên tới tấu trương. Các nơi phương tấu trương muốn đến Hoàng thượng trước mặt, đều yêu cầu ngự sử đài xét duyệt một tầng một tầng, giống nhau nếu chỉ là tiểu sự kiện nói. Ngự sử đài liền trực tiếp xử lý, chỉ có gặp được đại sự nhi vô pháp xử trí thời điểm, ngự sử đài mới có thể đăng báo cấp Hoàng thượng. Vì cẩn thận khởi kiến. Lưu Thái ý ở đem hai vị này đại nhân trong phòng trong ngoài ngoại đều kiểm tra rồi một cái biến. Thừa dịp cái này công phu, Bạch Huyền Âm cũng phải người đi hỏi một chút chiêu vương. Được đến hồi phục, thế nhưng hai vị này đại nhân cũng là chiêu vương người. Theo như cái này thì, này đó đại nhân trong đó có một cái tương tự điểm, liền ở chỗ bọn họ đều là chiêu vương người. Cứ như vậy, Thái tử hiềm nghi liền lớn, nếu nói ai chán ghét chiêu vương, kia khẳng định phi Thái tử mặc Trúc. Từ lúc bắt đầu... Chiêu vương liền đã từng hoài nghi qua thái tử, nhưng là nề hà vẫn luôn khổ vô chứng cứ, hiện giờ nhưng thật ra có hy vọng. Nếu có thể tra được thái tử hại đại thần chứng cứ, liền có thể phế đi hắn. Đáng tiếc chính là, lưu thái y y cũng không có thể tại như vậy nhiều đồ vật chung tra ra độc nguyên tới. Kể từ đó, liền giống như biển rộng tìm kim giống nhau. Vì sợ làm cho quá nhiều người chú ý, lưu thái y y đoàn người trẩn trị qua sau cũng không có dừng lại lâu lắm liền đi rồi. Tới rồi buổi tối. Toàn bộ ngự sử đài không có một bóng người. Bạch huyền âm lặng yên không một tiếng động tiến vào ngự sử đài, đi tới ban ngày lưu thái ý kiểm tra cái tiêu phòng. Ban ngày hắn đi theo lưu thái ý ở bên người, sợ làm cho quá nhiều chú ý, cho nên vẫn luôn không có thăm dự, hiện giờ tới rồi buổi tối mới có thời gian. Có chút đồ vật chỉ dựa vào lưu thái ý, ý người đi đường sợ là tìm không ra tới, hơn nữa nàng cảm thấy nơi này có vấn đề. Thu nương, ngươi nhưng phát hiện có cái gì không đúng. Tiểu thư. Nơi này cũng không có cái gì bất đồng, ban ngày ta cũng trộm ở chỗ này kiểm tra quá, đồng dạng là không thu hoạch được gì, tiểu thư ngươi vì cái gì nhất định cảm thấy nơi này có thể tìm được độc nguyên đâu. Ta cũng không phải thực khẳng định, chỉ là có một loại hoài nghi mà thôi, nếu nơi này đều tìm không thấy, kia bên địa phương liền càng đừng nói nữa. Trước mắt nơi này là duy nhất hy vọng. Bạch huyền âm ở trong phòng tìm tìm kiếm kiếm, hồi lâu cũng không có tìm được độc nguyên, có lẽ nơi này thật sự không có gì độc nguyên, là nàng chính mình suy nghĩ nhiều. Bạch huyền âm rời đi là lúc, thiên đã hơi hơi sáng, chỉ nửa canh giờ nữa chính là lâm chiều thời gian. Tan chiều lúc sau, những cái đó các đại nhân liền sẽ trở về. Vì không làm cho người khác chú ý, Bạch huyền âm đang chuẩn bị trộm rời đi, lúc này liền nhìn đến nơi xa có đoàn người hướng tới bên này đi tới. Phần 303 chương 303 hương khí phát mũi. Không có biện pháp, Bạch huyền âm chỉ có thể trốn đến trên xà nhà. Này đó tiểu thái dám tiến vào lúc sau liền bắt đầu sát cái bàn. Sau đó dọn lại đây rất nhiều tấu chương sắp hàng ở trên án thư, nghĩ đến này hẳn là hôm qua buổi tối cái địa phương đưa lại đây tấu chương Tiểu thái dám nhóm đem tấu chương bung lúc sau lại bắt đầu trà lau cái bản, kiểm tra bước lông, làm xong này đó lúc sau, bọn họ mới rời đi. Chờ bọn họ rời đi bạch huyền âm, mới từ trên xà nhà nhảy xuống, đi tới những cái đó tấu chương đường. Đêm qua nàng cái gì đều kiểm tra rồi, ngay cả chấm đất bản đều mau cậy ra, chính là duy độc không có kiểm tra tấu chương Có thể hay không vấn đề xuất hiện ở này đó cái địa phương trình lên tới tấu trương thượng đâu. Tiểu thư, ngươi có hay không ngửi được một cổ mùi thơm lạ lùng? Bạch huyền âm thử nghe một chút, thật sự có một cổ hương khí phát mũi, nơi này như thế nào sẽ có hương khí đâu? Bạch huyền âm bận rộn lo lắng theo hương khí tìm qua đi, ở một cái trên án thư phát hiện một cái nạm giấy mạ vàng tấu trương. Ngự sử đài tấu trương ngoại hình không giống nhau, đại biểu cho bất đồng địa phương trình lên lại đây. Cái này tấu trương chính thức công bộ trình lên tới về cuối năm đuôi tế giản tế phương diện xây dựng ý kiến, từ tấu trương thượng nhìn đến là không có gì bất đồng. Chính là vì cái gì như vậy hương đâu. Thu nương. Ngươi có hay không cảm giác được cái này tấu trương có điều bất đồng. Thu nương vội nói, tiểu thư, ngươi mau ném cái này tấu trương, ta hoài nghi mặt trên bị người hạ độc. Bạch huyền âm cũng là như vậy hoài nghi, bất quá nàng lại không có đem cái này tấu trương ném xuống, mà là tìm một khối bố bao lên, mang ra cùng. Cánh năm thiên, các đại thần bắt đầu vào chiều sớm, thái y lìa viện trần trị còn cần mấy ngày thời gian, bạch huyền âm cũng không có ở đi theo lưu thái y đi ở bên người, mà là tìm được rồi hành y quán Đỗ đại phu. Đỗ đại phu, cái này là ta từ trong cung mặt tìm được khả nghi đồ vật, ta hoài nghi này mặt trên có kỳ quặc. Đỗ đại phu mới vừa ăn qua cơm sáng, vừa nghe lập tức vào rửa tay, lau khâu tay, lúc này mới thật cẩn thận đem tấu trương nhận lấy. Mở ra tấu trương. Đỗ đại phu cũng không có quá độ lưu ý này tấu trương thượng nội dung. Này đó nguyên bản là triều đình cơ mật, cũng vốn dĩ không phải hắn có thể biết đến. Là có chút không đúng lắm. Nói, đỗ đại phu từ hồng thuốc bên trong lấy ra một phen sắc bén tiểu đao Một chút một chút cắt ra tấu trương tường kép. Quả nhiên, chỉ chốc lát liền đảo ra rất nhiều màu trắng bột phấn. Trong ngay mắt, chung quanh hương khí càng sợ nồng đậm. Bạch huyền âm nhịn không được bưng kín cái mũi. ngay cả Đỗ Đại Phu cũng cảm thấy này hương khí thật sự là quá mức với xa người. Làm nghề y y nhiều năm như vậy còn chưa từng có người được quá loại này gây mùi hương khí. Giống nhau hương khí đều có tươi mát ngưng thần chi hiệu, chính là này hương khí nghe thấy khiến cho đầu người vượng. Một lát sau, Đỗ Đại Phu dùng giấy tuyên thành cầm lấy một chút màu trắng bột phấn, ngửi ngửi, này màu trắng bột phấn hương khí bức người, Bên trong hỗn loạn một ít ý thì phong lan còn có mấy chục trồng hoa hương. Liên như vậy xem nói, đạo như là nữ hải tử dùng son phấn. Bạch Huyền Âm che lại khăn tiến lên, nàng cực cực khổ khổ tìm tới đồ vật, thế nhưng chỉ là nữ hải tử dùng son phấn. Nhìn kỹ, đích xác có điểm giống, bất quá thật sự là quá thơm. Bạch Huyền Âm tuy rằng ngày thường không quá thích dùng này đó nồng đậm son phấn, nhưng là cũng từ triệu thị nơi đó hiểu biết đến một ít. Thử hỏi, nào có nữ hải tử sẽ thích như vậy dày đặc hương khí nha? Bạch Huyền Âm hỏi, ngài cảm thấy cái này màu trắng bột phấn có thể hay không chính là độc đầu? Đỗ đại phu láo thành lắc lắc đầu. Thứ này nếu là có độc nói, hắn đã sớm nói, vật ấy hẳn là không độc. Bạch huyền âm đôi mắt nháy mắt giảm đạm xuống dưới, không độc nói cách khác nàng tìm lầm. Bởi vì hương khí thật sự là quá mức phát mũi, không có biện pháp đối đại phu đành phải đem bột phấn tất cả đều thu lên. Lúc này, tiểu nhị bưng trà đi đến, bạch tiểu thư Uống chút trà đi. Đỗ đại phu, ngươi nói này màu trắng bột phấn không có độc, nhưng là có thể hay không cùng thứ gì ở bên nhau liền có độc. vô luận như thế nào bạch huyền âm đều không tin này màu trắng bột phấn xuất hiện là trùng hợp trong thiên hạ nào có như vậy nhiều trùng hợp đỗ đại phu vừa muốn uống trà động tác đột nhiên một đốn hắn bỗng nhiên nhìn về phía bao màu trắng bột phấn giấy tuyên thành chẳng lẽ lao phu thử một lần bạch tiểu thư ngươi thả sau này một ít bạch huyền âm thực nghe lời sau này lui lui lúc này đỗ đại phu đem trà nhẹ nhàng ngã xuống màu trắng bột phấn thượng chỉ nghe tư tư trong nháy mắt bột phấn liền biến thành một đạo đến khói đen phát ra cực kỳ gây mũi hương vị sặc người đôi mắt đều không mở ra được khu khu bạch huyền âm đẩy ra sương khói chi gian trên bàn để lại một đạo rất sâu vết rách giống như là trong núi sâu không thấy đáy khe danh giống nhau chỉ là cái bàn đều bị hủy thành cái dạng này càng không cần phải nói người có thể thấy được này độc có bao nhiêu lợi hại đỗ đại phu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này độc trong lúc nhất thời cũng có chút hoảng sợ thật là lợi hại độc ca ở trong phòng như cũ tồn lưu giả một chút lương khí Đỗ Đại Phu sau đó liền cảm thấy phòng này đã không an toàn, mang theo bạch huyền âm tới rồi cách vách một gian phòng. Lão Phu làm nghề y ghi nhiều năm như vậy, cũng coi như là gặp qua một ít yêu ma quỷ quái thủ đoạn, đảo vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này thủ đoạn, nhìn dáng vẻ người này nhất định là cái dùng độc cao thủ, nếu không, chỉ bằng vào những cái đó son phấn căn bản là không đủ để khiến cho người chú ý. Đỗ Đại Phu không cấm vì này sau lương sự tình cảm thấy khiếp sợ vô cùng. Đối phương có thể nghĩ ra dùng loại này biện pháp tới hại người, có thể thấy được đối phương bản lĩnh không ở chính mình dưới. Hắn chỉ là một cái ngồi công đường đại phu, cũng không tưởng tham dự đến triều đình sự tình. Nhưng là trước mắt hắn biết đến tựa hồ có chút nhiều. Vạn nhất, Bạch Huyền Âm cũng không có nhìn đến đối đại phu trong mắt trần chờ chi sắc, nói, ta tưởng những cái đó chúng độc các đại thần, 89/ chín phần mười chính là bị loại này màu trắng bột phấn cấp lây dính tới rồi, sau đó lại uống lên trà, ở trong cơ thể hình thành kích độc. Trà là hàng ngày bên trong ắt không thể thiếu. Cho nên cũng không có người sẽ hoài nghi, bởi vậy đối phương liền có thể giấu trời qua biển, thật là thật ác độc a. Bạch Huyền âm khi nắm chặt quyền, ai có thể đủ nghĩ đến ngày thường, uống trà, hiện giờ thế nhưng biến thành độc dự đâu. Hạ chiếu lúc sau, tiêu phượng kỳ liền mang theo lưu thái y đi trộm đi tới hành y y y quán. Lưu thái y không nghĩ tới, hán đường đường thái y viện viện chính thế nhưng muốn trộm ra cung, thật giống như là làm cái gì nhận không ra người sự tình giống nhau. Đỗ Đại Phu đem trong đó y y dược tính nói cho Lưu Thái y hề nghe. Lưu Thái y hề nhìn này còn sót lại không nhiều lắm màu trắng bột phấn hơi hơi ngây dại. Như Đỗ Đại Phu lời nói, nơi này đích xác chỉ là một ít tầm thường phấn hoa, đều là dùng để làm son phấn. Bất quá, nơi này y y phong lan là bị người tinh luyện lúc sau, hương vị như thế nồng đậm, có thể thấy được liều thuốc rất lớn. Ở kinh thành phụ cận tuyệt đối sẽ không có nhiều như vậy y y phong lan. Tiêu Phượng Kỳ nói, Lưu Thái y y Ngươi có biết nơi nào có loại này y hề phong lan? Ta nhớ do nói khách hành bên trong đã từng ghi lại quá, ở lan thương giang hạ du có một cái gọi là y hề lan thôn địa phương, nơi đó liền có loại này y hề phong lan, loại này thân thảo tới không phải độc vật, dân bản xứ lấy nó tới pha trà uống, lớn như vậy liều thuốc y hề phong lan, hạ quan tưởng cũng cũng chỉ có nơi đó sẽ có. Phần 304 chương 304 y hề phong lan Nhắc tới lan thương giang, tiêu phượng kỳ mày không tinh trọng trọng, Nay nửa năm qua, Lan Thương Giang liên tiếp xảy ra chuyện nhi triều đình đại bộ phận tinh lực đều lãng phí ở tới Lan Thương Giang Thượng, cho tới bây giờ, Lan Thương Giang tình hình nguy hiểm như cũ không có được đến giảm bớt. Hiện giờ này Ý Phong Lan lại là xuất tử với Lan Thương Giang, giữa hai bên có thể hay không có cái gì liên hệ đâu. Lưu Thái Ý, ý Đỗ Đại Phu Bạch Huyền Âm đột nhiên nói, nếu các ngươi nói này màu trắng bột phấn là không có độc, vì cái gì một gặp nước trả liền biến thành có độc chi vật đâu. cái này hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Đỗ đại phu giải thích, bạch tiểu thư, này vạn vật đều chú ý cái tương sinh tương khắc. Y phong lan vốn là không độc đồ vật, nhưng là cũng gặp trà liền biến thành có độc. Bất quá ta tưởng này bột phấn bên trong hẳn là còn có mặt khác đồ vật, bằng không độc tính sẽ không lớn như vậy. Nếu nói y phong lan cùng lá trà tương khắc nói, kia nhiều năm như vậy đã sớm đã xảy ra chuyện. Nếu không xảy ra việc gì, kia nói vậy vấn đề căn nguyên cũng không ở y phong lan thượng. Đỗ đại phu tiếc hận lắc lắc đầu. nghệ hà này bột phấn thật sự là quá mức với thưa thớt, chỉ bằng vào ta cùng lưu thái ý yê cũng khó có thể phân biệt ra bên trong rốt cuộc còn có chút thứ gì lưu thái ý yê đi theo gật đầu nói gần nhất hạ quan lật xem thái y yê viện y yê kinh nhưng thật ra có một chút manh mối hiện giờ có y yê phong lan hạ quan liền càng thêm khẳng định bên trong có lẽ là bị người bỏ thêm hắc quả phụ tơ nện đỗ đại phu đầu tiên là sửng sốt nghĩ nghĩ lại hiểu rõ gật gật đầu bạch huyền âm cùng tiêu phượng kỳ đi có chút khó hiểu nhìn bọn họ có không nói minh bạch một ít lưu thài y hướng về phía tiêu phượng kỳ giải thích hồi chiêu vương điện hạ nói hắc quả phụ là một loại nện độc nổ ra tơ nện cũng là có độc loại này nện độc thường xuyên lui tới ở có y phong lan địa phương đối phương nhất định là tại đây màu trắng bột phấn bên trong gia nhập hắc quả phụ tơ nện. sau đó ở hơn nửa nước trà ba người tương thêm liền biến thành kịch độc chi vật hắc quả phụ loại này con nện vốn dĩ liền khó được huống chi là tơ nện. Rốt cuộc là người nào dùng loại này biện pháp hại người đâu. Lưu Thái Y thì nghĩ nghĩ, lại rốt cuộc không dám lại hướng thâm suy nghĩ, mặc kệ nói như thế nào, đối phương hướng về phía chính là mệnh quan triều đỉnh tới. Kia chuyện này liền tuyệt đối không đơn giản, tuyệt đối không phải bình thường giang hồ lùn cọ làm. Y thì các ngươi chứng kiến, hầu ngự xử liên can người chờ có phải là chúng loại này độc. Hai người cùng kêu lên nói, đúng vậy. Vậy các ngươi nhưng có giải độc biện pháp. Lưu Thái Y thì cùng Đỗ đại phu sôi nổi lắc lắc đầu. tiêu phượng kỳ sắc mặt âm trầm nhìn hai người bạch Huyền âm hỏi thật sự không có cách nào giải độc độc nơi phát ra không phải đã tìm được rồi sao chỉ cần tìm được bọn họ tương ứng khắc tinh không phải có thể giải độc sao độc nguyên tuy rằng tìm được rồi muốn giải độc lại không phải đơn giản như vậy loại này độc chúng ta chưa bao giờ gặp qua cũng chỉ có thể một chút một chút cân nhắc bất quá sợ là sợ những cái đó đại nhân chờ không nổi a tiêu phượng kỳ thật mạnh hô hấp một tiếng lưu thái y cùng đỗ đại phu vừa nghe đầu áp càng thấp. Đặc biệt là Lưu Thái Y, ỉ, hoàng thượng đem chuyện này nhi giao cho hắn tới làm. Nếu hắn không có cách nào cấp hồ ngự xử liên can người chờ giải độc nói, sợ là hắn cái này viện chính vị trí đều ngồi không nổi nữa. Tiêu Phượng Kỳ vô tình khó xử bọn họ, nhưng là hiện tại đề cập đến mệnh quan triều đình, liền không thể không thận trọng. Bổn vương cho các ngươi 10 ngày thời gian, 10 ngày trong vòng cần thiết đem này độc giải. 10 ngày thời gian căn bản là không kịp. Lưu Thái Y cùng Đỗ đại phu trong lòng hiểu rõ, Lại không dám nói ra, chỉ có thể căng ra đầu đồng ý đúng vậy. Hai người sau khi ra ngoài, Bạch Huyền Âm nhìn Tiêu Phượng Kỳ Âm trầm mặt, thực tự nhiên mà đi tới hắn phía sau, nhéo lên vai. Tiêu Phượng Kỳ mấy ngày nay làm lụng vất vả lan thương giang sự tình. Một ngày đều không có dừng lại, căn bản thả lỏng không xuống dưới. Bạch Huyền Âm phế đi thật lớn sức lực, mới làm hắn thả lỏng. Độc đã tìm được rồi, kế tiếp chỉ cần điều tra rõ là ai hạ độc. Có lẽ liền dễ làm, đối phương nếu có thể hạ độc. nói không chừng trong tay liền có nảy độc giải dược bạch huyền âm an ủi nói bổn vương đã làm người đi tra xét bất quá xem bộ dáng này sợ là không hảo cha một cái nho nhỏ tấu trương sẽ kinh rất nhiều người tay không ai biết người nào giữa đường chặn qua muốn cha nói đúng là không dễ nha nay liền hình như là ở một đống rối loạn tuyến bên trong tìm được đầu sợi giống nhau chẳng những muốn đem này đầu sợi tìm được còn muốn đem này loạn thành một đoàn ma sợi tơ nhiều lần hảo bổn phi một ngày chi công bạch huyền âm ấn hai hạ tiêu phượng kỳ đau lòng nàng Lôi kéo tay nàng ngồi xuống. Hai người đã thật lâu không có ngồi ở cùng nhau, đảo cũng khó được cấm áp. Bất quá trước mắt hai người đều không có hướng kia phương diện tưởng. Bạch huyền âm rót trả, đặt ở tiêu phượng kỳ trước mặt. Người nói, chuyện này nhi có thể hay không chính là thái tử làm. Tiêu phượng kỳ uống trả hiểu rõ cười, bổn Vương đã sớm hoài nghi chuyện này nhi cùng thái tử có quan hệ, chúng độc đại thần đa số cùng bổn Vương có quan hệ, muốn nói thái tử không tham dự bổn Vương như thế nào đều sẽ không tin. Chỉ là bất hạnh không có chứng cứ mà thôi. Tiêu Phượng Kỳ buông xuống chen trà, lại nói, bất quá nếu này độc thật sự cùng thái tử có quan hệ hẳn là cũng là gần nhất sự tình. Nếu thái tử phía trước liền có này độc nói, sợ là bổn vương đã sớm đã chết. Bạch huyền âm chính mắt kiến thức quá kia độc là như thế nào ăn mòn cái bàn nói, nếu là người uống lên, sợ là ngũ tạng lục phủ đều phải hóa thành máu loãng. Nói cách khác, loại này độc hẳn là gần nhất mới có. Ngươi nhưng có nghe nói thái tử bên người có hay không cái gì tân nhân. Nếu này độc là gần nhất mới có, đó chính là thuyết minh thái tử bên người lại có kỳ nhân ở giúp hắn. Bổn Vương vẫn luôn đều ở làm người nhìn chằm chằm Đông Cung, nhưng là cho tới bây giờ, thái tử bên người người như cũng là ngày xưa những người đó, cũng không có cái gì tân nhân nhập phủ, nhưng thật ra bởi vì phía trước thái tử sinh khí đuổi rồi mấy cái phụ tá. Bất quá thái tử, tự nhiên không có khả năng đem mọi người đều đặt ở Đông Cung, bên ngoài khẳng định còn sẽ dưỡng một ít người. Có lẽ là bên ngoài người giúp thái tử làm cũng không nhất định. tiêu phượng kỳ ngước mắt nhìn đến bạch huyền âm như suy tư gì bộ dáng nói ngươi có phải hay không hoài nghi chuyện này nhi là huyền khải cùng huyền linh làm bạch huyền âm không thể phủ nhận gật gật đầu nhìn hạ độc thủ pháp nhưng thật ra cùng huyền linh thực tương tự hơn nữa ta cùng nàng giao thủ vài lần nàng nhất quán thích loại này nồng đậm hương khí từ lúc bắt đầu bạch huyền âm ngửi được này cổ hương khí thời điểm cũng đã hoài nghi có phải hay không huyền linh nhưng là lại nghĩ đến thái tử biến thành hôm nay như vậy huyền khải cùng huyền linh có rất lớn nguyên nhân ở bên trong Thái tử là cái có thù tất báo người, hắn như thế nào sẽ cho phép hai người tiếp tục vì chính mình làm việc đâu. Hai người trong lúc nhất thời đều không có manh mối. Bạch huyền âm về tới Bạch Phủ, đã bị Bạch Chính Hiền gọi vào thư phòng. Thế nào, sự tình cha thế nào? Bạch Chính Hiền gấp không chờ nổi hỏi. Cha, ngại như thế nào biết ta ở cha chuyện này nhi a? Phần 305. Chương 305 trộm đồ vật. Chuyện này nhi còn có thể có thể lừa gạt được ta. Thái y ngày thường đều là hầu hạ trong cung chủ tử, lúc này đây thế nhưng đi cấp những cái đó các đại thần bắt mạch, này vẫn là phá lệ đầu một hồi, Ngươi đã nhiều ngày lại không có ở nhà đợi, ta tưởng nhất định là ở cha chuyện này nhi. Bạch huyền âm hiểu ý cười, nguyên bản hắn cũng không có tính toán muốn gạt bạch chính hiền. Bất quá chuyện này nhi quá lớn, cảm kích người cũng cũng chỉ có như vậy mấy cái. Bạch huyền âm cũng không hy vọng bạch chính hiền biết đến quá nhiều, biết đến càng nhiều ngược lại càng không tốt. Chuyện này nhi tuy rằng còn ở cha. Nhưng là cho tới bây giờ một chút manh mối đều không có, cha. Người cũng đừng hỏi. Chuyện lớn như vậy nhi như thế nào có thể không hỏi nha. Nay tuy rằng chết không phải người trong nhà, nhưng là trên triều đình đã có rất nhiều đại thần đều nghe tiếng sợ vỡ mật. Hơn nữa tại như vậy đi xuống, ai biết chết sẽ là cái nào nha, chưa chừng hắn nào một ngày cũng sẽ. Phi phi phi, hắn mới sẽ không bị người hại đâu. Bạch Chính Hiền lại nói, hảo, hảo hảo ngươi không nói ta liền không hỏi. Bất quá ngươi cũng muốn chú ý một chút chính mình thân mình. Bạch huyền âm ngọt ngào cười, ta đã biết cha. Bạch chính hiền xem bạch huyền âm thật sự không tính toán nói cho chính mình, liền làm nàng rời đi, nhưng trong lòng lại như là gãi ngứa ngứa giống nhau. Chuyện này như thế nhưng nhìn ra kỳ quặc, bình hắn nhiều năm phá án kinh nghiệm, hẳn là một cha được đế, nhưng hôm nay nữ nhi thế nhưng liền hắn đều gạt. Có thể thấy được chuyện này nhi không giống bình thường. Càng là chuyện như vậy, càng làm bạch chính hiền cảm thấy kỳ ngứa khó chịu. Thật giống như trong lòng vẫn luôn có một cái con bò cạp ở bò giống nhau. Bạch huyền âm về tới mạn hoa cát, Vừa vào cửa kia trong nháy mắt nghe thấy được một cổ mùi thơm lạ lùng, Bạch huyền âm lập tức cảnh giác lên. Thía tô, có ai từng vào ta phòng? tía tô vội vàng đuổi lại đây, nô tỳ không biết. Ngươi như thế nào sẽ không biết đâu. Buổi sáng thời điểm, phu nhân làm nô tì đi lão điển nhớ điểm tâm cửa hàng. Cho ngài mua một ít điểm tâm, nô tì vừa mới mới trở về. Thía tô tạm dừng một chút Lại hỏi, có phải hay không bọn hạ nhân phòng quét tức không sạch sẽ? Bạch huyền âm nhìn tía tô, thấy nàng trên tay còn cầm lão điển nhớ điểm tâm cửa hàng điểm tâm. Không có gì, người trước đi xuống đi. Nói xong, bạch huyền âm liền đóng cửa lại. Ở trong phòng tỉ mỉ mà kiểm tra rồi một phen. Tuy rằng ngày thường tía tô bọn họ cũng sẽ tiến vào quét tước, nhưng là mỗi loại đồ vật dùng quá hoặc cọ qua lúc sau đều sẽ đặt ở chỗ cũ, cho nên đối với trong phòng đồ vật, bạch huyền âm đều dị thường quen thuộc. Chỉ là như vậy liếc mắt một cái, cũng không có phát hiện thứ gì bị động quá. Bạch Huyền Âm đi tới án thư trước, cảm giác được khí vị nồng đậm một chút. Nàng nhớ rõ nàng ngày hôm trước buổi tối đem ra dê cuốn nội dung vẽ lại một phần, nhưng là bởi vì sao không hảo liền cấp ném xuống. Bạch Huyền Âm bận rộn lo lắng tìm được rồi giấy sọn. Phát hiện giấy sọn bên trong quả nhiên đã không có kia một phần ra dê cuốn sao chép. Một loại dự cảm bất hảo ập vào trong lòng, ra dê cuốn sự tình quan trọng đại, người nào sẽ động cái này tâm tư? Bạch Huyền Âm càng nghĩ càng bất an, liền làm bách hợp đem toàn bộ mạn hoa các loại hạ nhân đều gọi vào cùng nhau. Hôm nay buổi sáng có ai từng vào ta phòng? Từng hàng hạ nhân sôi nổi túi đầu, không ai nói chuyện. Ta hỏi lại một lần, ai từng vào ta phòng? Bạch Huyền Âm thanh âm đều nhạc vài phần sắc bén chi sắc. Có một tiểu nha đầu, lúc này khẩn trương ngẩng đầu lên, nô tỳ quét sân thời điểm đã từng nhìn đến tía tô tỷ tỷ đi vào. Tía tô cùng bách hợp đều là Bạch Huyền Âm bên người tỷ nữ. Bọn họ tiến vào bạch huyền âm phòng bốn dĩ liền không phải cái gì kỳ quái chuyện này. Vậy ngươi là ở giờ nào thấy được tía tô đi vào? Chính là ở ăn qua cơm sáng lúc sau không bao lâu. Tía tô lại nóng nảy lên, ngươi nói vậy ta thiên còn không có lượng thời điểm liền đi lão điền đi cửa hàng nơi đó xếp hàng, như thế nào có thể đi tiểu thư phòng đâu, ngươi nhất định là nhìn lầm rồi. Nô tỷ không có nhìn lầm, nô tỳ thật sự thấy tía tô tỷ tỷ đi tiểu thư phòng. Tiểu tỷ nữ khẩn trương nói, nhưng là lại một mực chắc chắn. Tiểu Tô khẩn trương nhìn về phía bạch huyền âm, tuy rằng không biết Tiểu Thư đem nhiều người như vậy đều triệu tập lên là muốn làm cái gì. Nhưng rõ ràng Tiểu Thư sắc mặt không tốt. Kết hợp phía trước Tiểu Thư hỏi người nào đi vào nàng phòng, chẳng lẽ là Tiểu Thư ném cái gì chân quý đồ vật sao? Bách hợp nhìn tía Tô như suy tư gì, ta giống như cũng nhìn đến ngươi đi Tiểu Thư phòng. Tiết Tô càng thêm sốt ruột, cái kia Tiểu Nha đầu nói nàng cũng liền thôi, chính là bách hợp thế nhưng cũng nói như vậy nàng. Nàng thật sự không có đi qua Tiểu Thư phòng nha. Sáng sớm nàng ra cửa lúc sau liền không có lại đi vào. Tiểu thư, thật sự không phải ta. Không phải nàng trộm lấy đồ vật, nàng đi theo tiểu thư bên người lâu như vậy, đối tiểu thư trung thành và tận tâm như thế nào sẽ trộm đồ vật đâu. Bạch huyền âm nhìn về phía bách hợp, ngươi là khi nào nhìn đến tía tô. Bách hợp không biết đã xảy ra cái gì, trả lời thập phần thống khoái, giờ tị. Không có khả năng, lúc ấy ta rõ ràng ở phủ ngoại. Chính là ta đích xác nhìn đến ngươi tiến vào tiểu thư phòng, hơn nữa ta hướng ngươi chào hỏi. Ngươi cũng chưa ly ta, ta còn tưởng rằng ngươi còn ở bởi vì phía trước ta không cho ngươi ăn điểm tâm sự tỉnh sinh khí đâu. Tía tô cắn chặt ngôi, ta nói không phải ta, hơn nữa từ hôm nay cái buổi sáng ta liền chưa thấy qua ngươi. Ai nói chưa thấy được ngươi, rõ ràng chính là thấy ta làm bộ là không nhìn thấy. Bách hợp không cam lòng yếu thế nói, xem tía tô bộ dáng này hình như là nàng oan uổng hắn giống nhau. Tiểu thư Tiểu thư không có cách nào, chỉ có thể nhìn về phía bạch huyền âm. Chứ bỏ các ngươi hai cái ở ngoài Còn có người xem qua tía tô sao Một cái gã sai vật lúc này tiến lên một bước nói Tiểu nhân cũng nhìn đến tía tô tỉ tỉ Tiểu nhân lúc ấy vừa vặn đi hậu viện dọn đồ vật Vừa vặn nhìn tía tô tỉ tỉ thần sắc vội vàng từ cửa sau đi Lúc ấy còn muốn đánh tiếp đón Nhưng là tía tô tỉ tỉ đi quá nhanh Tiểu thư, ta Bạch huyền âm đánh gãy tía tô ngươi đi mua điểm tâm thời điểm là từ trước môn đi Vẫn là từ cửa sau đi Tía tô cắn cắn môi Thấy như vậy một cái hai cái đều nói chính mình, trong lòng liền có chút ý khuất, thanh âm mang lên khóc nước nở, là từ trước môn đi, lão điển nhớ cửa hàng từ trước môn đi nói, chỉ cần vòng ba điều phố là được, nhưng là nếu từ cửa sau đi nói, muốn vòng nằm con phố đâu. Bạch huyền âm bừng tỉnh đại ngộ, nếu lúc ấy tía tô không ở trong phủ nói, tía xuất hiện ở trong phủ người liền không phải tía tô. Nhìn dáng vẻ là có người trang điểm thành tía tô bộ dáng, tiến nàng trong phòng trộm đồ vật. Chỉ là phóng những cái đó đồ trang sức không lấy. Làm gì một hai phải trộn một chương đã phá giấy đâu? Bạch Huyền Âm mặt càng ngày càng đen, đứng ở một bên tía Tô cũng càng ngày càng khẩn trương, tiểu thư rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì a? Tiểu thư bộ dáng này, thật sự thật đáng sợ a. Không có gì chuyện này, đều đi xuống ai bận việc lấy đi. Nói xong Bạch Huyền Âm liền trở về phòng. Phần 306. Chương 306 không ai tin tưởng. Tía Tô sốt ruột muốn đuổi kịp, Bạch Huyền Âm lại trực tiếp đóng cửa lại. Tía Tô hủy khuất đôi mắt đều đỏ. cái này tiểu thư khẳng định là sinh nàng khí Ngươi rốt cuộc đi tiểu thư phòng làm gì bạch hợp thấu đi lên thần thần bí bí hỏi tiếu tô không kiên nhẫn quát ta đều nói ta không có đi qua tiểu thư phòng nàng đều nói qua nàng không đi qua như thế nào liền không ai tin tưởng nàng đâu bạch hợp vừa thấy tía tô thật sự sinh khí có chút khoan thai ngươi đừng nóng giận ta cũng liền nói nói sao bạch hợp nhẹ nhàng mà giữ chặt tía tô tay nhìn bốn phía không người lại một lần đè thấp thanh âm nói Chúng ta hai cái là hảo tỉ muội ngươi liền ta còn gặp nha, nói đi ngươi rốt cuộc cầm tiểu thư thứ gì nha. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến tiểu thư như thế sinh khí đâu. Tự đại nàng đi theo tiểu thư bên người bắt đầu. Liền chưa thấy qua tiểu thư như thế hương sư động chúng, khẳng định là có chuyện gì. Tía tô hết đường chối cãi, khi sâu một hơi, trinh trọng giải thích, ta thật sự không có lấy tiểu thư đồ vật, ta cũng không biết vì cái gì, bọn họ sẽ nói ở trong phủ gặp qua ta. Tía Tô cảm thấy chính mình thật sự là quá mức với oan uổng. Bách hợp thấy tía Tô như vậy tâm sinh nghi đầu, lại hồi tưởng khởi phía trước nhìn thấy tía Tô bộ dáng, tuy rằng bóng dáng thực tương tự, nhưng là tía Tô đi đường chưa từng có nhanh như vậy, có lẽ người kia chưa chắc chính là tía Tô a Nếu bọn họ nhìn thấy người không phải ngươi đâu. Tía Tô một đốn, hỏi, kia sẽ là ai? Bách hợp chống cằm nói, ta nhớ tới, trên giang hồ có một loại bản lĩnh gọi là thuật dịch dung. Có thể dễ như trở bàn tay dịch dung thành một người khác dung mạo, ngươi nói có thể hay không là có người dịch dung thành ngươi dung mạo, sau đó đi tiểu thư trong phòng trộm đồ vật. tía Tô trước mắt sáng ngời, đúng vậy, nhất định là như thế này. Nói như vậy liền có thể giải thích, vì cái gì nàng rõ ràng ở bên ngoài mua điểm tâm. Trong phủ người lại nói gặp qua nàng. Vừa mới tía Tô còn ở kinh ngạc, nàng ngày thường ở trong sân mặt khoan dung đãi nhân, trước nay đều không có cho các nàng xử quá nhan sắc. Vì sao bọn họ đều nói gặp qua chính mình đâu? Nếu có người sẽ thuật dịch dung vậy có thể giải thích không? Bất quá loại đồ vật này nghe liền huyền diệu, thật sự có người sẽ thuật dịch dung sao? Thế Tô chạm chạm bách hợp cánh tay hỏi, ngươi sẽ thuật dịch dung sao? Bách hợp luôn vai, ta làm sao nha? Đừng nói là ta, ngay cả ta đại ca cũng sẽ không nha, ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Bất quá cho dù có người dùng thuật dịch dung. Vì cái gì muốn dịch dung thành bộ dáng của ngươi nha? Bạch Phủ cũng không xem như cái gì phú quý nhân ra, đối phương đi tiểu thư trong phòng là trộm thứ gì đi, tiểu thư nhất quán là không thích vàng bạc tài bảo, nếu vứt chỉ là những cái đó tầm thường trâu áo trang sức, ta tưởng tiểu thư sẽ không như vậy đại động căn qua, nghĩ đến tiểu thư nhất định là ném rất quan trọng đồ vật, Nhưng là rốt cuộc là cái gì đâu, trong lúc nhất thời bách hợp cũng không có đầu mối, tía tô tràn đầy đồng cảm, nhà mình tiểu thư là cái dạng gì tính tình, nàng nhất rõ ràng bất quá. Nếu không phải chuyện này đối với tiểu thư rất quan trọng, nàng tuyệt đối sẽ không đem mãn viện tử người tụ đều tụ tập đến cùng nhau. Cái này không xong, tiểu thư rốt cuộc ném thứ gì nha? Tiết tô thầm kêu không ổn. Nếu không ngươi đi hỏi hỏi. Bách hợp thử nói, dù sao hắn là không có cái này lá gan đi hỏi. tía tô nhớ tới bạch huyền âm đóng cửa kia trong nháy mắt trong mắt lạnh băng, nhún vai, nàng cũng không có cái này lá gan đi kêu cửa. Hai người liếc nhau, nhìn nhắm chặt cửa phòng có rất nhiều lời nói đều nghẹn ở trong lòng bách hợp ta nủi tía tô ta xem ngươi cũng đừng quá quá lo lắng ngươi ta hai người đều có thể nghĩ đến sự tình tiểu thư khẳng định cũng có thể tưởng được đến tiểu thư so với chúng ta đều thông minh nói không chừng tiểu thư đã có chủ ý đâu chúng ta qua đi dù sao sẽ quáy rời nàng tía tô hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy trong phòng thu nương vẫn luôn dựng lô thai đang nghe thẳng đến hai người đi rồi mới hỏi tiểu thư ta cũng cảm thấy hẳn là không phải tía tô tỷ tỷ làm bạch huyền âm một bên nghiền nát một bên nói Ta cũng không có hoài nghi là nàng làm. Lại nói tiếp cũng cái nàng, vừa mới thật sự là quá mức khẩn trương, làm cho bọn họ đều đi theo thượng tâm, hiện tại xem ra ra dê cuốn sao chép ném, có lẽ chỉ là ngoài ý muốn đi, chắc không được bất luận kẻ nào. Đường tăng lấy kinh tuyến Tây, thu hồi tới kinh thư còn không hoàn chỉnh, ra dê cuốn sự tỉnh cũng sẽ không trăm phần trăm hoàn mỹ giải quyết, trung gian tổng hội xuất hiện biến cố, chẳng qua cái này biến cố tới tương đối sớm. Đơn giản nàng không có tất cả đều sao xuống dưới. chỉ là một bộ phận mà thôi. Nếu đối phương có thể xem hiểu kia cũng là bản lĩnh, xem không hiểu đó chính là phế giấy. Thu Nương bay tới Bạch Huyền Âm bên cạnh, chính là tiểu thư. Ta nghe tía Tô tỷ tỷ cùng Bách Hợp tỷ tỷ lời nói ý tứ, bọn họ đều thực lo lắng ngươi. Nếu không ngài vẫn là cùng bọn họ nói rõ đi. Tía Tô tính tình trầm ổn điềm tĩnh, nhưng là này nửa năm qua bị Bách Hợp mang cũng có chút bắt quái. Bách Hợp tính tình hướng ngoại luôn là nghị tránh tiền đi trường kiếm đi thiên ai, nhưng là một gặp được sự tình liền sẽ rụt về phía sau. Phần 307 Chương 307 xem ý gì thư Hai người theo bên người chiếu cố hàng ngày còn hành, nhưng là bên sự tình, hai người nhiều ít liền không thể giúp, có lẽ còn sẽ trở thành trói buộc. Không cần, nếu theo chân bọn họ giải thích quá minh bạch nói, đối bọn họ cũng không tốt. Có câu nói gọi là thiên cơ không thể tiết lộ. Đối với loại chuyện này, bọn họ biết đến càng ít cùng bọn họ càng có lợi. Gia dê cuốn mất đi sự tình sự tình quan trọng đại, bạch huyền âm nói cho tiêu phượng kỳ. làm hắn cẩn thận một chút ban đêm ánh trăng lặng yên tới xuống mạn hoa các hạ nhân đều đã đi vào giấc ngủ bạch huyền âm lại một người ở phía trước cửa sổ nhìn y ìa thư sách này vẫn là đố đại phu cho nàng nàng nhìn nhìn đảo cũng vào thần nay y ìa đảo cùng huyền môn nhưng thật ra có thiên ti vạn lũ liên hệ tuyệt không thể tả a không bao lâu một bóng hình hiện lên trong nháy mắt tiêu phượng kỳ thân ảnh xuất hiện ở trước mắt chỉ thấy hắn một thân trăng non cổ lật áo dài mặt trên họa một cái đạm sắc kim long xa xa nhìn thật sự như trích tiên hạ phàm giống nhau bạch huyền âm nhịn xuống cảm khái thời cổ đều nói nguyệt hạ mỹ nhân kỳ thật dưới ánh trăng công tử cũng không tồi tiêu phượng kỳ là cố ý thay đổi một bộ quần áo lại tắm gội hơn nửa ngày mới lại đây hiện giờ nhìn đến bạch huyền âm trong mắt chờ mong thưởng thức tình yêu đột nhiên cảm thấy lăn lộn lâu như vậy cũng đáng được tiêu phượng kỳ đi vào phía trước cửa sổ nhẹ giọng dò hỏi da dê quấn đều bị người cấp trộm đi như thế nào cũng không thấy ngươi khẩn trương còn có tâm tình ở chỗ này đọc sách. Gia dê cuốn quan trọng nhất, hiện giờ sao chép nội dung bị trộm, chính là trên mặt nàng nào có nửa điểm sốt ruột bộ dáng, nên không phải là cố ý lửa lửa hắn tới. Nếu là người sau, vậy không thể tốt hơn. Nên khẩn trương người không nên là điện hạ ngài sao? Ta nhưng không khẩn trương. Tiêu phượng kỳ nhịn không được búng búng nàng kia chân bóng cái chán, ngự khí thân mật, tiểu không lương tâm. Bạch huyền âm nhất thời ăn đau lại cũng không giận, ngược lại thản nhiên tự đắc lên. ta như thế nào liền không có lương tâm nàng nếu là không lương tâm chuyện này từ lúc bắt đầu nàng liền mặc kệ bạch huyền âm cười khẽ ra tiếng thon dài lông mi liên tục chớp chớp như là lông tơ giống nhau trêu chọc tiêu phượng kỳ tâm run lên run lên tựa hồ có thứ gì hệ miêu tả sinh động tiêu phượng kỳ khỏe môi gợi lên hướng tới bạch huyền âm nghiêng nghiêng đầu ngươi đang xem ý địa thư còn khá tốt ngươi không phải đạo ra sao thấy thế nào nổi lên ý địa thư chính là cảm thấy khá tốt học y dị thuật cũng không tồi Tiêu Phượng Kỳ đột nhiên nghĩ đến huyền linh am hiểu dung độc, nghĩ đến âm thanh là muốn học tập y y thuật tìm được khắc chế nàng biện pháp. Bất quá này y y thuật một đường thật sự là quá mức dài lâu, không có cái 10 năm tám tái căn bản học không đến cái gì. Thái y lĩ viện mỗi năm đều sẽ tuyển nhận thái y lĩ, thường thường có thể trở thành thái y, y phần lớn là thượng số tuổi, thả từ nhỏ học tập y, y y thuật, âm thanh muốn lâm thời ôm chân Phật sợ là không được. Tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng là Tiêu Phượng Kỳ cũng không nghĩ đã kích bạch huyền âm tính tích cực. Bổn Vương tàng thư các còn có không ít ý gì thư, quay đầu lại bổn Vương làm người cho người đưa tới. Hảo A. Tiêu Phượng kỳ nguyên bản còn muốn cùng Bạch Huyền Âm nói một ít lặng lẽ lời nói. Chính là hiện giờ xem nàng đọc sách xem đến như vậy mùi ngon cũng không hảo quấy giày, đơn giản liền đứng ở phía trước cửa sổ bồi nàng xem. Ngày thứ hai, Bạch Huyền Âm lên, hồn nhiên không biết chính mình là như thế nào lên giường, càng không biết chính mình là khi nào ngủ. Giống như nhìn nhìn liền ngủ rồi. chẳng lẽ là tiêu phượng kỳ cho nàng ôm đến trên giường nghĩ đến tiêu phượng kỳ ôm chính mình lên giường bạch huyền âm cảm giác tựa hồ trên người còn có hắn dư ôn cũng không biết hắn khi nào đi bất chi bất giác bạch huyền âm khỏe miệng nở rộ một đóa so hoa còn kiểu diễm cười lúc sau tía tô ân cần hầu hạ bạch huyền âm đứng dậy thật cẩn thận chia thức ăn ánh mắt liền không có rời đi quá bạch huyền âm bạch huyền âm bị nàng xem đều rất là ngượng ngùng tía tô. tô lập tức phản ứng lại đây tiểu thư Tiểu thư có cái gì phân phó? Đối thượng tía Tô chân thành tha thiết mặt, thở dài một tiếng, bạch huyền âm buông xuống chiếc búa, ngày hôm qua ta trong phòng ném một thứ, là một phần rất quan trọng bản vẽ. Tiểu Tô cùng bách hợp hai người cả kinh. Mọi việc tiểu thư qua tay mặc kệ là phù chú vẫn là tranh chữ, nàng hai người luôn luôn đều là thập phần tiểu tâm cẩn thận cất chứa, sợ là sợ tiểu thư bản vẽ đẹp sói mòn đi ra ngoài, tạo thành phiền thoái. Hiện giờ thế nhưng có người ban ngày ban mặt tới bắt tiểu thư bản vẽ kia bản vẽ đối tiểu thư tới nói khẳng định thập phần quan trọng trách không được tiểu thư hôm qua như vậy sinh khí đâu bạch huyền âm lại giải thích tiểu tô ta vô tâm trách người, muốn trách thì trách đối phương thủ đoạn quá vụ về chỉ là về sau ta phòng các ngươi nhất định phải tiểu tâm nhìn mới là hai người lập tức vội gật đầu các nàng nhất định sẽ giúp tiểu thư xem trọng nhà ở đặc biệt là tiểu tô cho tới bây giờ lại một lần nghe được tiểu thư đối nàng nói chuyện treo tâm mới xem như chân chính rơi xuống tiểu thư không có trách nàng thật tốt Nàng còn tưởng rằng tiểu thư cùng nàng sinh khí đâu. Bạch Hợp thấy Tía Tô không sợ hãi, lại thấy tiểu thư cũng không sinh khí, ngược lại còn rất cao hứng, nghĩ đến ừ. kia phân bản vẽ sự tình hẳn là đã qua đi, liền hỏi nói: "Tiểu thư, người nọ là như thế nào đi vào người trong phòng lại như thế nào trộm bản vẽ?" Phần 308. Chương 308 cái gì thần y liệ. Bạch Huyền Âm cầm lấy chiếc búa, tiếp tục uống tiểu cháo, "An tiểu thái, thuật dịch dung, ta trở về thời điểm người được trong phòng có thực nùng hư khí." Tiế Tô ngày thường không thích này đó hư khí, cho nên tự nhiên không có khả năng là nàng. Hơn nữa như vậy nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm một cái, hai người nhìn lầm đảo có khả năng. Nhưng lại như vậy nhiều người nhìn liền tuyệt đối không quá khả năng, cho nên muốn tới nhất định là có người trang điểm thành Tiế Tô bộ dáng, trộm lẻn vào trong phòng. Có thể nghĩ đến dùng loại này thủ đoạn nhỏ người, nhất định không đơn giản. Lại còn có mang theo hương khí. Mỗi lần người được nồng đậm hương khí luôn là làm bạch huyền âm nhịn không được nhớ tới cái kia gọi là huyền linh nữ nhân, cũng không biết nàng rốt cuộc ở nơi nào. Hiện tại ta ở mình, địch ở trong tối, cần thiết mau chóng tìm được hai người kia, nếu không thường thường bị bọn họ ám hại một lần, nàng đúng là đều không cần làm, cả ngày cùng này hai cái tiểu quỷ chu toàn thì tốt rồi. Bách hợp hướng về phía tía tô khoe khoang, xem đi, nàng liền biết tiểu thư nhất định có thể đoán được, hơn nữa tiểu thư tưởng cùng nàng tưởng cơ hồ không có gì khác biệt. Tiế tô không dám làm cản, quy quy củ củ nói, tiểu thư đều do nô tỳ không tốt, nếu không phải nô tỳ thì... Ra cửa xếp hàng mua điểm tâm, đợi quá dài thời gian, liền sẽ không làm người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nói đến cùng đều do nàng, nếu bởi vì nàng mà lầm tiểu thư đại sự, kia hắn thật là tội đáng chết và lần. Không liên quan chuyện của ngươi nhi, mặc dù là không có ngươi, đối phương cũng sẽ nghĩ cách tiến vào. Cũng may quan trọng đồ vật đều bị nàng đặt ở phúc túi bên trong, giống nhau cũng chưa ném. Ăn xong rồi cơm sáng, Bạch huyền âm lại một lần phùng thư, mùi ngon nhìn. Nay vừa thấy chính là suốt ba ngày không có ra cửa. Mặt khác một bên, Lưu Thái Y cùng Thái Y ở viện liên can người trợ đều cấp trắng tóc. Độc nguyên là tìm được rồi, nhưng là giải dược một chốc còn nghiên cứu chế tạo không ra. Bọn họ đã thay đổi vài cái phương thuốc, đều hiệu quả cực nhỏ, không thành tưởng này độc thế nhưng như vậy nghiêm trọng. Lúc này, Đỗ Đại Phu Hồng con mắt cầm một cái phương thuốc đi đến. Lưu thái bí ở đây là ta đêm qua trầm tư suy nghĩ ra tới một cái phương thuốc, ngài xem xem nhưng dùng không. Lưu thái ý, ý tiếp nhận đối đại phu phương thuốc, cẩn thận châm trước, kỳ quái chính là mặt trên dùng tăng thêm thiềm thử độc nước. Đây là một cái lấy độc trị độc biện pháp. Phía trước bọn họ một lòng đều muốn giải độc, lại không có nghĩ tới lấy độc trị độc. Đối đại phu, ngươi cái này phương thuốc tuy hảo, nhưng là này liều thuốc hạ không khỏi có chút trọng. Chính là bởi vì lấy không chuẩn liều thuốc, mới thỉnh ngài cấp nhìn xem Lưu Thái ý Ghìa, như thế nào có một loại bị hố cảm giác? Lưu Thái ý Ghìa gọi tới Thái Y Ghìa viện mặt khác vài vị đồng liêu. Cộng đồng nghiên cứu phương thuốc. Có người phản đối dùng tiềm thử gia nhập phương thuốc, cho rằng đây là trò đùa. Cũng có người cảm thấy đây là một cái không tồi biện pháp có thể thử một lần. Đỗ Đại Phu nhìn bọn họ ngươi một lời ta một ngữ, hoàn toàn không có đem chính mình đương hồi sự cũng không giận, ngồi vào một bên uống trà. Lưu Thái ý Ghìa nhìn, muốn giải thích lại không thể nào mở miệng. Hắn cùng đố đại phu là bạn tốt, nhưng là thái y y viện thái y y cũng đều không phải vô năng hạng người, tiến vào thái y y viện thái y y, nhiều ít đều có chút nạo cốt. Ở đối với đố đại phu như vậy dân gian đại phu có chút xem thường. Lưu thái y thì thân là thái y y viện viện chính tự nhiên không tốt ở lúc này thản hộ đố đại phu, hơn nữa cái này phương thuốc rốt cuộc dùng vẫn là không cần, còn phải lại châm trước một vài mới được. Hảo, trước làm người chiếu phương bút thuốc. Lưu thái y thì có chút không yên tâm mà nói. Lưu Thái y y ngài sẽ không thật sự tính toán làm hầu ngự sử dùng đố đại phu phương thuốc đi, vạn nhất dùng hỏng rồi nên làm cái gì bây giờ. Vương Thái y y vui sướng khi người gặp hòa nói, này còn dùng nói sao, nếu dùng chính là đố đại phu phương thuốc, kia nếu người xảy ra chuyện nhi, kia tự nhiên cũng là đố đại phu chuyện này, cùng ngươi ta chính là không quan hệ. Vốn dĩ này độc chính là thập phần khó giải quyết, cha không già, đến lúc đó hoàng thượng bên kia khẳng định sẽ trị bọn họ tội, hiện giờ có người ra tới đỉnh bao. kia tự nhiên là không thể tốt hơn hắn đã sớm xem cái này đố đại phu khó chịu cái gì thần ý ỉa còn không phải liền thái ý ỉa viện cũng chưa thi đấu lưu thái ý ỉa mặt lộ vẻ không vui chi sắc loại này lời nói cũng liền vương thái ý ỉa nói ra tới cung tôn tại thái y ỉa viện tự nhiên là có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu đôi khi cũng muốn cùng nhau gánh vác trách nhiệm nếu một gặp được sự tình liền đẩy đến người khác trên người kia còn như thế nào ở chung đặc biệt là ở trong cung mặt hầu hạ quý nhân đều đến vạn phần cẩn thận Vương Thái Y hôm nay có thể nói ra nói như vậy tới, khó bảo toàn kia một ngày thật sự gặp được sự tình sẽ kéo người khác xuống nước. Cùng mà đến Lưu Thái Y cũng không tán đồng nhăn lại mày, bất quá Lưu Thái Y tuổi lớn, luôn luôn không thích cùng người phát sinh xung đột, cũng chưa nói cái gì. Lưu Thái Y thanh thanh giọng nói nói, trước làm người đem dược chiên, đến nỗi có nên hay không uống, Tổng muốn hỏi qua chiêu vương điện hạ mới được. Nếu chiêu vương điện hạ nói có thể uống, xảy ra chuyện, tự nhiên cũng có chiêu vương trách nhiệm ở trong đó. Như vậy có lẽ bọn họ những người này đều có thể giữ được. Ba người cùng nhau tìm được rồi chiêu vương, đem phương thuốc, còn có khả năng phát sinh sự tình đều nói ra. Những việc này các ngươi quyết định liền hảo. Bất quá bổn vương chỉ có một câu, vô luận như thế nào không thể làm hầu ngự sử xảy ra chuyện. Phần 309, chương 309 cứu mạng dâm dạng. Ba người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ chính là bởi vì lưỡng lự, sợ hai xảy ra chuyện nhì, cho nên mới tới tìm triêu vương. Hiện giờ Chiêu Vương liền dùng một câu liền đem bọn họ đừng đuổi rồi. Lưu Thái Úy thật sâu nhìn thoáng qua Chiêu Vương, lúc này Chiêu Vương đã không phải cái kia xui xẻo Chiêu Vương, hôm nay Chiêu Vương xưa đâu bằng nay. Chỉ sợ bọn họ tính toán Chiêu Vương điện hạ đã biết, cho nên mới mượn này thoái thác. Không có biện pháp. Bọn họ chỉ có thể lui trở về. Lưu Thái Úy, này dược rốt cuộc còn có cho hay không hầu ngự xử uống nha. Vương Thái Úy khẩn trương nói, nhớ tới vừa mới Chiêu Vương kia sắc bén ánh mắt. Hắn liền cảm thấy chính mình tâm đều bị người một đao một đao cắt. Dĩ vãng chiêu vương ở trong triều thế lực không hiện. Hiện giờ này nửa năm qua pha đến Hoàng thượng sùng ái, nay khí thế thượng cũng càng thêm dọa người rồi. Nếu bọn họ cứu không được hầu ngự sử nói, sợ là chiêu vương nhất định sẽ lấy bọn họ khai đao. Lưu Thái Y thì thở dài một tiếng, uống đi, dù sao hiện tại cũng không có khác biện pháp. Thái Y thì ở viện chân quý sách cổ phương thuốc, cùng với bọn họ mấy cái trong nhà một ít phương thuốc giải độc đều đã thử qua. Đều không có biện pháp chữa khỏi hồ ngự sử. Hiện giờ hồ đại phu cái này phương thuốc là cuối cùng cứu mạng dâm dạng. Vô luận như thế nào đều đến thử một lần, nếu không 10 ngày kỳ hạn vừa đến, sợ là bọn họ tưởng thí đều không có cơ hội. Vài người nghiên cứu phương thuốc mãi cho đến đêm khuya, tìm mấy chỉ gà thử thử, dù sao cũng là cho người ta ăn, ở ăn phía trước tổng muốn thử thử một lần mới hảo. Lưu Thái ý làm người ở gà thực bên trong trộn lẫn màu trắng một phấn. Gà ăn xong đi không bao lâu liền ngã xuống đất không dậy nổi Lưu Thái Y ghi lại làm người cấp gà uy dược. Mười chỉ gà có hai chỉ còn sống, dư lại đều đã chết. Lưu Thái Y ghi lão thành nói, dù sao cũng là gà không phải người, có mấy chỉ đều là đương trường chết, mặc dù là rót dược cũng không làm nên chuyện gì, đến nỗi kia hai chỉ tồn tại ăn gà thực tương đối thiếu, cho nên mới không có việc gì. Cho nên hiện tại xem ra đối đại phu phương thuốc giải độc có thể hay không giải độc, vẫn là không biết chi số. Lưu Thái Y trong lòng hy vọng lại ma diệt một chút. Chẳng lẽ liền thật sự không có cách nào sao? Cái này nhưng làm sao bây giờ à? Mắt nhìn liền phải đến nhật tử, hầu ngự sử nếu là còn không tốt, ta sợ chúng ta đầu đều phải khó giữ được. Vương Thái Y cảm khai nói, tuy rằng ở trong cung mặt ban sai. Đâu chuyện nhà là chuyện thường, nhưng là hiện giờ chỉ là vì một cái ngự sử mà chết, Vương Thái Y thực sự có chút không căm lòng. Vô luận như thế nào Tổng muốn thử thử một lần. Nói xong lưu Thái Y khiến cho người chuẩn bị dược liệu đi. Bạch Huyền Âm nghe nói đối đại phu bên này đã có tần phương thuốc, vào lúc ban đêm liền đuổi lại đây. Đã nhiều ngày nàng xem ý gì thư không rõ một ít vấn đề, cũng tính toán tìm cơ hội hướng đô đại phu thỉnh giáo một chút. Mấy ngày nay, mấy cái thái y đều ở hồ ra ở, đối ngoại vẫn luôn đều gạt, cho nên người ngoài căn bản không biết hồ ra rốt cuộc là tình huống như thế nào. Bạch Huyền Âm gần nhất, hồ phu nhân liền như là tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, thân thiết giữ nàng lại tay. Mấy ngày nay hồ phu nhân cả ngày lo lắng hãi hùng. Mỗi khi nhìn lao ra hộp máu bộ dáng, nàng liền cảm thấy trong lòng khó chịu. Hiện giờ kia mấy cái thái y cả ngày mặt tâm trầm, sợ là lao nhân thật sự sắp không được rồi. Bạch huyền âm nhận thấy được hồ phu nhân đáy mắt ố thanh. Sắc mặt cũng có chút vàng như nến, vừa thấy chính là không có nghỉ ngơi tốt. Hồ phu nhân, lưu thái y và bọn họ đều là y học nhân tài kiệt xuất, nói vậy nhất định sẽ chữa khỏi hồ ngự sử, ngài không cần lo lắng. Bạch huyền âm mang đến một ít rực trà, đều là an thần bổ thân mình. Cố ý mang lại đây, Hồ Phu Ú Nhân uống lên một ít dược trà. Sắc mặt cuối cùng là Hảo rất nhiều. Chẳng được bao lâu, lưu thái y liền phái người tới xin chỉ thị Hồ Phu Ú Nhân. Hồ Phu Ú Nhân một chút lại không có người tâm phúc. Hồ Phu Ú Nhân, ta bồi ngươi cùng đi đi. Hảo. Hồ Phu Ú Nhân thật mạnh gật đầu, lôi kéo bạch huyền âm đi tới hồ ngự sử phòng. Mấy ngày liền tới vi dược. Làm cho toàn bộ phòng đều trộn lẫn một cổ dược vị, không xem như khó nghe nhưng là cũng tuyệt đối không dễ ngửi. vương thái y ghi bưng một chén đen tuyền chén thuốc hỏi phu nhân chúng ta này liền cấp hồ ngự sử uống dược phía trước lưu thái y thì cùng hồ phu nhân nói qua uống dược lúc sau khả năng phát sinh chuyện này hồ phu nhân đã sớm đã có chuẩn bị tâm lý làm phiền lưu thái y thì tại hạ nhân hỗ trợ hạ nâng dậy hồ ngự sử lưu thái y thì cùng vương thái y thì hai người một cái bẻ hồ ngự sử miệng một cái hướng bên trong vi dược uống tăng uống tổng hội phun ra một mốc tới mỗi khi nhìn đến hồ ngự sử đem chén thuốc nổ ra Hồ phu nhân tâm liền nhăn đau, liền xem cũng không dám đi xem. Bạch huyền âm ở một bên nhẹ giọng an ủi nàng, khẩn trương mà nhìn hồ ngự sử tình huống. Trước mắt cũng chỉ có thể tư mã coi như là ngựa sống y gì, chỉ mong đối đại phu phương thuốc dùng được. Kỳ quái Đỗ đại phu như thế nào không ở? Bạch huyền âm hỏi, đúng rồi, Đỗ đại phu như thế nào không ở nơi này? Hồ phu nhân trả lời nói, là như thế này, vãn chút thời điểm bị hành y, y, y quán người kêu đi rồi, nói là có một cái bệnh hoạn. Yêu cầu Đỗ đại phu đi trị liệu. Phần 310. Chương 310 giải độc. Bệnh gì? Một hai phải làm phiền Đỗ đại phu đi trị liệu. Nhìn dáng vẻ cái này bệnh hoạn không phải cùng Đỗ đại phu có chút quan hệ, chính là nhà cao cửa rộng. Một canh giờ lúc sau, hầu ngự xử tình huống quả nhiên hảo rất nhiều, mọi người cũng đều tùng một hơi. Hồ phu nhân càng là hỉ cực mà khóc, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. May mắn ở đây liền có ba cái thái y kìa lư thái y tự mình vì hồ phu nhân khám mạch chỉ nói là làm lụng vất vả quá độ nghỉ ngơi một chút liền không có việc gì bạch huyền âm làm tía tô cùng bách hợp chiếu cố hồ phu nhân về phòng lúc này mới phát hiện toàn bộ hồ gia cũng chỉ có mấy cái hầu hạ người hiện giờ xảy ra chuyện nhân thủ căn bản là không đủ dùng nhưng là liệu lý hậu viện loại chuyện này bạch huyền âm cũng sẽ không đành phải làm người đi tìm triệu thị nghĩ cách mẫu thân ở phương diện này là rất lợi hại nếu không như vậy đại một cái bạch gia cũng sẽ không gọn gàng ngăn nắp triệu thị cũng rất thống khoái chẳng những đem người mang đến Chính mình cũng lại đây. Âm thanh, ngươi cái gì đều không cần phải xem vào, hồ phu nhân nơi này có ta chiếu cố đâu. Triệu thị cái gì cũng chưa hỏi, liền đem chuyện này nhi khiêng xuống dưới, làm bạch huyền âm vui mừng không thôi, nguyên bản cho rằng còn muốn phí một phen miệng lưỡi mới có thể thuyết phục nàng đâu, hiện tại xem ra nhưng thật ra tỉnh. Triệu thị tới rồi lúc sau, gọi tới hồ gia quản gia cùng hồ phu nhân bên người mama, hỏi hồ gia tình huống hiện tại, không lớn một lát liền tìm ra vấn đề nơi. Hồ phu nhân tỉnh lại lúc sau, phát hiện hồ da không giống nhau, lại nghe bên người ma ma nói, là bạch huyền âm mẹ con làm. Trong lòng cảm tạ không thôi. Mặt trời xuống núi, Đỗ đại phu mới trở về, một ngày đều có thể phương thuốc nổi lên tác dụng, trên mặt cau mày cũng đều triển khai. Bốn người lại cùng nhau lại lần nữa thảo luận phương thuốc, phương thuốc dùng được đã nói lên cái này độc có thể giải, bất quá. Trước mắt hồ ngự sử trong cơ thể còn có một bộ phận dư độc, rốt cuộc trọng thời gian dài như vậy độc không có khả năng lập tức liền giải. Tổng yêu cầu từ từ tới. Thức mau, Đỗ Đại Phu liền phát hiện hắn phía trước phương thuốc khai liều thuốc có chút lớn. Cho nên hồ ngự xử mới có thể xuất hiện nôn mửa tình huống. Rõ ràng là kích thích tới rồi dạ dày, cho nên kế tiếp giải độc quá trình. Liều thuốc cần thiết giảm bớt, hơn nữa phương thuốc cũng đến nên. Bạch Huyền Âm đứng ở phía trước cửa sổ, nghe bọn họ thảo luận phương thuốc. Nghe được mùi ngon. Bạch Hợp lúc này tiến đến tiểu thư bên người. Tiểu thư, người nên sẽ không thật sự muốn học tập y y thuật đi. chỗ nào cùng chỗ nào a ta chính là muốn nhiều nghe một chút nhiều nhìn một cái nhiều học một ít tóm lại là không có chỗ hỏng bạch huyền âm cũng không có tính toán muốn từ bỏ huyền môn sửa học chuyển qua nhưng là nhiều hiểu biết một ít tóm lại là có chỗ lợi người ăn ngũ cốc hoa màu tổng hội có sinh bệnh thời điểm tư nàng tận mắt nhìn thấy đỗ đại phu vì bạch lao phu nhân chữa bệnh thời điểm bạch huyền âm cũng đã động cái này niệm tưởng chẳng qua không có lúc này đây như vậy mãnh liệt lúc này đây triều đình mấy cái quan viên đều liên tiếp trúng độc Ngay cả thái y kỳ viện đều bó tay không biện pháp, mà nàng cũng chỉ có thể làm nhìn. Loại cảm giác này tương đương không tốt, thật giống như là vận mệnh bị niết ở người ngoài trong tay giống nhau. Nàng muốn nắm giữ chính mình vận mệnh. Cho nên y y thuật, nàng nhất định phải học, nhưng là không cần học quá mức với thấu triệt, chỉ cần có thể trị một ít đau đầu nhức óc, một ít tầm thường bệnh liền có thể. Bạch huyền âm cũng không có đặc biệt rộng lớn trí hướng, nhưng là ở bách hợp đám người trong mắt, chính là cảm thấy tiểu thư là muốn học y y thuật. mau! Đỗ đại phu đám người liền gõ định rồi cuối cùng phương thuốc. Mệt nhọc nhiều ngày như vậy, Lưu Thái Ý và đám người đã sớm đã đỉnh không được, thừa dịp ngao dược công phu đều đi xuống bổ miên. Trong phòng chỉ còn lại có Đỗ đại phu một người ở chăm sóc, kỳ thật Đỗ đại phu vốn dĩ không phải thái y, y, hắn cũng có thể bất quá tới, càng không cần ở chỗ này thủ, bất quá Đỗ đại phu có chính mình một bộ nguyên tắc, nếu hộ ngự xử ngay từ đầu là hắn trị liệu, kia hắn liền phải trị rốt cuộc, tuyệt đối không thể nửa đường từ bỏ. Đỗ đại phu Hồ ngự sử độc có phải hay không đã giải. Đỗ đại phu vừa thấy đến bạch huyền âm liền cười, trước mắt xem ra là đã giải hơn phân nửa, kế tiếp chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hồ ngự sử mệnh 89 phần 10 có thể giữ được. Bạch huyền âm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi, hồ ngự sử độc giải, kia mặt khác vài vị đại nhân độc hẳn là cũng có thể giải. Phần 311 chương 311 Thiên Phú Dị Bẩm Hơn nữa Tiêu Phượng Kỳ vẫn luôn ở cha là ai ở tấu trương thượng động tay chân. Đã mới gặp hiệu quả, bắt hai người. Nếu đối phương đã biết bọn họ xuyên qua cái này mưu kế, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại dùng đồng dạng phương pháp hại người. Đúng rồi, đố đại phu nhân đã nhiều ngày vẫn luôn thủ tại chỗ này, cũng vất vả. Ta làm người bị một ít tiểu rượu tiểu thái, ngài nhiều ít ăn một ít. Đố đại phu cũng không chối tử. Hắn hiện tại thật là muốn uống hai khẩu. ngày thường ở y quán thời điểm, đố đại phu nhàn hạ khe hở cũng sẽ uống vài chén, nhưng là hiện giờ ở nhân ra trong nhà. Hắn tổng không hảo há mồm ngậm miệng muốn uống rượu. Bạch huyền âm này một cách làm thật sự là gián sát hắn tâm ý đố đại phu không chỉ có cảm khái, nếu hắn có một cái như vậy hiểu chuyện cháu gái thì tốt rồi, bất quá này cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Ai không biết bạch huyền âm là mọi người đều biết phúc nữ, hắn nào có cái này phúc khí đâu. Bạch huyền âm tự mình cấp đố đại phu đều rót rượu, bách hợp ở một bên nhìn nhỏ giọng nói, tiểu thư hôm nay hảo kỳ quay a.